Không sai. Luyện liên bản mệnh pháp thuật. Lôi Đỉnh ngọc kinh luy lực, lớn hơn gấp 10 lần trở lên, thậm chí có thể đối chiến bình thường phi kiếm. Bằng việc này lôi pháp, huyền hạc đạo nhân cái loại này kim đan, cũng cũng xanh xanh doanh chết. Hơn nữa, vương sùng đống nhiên thu hơn 10 đoàn lôi quang, thân hóa một đạo lôi điện, sông lên trời dựng lên, so với đại hỏa lưu kim chi thuật, còn muốn càng thêm mau lẹ. Làm làm bổn mạng pháp thuật, còn có thể tăng thêm rất nhiều dịu dụng, nếu chỉ là bình thường pháp thuật. Ta tuyệt không pháp hóa thành lôi quang phi đột. Lôi quang xuyên thấu tầng mây, bỗng nhiên tán giật, ẩn bắt phương, lại phục rơi vào mặt biển, lôi quang lưu là tụ, Vương Sùng ngang nhiên tại lôi quang bên trong bức ra. Thiên hạ đều bơi nửa ngày công, không cần phải vượt qua Phượng giữ Thừa Long. Lôi kinh thiên điệu long xà chậm, vạn dặm bay lên không một dũng thân. Vương Sùng vừa ngâm tụng nửa bài thơ cũ, chợt nghe đến có người kêu lớn, "Thơ hay câu, thơ hay câu." "Đạo hữu lôi pháp tuyệt diệu, chẳng biết có được không giải bức." cùng lao phu chuyện phiếm nửa ngày. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, nhìn chung quanh một hồi, trên mặt biển bỗng nhiên sinh ra vòng xoáy, truyền ra một thanh âm, đạo hưu có lẽ thần thủy đường hành lang tiến vào, là được đã đến lao nhân căn nhà nhỏ bé. Vương Sùng thầm nghĩ, này người, không rõ lai lịch, chưa chắc là cái gì tốt con đường, ta không thể tiến đến. Hắn cũng không cự tuyệt, điều khiển độn bay lên không, liền muốn trở về đại la Đảo. Vương Sùng đi ra ngoài là vì tìm kiếm Tây Phong Sơn võ đồ, diễn Thiên châu mất linh để tỉnh không thể truy tung mà vượn, hắn tự nhiên cũng không sao cả tiếp tục ở lâu. Đi ra một chuyến, luyện thành một đạo bản mệnh pháp thuật, vương sùng cũng có phần thấy đủ, chẳng hề muốn cùng thần bí khách bàn xuông. Hắn độn quang mới lên, chật nghe đến một tiếng cười khẽ, kêu lên, đạo hưu sao có đi vội vàng. Vương sùng ngoài thân thủy quang sông lên trời, mặc hắn bay vút lên biến hóa, trước mắt sóng nước rồi lại càng ngày càng cao, như thế nào đều hướng không đi. Vương sùng đầu thử một lát, liền biết mình là trận pháp vây khốn. Coi như mình thay đổi bạch tiêu yêu thân, khống chế nguyên dương kiếm, cũng bay không thoát. Hán tại tất cả trong pháp thuật, trận pháp yếu nhất, gần như hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên thử một lát, Vương Sùng liền không suy nghĩ nữa phi độn đào thoát, tay háo chặt lại, trên thân liền nhiều hơn một tầng kim quang, sử dụng thái nguyên tiên đô lôi pháp, trước tiên đem bản thân che đậy. Vương Sùng tùy ý ngoài thân sóng biển cuồn cuộn, ngưng tụ đứng không, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không có tu luyện tiểu kiếp kinh, như thế nào hôm nay đi ra đã đến cái Vương Sùng tuy rằng không, nhưng mà hắn ngoài thân sóng nước, tầng tầng biến hóa, tuy rằng cũng không có thương hại chi ý, rồi lại rõ ràng tại dịch chuyển hư không. Trôi qua một lát, sóng nước tàn đi, hiện ra một tòa cung khuyết, cung khuyết trước một cây cổ thượng dùng xiển xích tù mệt nhọc một đầu lao long. Này lao đầu long nhìn thấy Vương Sùng, ha ha cười nói, đạo hữu chớ trách, tiểu long cũng là cô đơn lạnh leo quá lâu, muốn muốn tìm người bắt chuyện bài câu, cũng không ái ý. Chương 339, thiên nhiên bạn cũ chủ, đảo mắt kiến tân bằng. Vương Sùng chẳng những không có triệt hồi hộ thân lôi pháp, hoàn đem Thái Nguyên Châu âm thẩm tay háo trong tay, này lao đầu lòng thân thượng ý áp, thực sự quá khủng bố, xa xa vượt ra khỏi hắn bình sinh chứng kiến là bất luận cái cái gì một vị kim đan, ít nhất cũng là dương chân cảnh trở lên đại yêu. Nhưng, nếu là người tộc cũng thì thôi, thiên hạ các phái chân nhân luôn luôn hơn mười vị, yêu tộc ngoại trừ thiên hạ bát đại kỳ yêu, như thế nào lại còn có dương chân cảnh trở lên khủng bố tồn tại. Bị khóa vây ở việc này, có lẽ cũng không phải là cự đầu lâm vương. Vương Sùng thật đúng là nghe ngóng qua, thiên hạ bát đại kỳ yêu đều là người nào, trong đó 5 vị cùng hắn còn có chút giàn buộc, ví dụ như Hoàng Bảo Quái Chủ Nhân Phương Tây 2 Yêu Thánh, Bích Ba Động Đại Yêu Trọng lý Tử, Phù Ngọc Công Tử Thúc Thúc Ngọc Thần Tiêu, cùng với Đông Hải Cự Đầu Long Vương. Mặt khác ba vị, tuy rằng không có liên quan, nhưng cũng sẽ không bị người khóa vây ở việc này. Lão Long thấy Vương Sùng khuôn mặt lo sợ, gầm rú một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, đạo Hữu chớ sợ, tiểu Long thực không phải là cái gì người xấu. Vương Sùng nhịn không được phản bác, cũng không phải là xấu long hay không. lão long hạc hạc cười cười, kêu lên, cũng không xấu long. Vương Sùng tuy rằng cảm thấy, này lao đầu long lai lịch quỷ dị, nhưng lúc này cũng không biện pháp, chỉ có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, thầm nghĩ một tiếng, tới đều đến đến rồi. Hắn sáng lạn cười cười, nói ra, đạo hữu như thế nào bị khóa vây khốn nơi đây, thế nhưng là phạm vào chuyện gì. lão long quẩy người một cái, trên thân siềng xích lập tức sinh ra lôi quang đem nó giết chết lân giáp tế lật, huyết nhục thành cháo. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, này lao đầu long đạo biết không phàm, căn này đại trụ rõ ràng có thể đem chi trấn trụ, không được biến hóa, căn này siềng xích rõ ràng có thể giết chết đến nó lân giáp tung bay, Hiển nhiên đều không phải là phàm vợ. Lao long gào to một tiếng, ẩn nút nanh bước, quắc, là chủ nhân của ta, đem ta khóa vây khốn nơi đây. Hắn nói mình phải phi thăng đi, ghét bỏ ta ác căn không thay đổi, liền ở tại chỗ này. Nói một ngày kia... Gặp có chính mình đích chuyển đệ tử, đến cho ta giải thoát. Vương Sùng suy nghĩ một hồi, nhịn không được hỏi, chủ nhân của ngươi, thế nhưng là âm định hưu. Lão Long ngạc nhiên, sau nửa ngày mới hỏi, âm định hưu là nhân vật nào. Lão Long không từng nghe nói. Vương Sùng thở dài một hơi, thầm nghĩ, thiếu không phải Nga mi lão tổ lưu lại nghi xúc nếu không, chỉ sợ hoàn có chút phiền phước. Bất quá hắn cũng trong lòng hiếu kỳ, dù sau này hơn 1.000 năm, cũng chỉ có âm định hưu phi thăng. Lão Long chủ nhân cũng có thể phi thăng, chỉ sợ phải là 2.000-3.000 năm lúc trước nhân vật. Vương sủng dù sao tu đạo năm Cạn, tuy rằng tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm lập nên nạc đại tên tuổi, nhưng thực chưa quen thuộc đạo môn ma môn đã lâu bạn cũ. Tâm hắn đầu hiếu kỳ, liền lại hỏi một câu, Lão Long Vương chủ nhân, cũng có cái gì tục danh. Lão Long gầm rú một tiếng, nói ra, chủ nhân nói, không cho phép ta đề cập tên của hắn, nếu là bị chủ nhân chi địa, coi như là cửu tiêu thiên ngoại cũng có chút làm ra chết ta. Vương Sùng suy nghĩ lại muốn, lại hỏi, người đằng sau chỗ này cung khuyết, có thể để cho ta đi vào, đụng va chạm cơ duyên. Lão Long lắc đầu nói ra, đây là ta tiểu chủ nhân địa phương, trừ phi hắn tới, ta tuyệt sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đi vào. Trên người của ngươi không có ta tiểu chủ nhân khí tức, nếu là dám mạo hiểm phạm nửa bước, ta cũng chỉ có thể đem ngươi bắt chết. Vương Sùng lúc này mới thoáng yên tâm, hắn sợ này Lão Long, có cái gì làm loạn tâm tư chỗ này cung khuyết có cái gì hiểm cảnh. Nếu là như vậy, đối phương tất nhiên biết dỗ lửa gạt hắn đi vào, tuyệt sẽ không có chỗ ngăn trở. Vương Sùng chắc tay, nói ra, thì ra là thế, ta đây sẽ không tiến vào. Lão Long cũng bề ngoài giống như thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, người cũng đã biết, hôm nay đã là cái gì thời đại. Vương Sùng lo nghĩ, đắp, không biết Lão Long Vương cũng biết diễn Khánh Trấn Quân. Lão Long suy nghĩ một hồi, đắp, diễn Khánh Trấn Quân. Không biết, Ta ngược lại là biết rõ thôn Hải Huyền Tông có một tiểu đạo sĩ, gọi là Diễn Khánh, sư phụ hắn hoàn dẫn theo này tiểu đạo sĩ, tới bái phòng qua chủ nhân nhà ta. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, này lão Long Vương, rõ ràng 3.000 năm liền yêu quái này. Một người nhất Long, ngươi một lời ta một câu, quả nhiên giống như nói chuyện phiếm giống như, chuyện phiếm một ít cổ kim cũ mới sự tình. Vương Sùng nói bóng nói gió vài câu, suy đoán vị này lão Long chủ nhân, tất nhiên là 3.000 năm trước đại nhân vật, phi thăng sau đó. Đem một thân cơ nghiệp, đều lưu lại nơi đây, hoàn lưu lại này lao đầu long thủ hộ, muốn chuyển cho đồ tôn của mình. Chỉ là đã liền lão long cũng không hiểu. Vì sao bản thân thủ hộ mấy nghìn năm, cũng không đợi đến người đến. Vương Sùng cùng lão long nói chuyện phía một ngày, thầm nghĩ, loại địa phương này, đây là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hắn đứng dậy, chắp tay, nói ra, vạn bối hoảng có một số việc, không thể phụng bồi quá lâu, tiền bối có thể đồng ý ta ly khai. Lao long có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng thái độ thần kỳ hoài, gầm rú một tiếng nói, "Đa tạ tiểu đạo hữu, cùng tiểu Long tâm tình một ngày, ta đã đưa ngươi một trận cơ duyên đi." Vương Sùng trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ lão Long cho mình cái gì cả bẫy, cũng hơi có chờ mong, đến tuột cùng là cái cơ duyên, hắn vừa trương nhìn một cái, lao Long sau lưng cung huyết, liền có vô số sóng lớn vọt tới, bắt hắn cho chẽ mất. Vương Sùng thôi vận Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, vừa sinh ra một tầng kim quang, đem mình một mực bảo vệ, liền cảm ứng được, vừa rồi đại trận lại phục vận chuyển. Đem hắn dịch chuyển hư không, cũng không biết chuyển đưa đến mấy nghìn mấy vạn rằm bên ngoài. Đợi đến vương sùng cảm ứng được, trên thân chậm nhẹ, ngảy bồi sáng không, chỉ thấy dưới chân, như cũ sóng cả mãnh liệt, vẫn còn là lớn trên biển. Vương sùng nhìn chung quanh một hồi, trong lòng cười khổ nói, trên đại dương bao la cũng không có vật, ta biết là bị đưa tới nơi nào. Vương sùng phải không tin trận pháp, hay là không tin suy tính, hắn cũng không biết lao long dùng trận pháp, đem mình đưa rất xa, cũng không cách nào suy tính một phen, mình bây giờ thân ở phương nào. Hắn đối điện lửa cùng một cái phương hướng, trước tiên tìm cái có nhân sinh linh địa phương, hảo nghe ngóng tin tức, chỉ thấy đến chân trời có một đoàn vân quang, cuồn cuộn mà đến, vân quang lại có vài phần quân thuộc. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, giống như ta từng thấy qua này đoàn mây quang. Hắn đang tại phòng đoán, này đoàn mây quang lai lịch, bản thân cuối cùng ở đâu ra mắt? Chợt nghe đến hai cái thanh thúy thanh âm, Hoan hô nói, thế nhưng là quý quan ứng tiểu sư thúc. Vương Sùng cả kinh nói, tại sao là các ngươi? Vân quang cuồn cuộn mà đến, Không trở tay kịp liền đã bay đến gần sát. Vân Quang ở bên trong có mấy danh thân ảnh, trong đó hai cái yểu điệu nữ tử, đẩy ra rồi Vân Quang, lại là Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu. Không chỉ như thế, hắn hoàn thấy một cái khác nửa sống nửa chín người, đúng là hắn Ly Khai trung thổ, tại trên biển thử diễn kiếm thuật, đụng vào cái vị kia nữ tiên. Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu đều là có chút kinh hỉ, còn có người bên cạnh giới thiệu nói, còn đây là ta thôn Hải Huyền Tông sư thúc, gần nhất rất có thanh danh, truyền bá tứ hải quý công lương. Vân Sa có bảy tám người, ngoại trừ Tề Băng Vân, An Vũ Diệu, còn có cái kia thân gia giàu có và đông đúc nữ tiên, còn có hai đôi nam nữ, một đôi hơi chút trẻ tuổi chút ít, một đôi hơi chút lớn tuổi. chương 340, chưa từng có cái vị hôn thê. Vân Sa nam nữ, nghe được là thôn hải huyền tông quý quan ứng, lập tức lộ ra vài phần kính nể vẻ, Hiển nhiên đều có nghe qua thanh danh của hắn. An Vũ Diệu hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc làm sao tới tây cảnh khổ hải? Vương sùng cả kinh không nhỏ, hỏi vội. Quả nhiên là tây cảnh khổ hải này An Vũ Diệu nhẹ gật đầu Cười nói, tiểu sư Thúc chẳng lẽ không biết bản thân ở địa phương nào Vương Sùng thở dài một tiếng Đắp, ta còn thật không biết Lập tức liền giản lược đem Bản thân ra biển ru ngoạn Gặp Lao Long sự tỉnh nói một lần Tê băng vân, An Vũ Diệu Còn có vị kia giàu có và đông đúc nữ tiên Cùng với còn lại hai đôi nam nữ tiên nhân đều có phần mở mịt Hiển nhiên cũng không biết Này Lao Đầu Long lai lịch Đây là An Vũ Diệu nói ra, tiểu sư thúc Chúng ta muốn đi cầu kiến Thuần Dương Đại Thánh, giúp đỡ Tề Băng Vân tỉ tỉ luyện lần nữa phi kiếm. Nếu như tới đều tới, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ, có người giúp đỡ, việc này gặp trời chảy rất nhiều. Vương Sùng một chút do dự, liền một lời đáp ứng, dù sao hắn muốn phải đi về Đông Hải, cũng cần vạn giảm buôn ba, lại không có quá mức chuyện gấp gấp mà, hãy theo Tề Băng Vân, An Vũ Diệu đám người đi một lần, quyền coi như tiêu khiển rồi. Tề Băng Vân thấy Vương Sùng đáp ứng, trên mặt cũng có vui mừng, giới thiệu nói. Vị này hàn yên tiên tử, là Nga mi dương tổ nhất mạch truyền nhân, trước chút ít thời điểm, hồi ngũ linh tiên phủ tế tổ, cũng bị ta mời tới. Còn lại này hai đôi tiên nữ lớn tuổi này một đôi là lôi cô trúc, vân hoàn tụ vợ chồng, còn trẻ chính là phái võ đang ngu năm dự, cựu tiên nhi hai vị đạo hữu, vẫn còn chưa thành thân, chỉ là vợ chồng chưa cưới. Cựu tiên nhi sau cùng hòa bát, cười trêu gẻo mới nói, thể tiên tử nhưng là phải làm ai, giới thiệu như vậy cẩn thận. Chúng ta đều là vật kèm theo. Nói cái tên thì thôi, chỉ có hàng tiên tử là cần gấp nhất, xuất liên tục thân lai lịch đều nói rành mạch. Hàng yên dịu dàng cười cười, tiếp lời nói, tiên nhi thói quen gặp chế nhạo người, thề tiên tử mới nói 2-3 câu, người đã nói 8-9 câu, còn không chịu bỏ qua. 7 người bên trong, cũng có 5 nữ hải tử, cho nên bầu không khí hoạt bát, lẫn nhau lúc giữa treo gẹo mà không nớt. Vương Sùng giúp một vừa chắp tay làm lễ, hắn tại những người này, bối phận sau cùng tôn, hay bởi vì độc thân hàng Phục A la giáo chuyện này. Tên tuổi cũng sau cùng văng rồi, mới tự gia nhập, mơ hồ liền biến thành này cả đám lĩnh tụ. Đã liền tề băng vân, cùng với lôi cô Trúc, Vân Hoàng Tụ, Ngu Năm Dược, cựu tiên nhi này hai đôi tiên nữ đều thập phần ưng trang phủ, an vũ Diệu thì càng không cần phải nói. Cùng một chỗ mời hắn an bài cử chỉ. Vương Sùng Liên Thuần Dương Đại Thánh là lai lịch gì cũng không biết, càng không biết mọi người muốn đi cái gì phương hướng, ở đâu hảo tự chủ trương, lập tức liền nở nụ cười một tiếng, kêu lên, vân xa là hàng tiên tử đấy Hãy để cho Hàn tiên tử chủ trì đi. Vân Hoàn tụ là vì lớn tuổi tiên tử, tâm tế như pháp, nghe vậy cười nói, "Quý đạo hữu thế nào biết, này khung vân xa là Hàn tiên tử hay sao?" Đừng nói là các ngươi từng thấy qua. Vương Sùng tự biết nói lỡ, hắn đương nhiên cùng Hàn Yên ra mắt, thậm chí cái tên này, hắn đều có ấn tượng, chỉ là không tin thì có trùng hợp như vậy. Hắn phản ứng coi như khoái, nói ra, "Vân xa khí cơ cùng Hàn tiên tử tương hợp, còn có thể là của người nào?" Vân Hoàn tụ bật cười. Nói ra, nguyên lai quý tiên sinh như vậy chú ý hàng tiên tử, chỉ thức rồi, hàng tiên tử từng có cái vị hôn phu. Hàng Yên làm bộ muốn đánh, kêu lên, đầu là bị người cầu hôn, còn chưa đáp ứng, tiểu tặc kia ma liền xảy ra chuyện mà, ở đâu tính là cái gì từng có cái vị hôn phu. Vương Sùng đối với tiểu tặc ma cái tức hiệu này, thập phần mẫn cảm, nhịn không được hỏi, đây cũng là chuyện gì xảy ra. An Vũ Diệu có chút thiên lặng, nàng biết rõ Vương Sùng tầm tu đạo, hầu như cũng không liên quan đến nhi nữ tư tình. Hôm nay nhưng có chút biểu hiện bội vàng, rõ ràng hỏi Nga mi dương tổ nhất mạch Hàng Yên hôn phối tới. Tế băng vân sắc mặt có chút buồn bực như thế, nói ra, may được chưa cùng tiểu tặc kia ma có quá mức liên quan, nếu không. Hàng Yên ngược lại là hào sảng, thấy Vương Sùng có phần có quan tâm chuyện này, đã nói nói là ta bà còn xa một vị trưởng bối, độc long tự Vương Tô Nhĩ, cho đồ đệ của hắn cầu hôn. Sư phụ ta bảo là muốn cân nhắc mấy ngày, còn chưa đáp ứng, cái kia tiểu tặc ma liền lộ chân tướng nhưng là một cái tên là thiền tâm quan ma muôn bằng chi, phái tới Nga Mi trộm cấp đạo Pháp phi kiếm người. Vương sùng mặt lung túng, hắn như thế liệu đến, vị này Hàn Yên tiên tử rõ ràng cùng mình còn có chút ít bực này quan hệ. Hàn Yên nhẹ nhàng cười cười, nói ra, về sau Vương Tô Nhĩ đi theo sư phụ ta xin lỗi, chuyện này vốn là chưa hẳn có thể thành, ta một lòng tu đạo, cũng không có kết đạo lựa ý tứ, nhưng Tổng cũng bị người lấy ra dễ cận. Nhất là những thứ này hảo tỉ muội Mỗi ngày không lấy cười ta mấy lần, Cửu tự hồ toàn thân đều không thoải mái. Vương Sùng nhịn không được cẩn thận đánh giá vài lần Hàn Yên, vị này Hàn tiên tử luận mỹ mạo, cử chỉ phong độ tư thái, có thể nói đương thời có 102. Nữ tiên độ yêu quý dung mạo, không tiếc hao phí công lực, cũng có chút cải tạo một thân ngọc cốt tiên thân, mỗi cái mỹ mạo tuyệt luân, nhưng vẫn có cao thấp. Vương Sùng bình sinh chứng kiến nữ tiên, luận tướng mạo nhân vật, lợi dụng Tề Băng Vân là thủ lĩnh. Duy nhất cũng cùng Tề Băng Vân đánh đồng, một cái liền là nhân ngư tam công chúa. Lại có một cái chính là chỗ này vị Hàn Yên tiên tử rồi. Còn lại chứng kiến nữ tiên, tuy rằng đều là nhân gian tuyệt sắc, rồi lại thủy trung thua kém một phần. Vương Sùng biểu hiện quá rõ ràng, đã liền Hàn Yên cũng nhịn không được gâm thầm đoán, vị này quý quan đương đạo hữu, chẳng lẽ thực đối với ta cố ý. Sắc thực muốn hảo sinh đề điểm hắn vài câu, chớ có làm cho hắn có bao nhiêu ý muốn, cuối cùng huyên náo lung túng. An Vũ Diệu hướng về bản thân tiểu sư thúc, nhịn không được nói một câu, nhà ta tiểu sư thúc, tại tiếp thiên quan thời điểm Liền có dung kiên quyết danh tiếng, mấy lần vì đồng môn, không tiếc độc thân cản phía sau, lực lượng chống đỡ đại ma. Nhân phẩm có thể nói đạo môn sau cùng xuất sắc, 10 năm mà thành đại diễn, tư chất cũng không thua người. An Vũ Diệu mấy câu nói đó, ngược lại làm cho bầu không khí càng thêm lung túng, thể băng vân đang muốn mở miệng hòa hoãn, Vương Sùng liền không nhịn được nói ra, Hàn Tiên Tử, không biết ngươi có từng đi qua Đại La Đảo. Hàn Yên mỉm cười, đắp, nhưng là chưa từng. Vương Sùng ổ một tiếng, nói ra, Đó là ta đoán sai, sẽ không nói nhiều." Hàn Yên rồi lại trên mặt cũng sinh ra mấy phần vẻ đam chiêu, nhìn về phía Vương Sùng ánh mắt, nhiều thêm vài phần nói không rõ, đạo không rõ ý tứ. Vốn đang cảm thấy Vương Sùng quá trân trủi, An Vũ Diệu cũng quá thiên đản bản thân tiểu sư thúc, đều muốn giảm bớt bầu không khí tệ băng vân, lúc này lại không tiện mở miệng rồi. Hàn Yên vừa rồi rõ ràng hơi có không nhanh, đối với Vương Sùng có chút bài xích, nhưng bỗng nhiên liền trở nên thái độ cổ quái, rơi trong mắt người ngoài không khỏi cũng có chút lưỡng tỉnh từng duyệt, hai bên yêu nhau, mùi vị. Tề Băng Vân vốn cảm thấy bản thân có lẽ chúc phúc hai người, nhưng đấy lòng hơi chua chua, bỗng nhiên liền tâm tình xa sút. Đây là Vân Hoàn tụ nhìn ra, đại môn tất cả có tâm tư, cười nói, chúng ta hay là trước chạy đi đi. Vương Sùng cũng không nớt lời trầm trồ khen ngợi, hắn tại Vân Sa, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, rút một cái pháp quyết, liền bắt đầu tính toán. Hàn Yên hơi có chút không tập trung, thúc dục Vân Sa, rồi lại ngẫu nhiên nhìn lại Nhìn Vương Sùng vài lần. Chương 341, tương ái. Tương sát. Vương Sùng ngồi xuống một hồi, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cỗ linh cơ, bị hắn chuyển hóa công lực, vốn nên đều không có tu vi sâm la đại ấn pháp, rõ ràng hơi nảy sinh. Cho dù Vương Sùng chân khí chuyển một cái, sẽ đem này cỗ sinh ra sâm la chân khí hóa đi, rồi lại cũng không khỏi đến hơi sinh sợ, loại tình huống này chưa bao giờ có. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, rồi lại vừa vận hàn yên trở về hai người ánh mắt nhẹ nhàng đụng một cái trong ánh mắt rõ ràng tất cả có thâm ý. Vương Sùng lập tức biết rõ, trong cơ thể mình vừa rồi chân khí dị biến, lại là vị này Hàn tiên tử ra tay, điều này cũng minh chứng rồi, Hàn Yên cũng không phải là Dương tổ nhất mạch, mà là Bổ Thiên phái truyền nhân. Tại A La điện nhắn lại cái vị kia Bổ Thiên Hàn Nhiên. Vương Sùng hoàn thật không biết, Bổ Thiên phái cùng Dương tổ nhất mạch có quá mức quan hệ. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là chuyện xưa của ta. Nàng này dùng tên giả Tần Lộ Ngọc, an cấp A La giáo xâm La đại ơn pháp còn không chịu bỏ qua. Còn muốn đi Nga Mi làm cho chút ít phong cảnh. Vương Sùng Lượt suy nghĩ bản thân cái hở, cũng không phát hiện bản thân phải làm nội tâm có quỷ. Dù sao hắn là lấy quý quan đứng khuôn mặt, độc thân con ngựa, cấp lấy A La giáo, học thành A La giáo đạo pháp, cũng thuận lý thành trường, nhập lại không e ngại bị người đề cập, cũng thông hiểu xâm La đại ấn pháp sự thật. Hắn làm ra thản nhiên vẻ, cho dù trên lý luận, hẳn là bản thân đắn đo đối phương lực điểm, nhưng lại không nửa phần áp chế chi ý. Hàn Yên bỗng nhiên dịu dàng cười cười, quay đầu đi. Phần này biểu hiện, rơi tại trong mắt mọi người, đều sinh ra khắc thường thần sát. Tế băng vân vừa trở về Nga My, hàng yên cũng tới Nga My tế tổ. Hai người đều là Nga My nhất mạch xuất sắc nhất tam đại đệ tử, tự nhiên có tất cả cạnh tranh, hẹn nhau đấu kiếm, so đấu pháp thuật, đạo pháp, thậm chí các loại huyền môn chi thuật. Dù là tế băng vân tại tiếp thiên quan, được một cái thiên hạ sau cùng xuất sắc tiến tuổi, áp đảo đương đại chính ma cấp phái làm cho có đệ tử trẻ tuổi, rõ ràng cũng chỉ kiếm một cái ngang tay Hàn Yên một tay tiểu vô tướng kiếm quyết, tinh vi hào diệu, hoàn kiềm tinh thông huyền thiên cấm pháp, cũng đại diễn cảnh cao cấp nhất nhân vật. Bọn hắn áp chế Vân xa, chính là huyền thiên cấm pháp lục cựu Vân xa pháp biến thành. Ngami tam đại nam đệ tử, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ vị này Hàn tiên tử, bao gồm tứ đại đệ tử Lưu Linh Cắt ở bên trong, đều hưu ý vô ý bày ra qua ân cần. Hàn Yên tuy nhiên cũng sắc mặt không chút thay đổi, đầu lấy bình thường đồng môn đối đãi. Tề Băng Vân biết rõ, vị này Hàn sư muội cũng một ý cầu đạo thế hệ. Nàng lại không nghĩ rằng, Vương Sùng cùng Hàn Yên lần thứ nhất gặp nhau, hai người liền biểu hiện có tất cả dị sắc, Vương Sùng cho nàng ấn tượng, cũng là một lòng cầu đạo, còn là một khổ tu thế hệ, thậm chí đối với mình cũng không thấy bất luận cái gì dị trạng, rõ ràng đối mặt Hàn Yên cử chỉ thất thố. Hàn Yên bắt đầu hoàn như nàng sở liệu, thậm chí lộ ra vài phần bài xích chi ý, nhưng Vương Sùng cũng không nói gì nói, nàng liền thái độ lớn sửa, thậm chí một bộ cũng có tình nghĩa thần sắc, làm cho tề băng vân tâm tình hết sức phức tạp. An Vũ Diệu lại là mặt khác một phen tâm tình, nàng nghĩ lầm, Vương Sùng đối với chính mình cố ý, thậm chí cũng do dự qua, có muốn hay không tiếp nhận tiểu sư thuốc hảo ý. Dù sao tiên đạo môn phái, thường thường đồng lứa người có thể chênh lệnh mấy nghìn tuổi, cũng không có gì bối phận chi quan niệm, luân lý đạo đức, đầu hợp huyết thống trí thân, loại này tiên gia môn phái ngược lại không hợp dùng. Về sau An Vũ Diệu mới phát hiện, Vương Sùng thuần túy là một fan từng quyền bảo vệ chi tâm, đối với nàng chỉ có trưởng bối thân cận, bỏ đi mất hai lưỡi phi kiếm cũng không có đặc thù cử động, cảm thấy hoàn rất nhiều thất lạc. Cũng may mà An Vũ Diệu đạo tâm yên tính định, rõ ràng rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ là đối với Vương Sùng Hạo cảm, lại thâm sâu một tầng, cũng là bởi vì việc này, nàng thấy Vương Sùng tựa hồ đối với Hàn Yên cô ý, mới trợ giúp. Vốn nàng thấy Hàn Yên tựa hồ có chút không vui, hoàn cho là mình biến khéo thành vụng, nhưng không nghĩ tới, đảo mắt hai người mắt đi mày lại, lập tức cảm thấy có chút nghi hoặc, rất muốn biết, cuối cùng là ở đầu không nhiều lắm. Lôi cô chúc cùng Vân Hoàn tụ Chính là nhiều năm đạo lữ, phu thê tình thâm, vốn là vợ chồng bọn họ đều muốn cầu Thuần Dương Đại Thánh một sự kiện mà, nhưng mà tự nghĩ địa vị chưa đủ, lúc này mới sai người liên lạc phái võ đăng ngu năm dược cựu tiên nhi, gia tăng thành công năm chắc. Cựu tiên nhi là vì có một tỷ tỷ, tại Nga Mi tu đạo, biết rõ tể băng vân tại tiếp thiên quan hao tổn bách luyện hỏa lại biết rõ Thuần Dương Trân Quân có biện pháp luyện lần nữa này lưỡi phi kiếm, lúc này mới nhờ người, hỗ trợ hai phe giật dây. Bốn người này vốn nhìn thấy Tê Băng Vân, Hàng Yên, An Vũ Diệu, đều rất là tán thưởng, biết rõ ba vị này nữ tiên ngày sau đều tiền đồ không thể hạ lượng. Lại không nghĩ rằng đỗng nhiên liền gặp, mặt khác một vị tên tuổi càng lớn, lại thêm có lai lịch thiếu niên anh Tài, rõ ràng còn đập lấy một cái nhãn duyên. Bốn người bọn họ đều có trợ giúp tâm tư, liền đều không nói lời nào, miễn cho quấy nhiễu như vậy mập mở bầu không khí. Ba người phi độn tầm nửa ngày sau. Hàng Yên liền rơi xuống vân xa. Tại một chỗ nhô ra mặt biển đáng ngầm, theo như hạ thấp độ quang, nàng cuối cùng không phải kim đan, không có khả năng liên tục phi hành mấy ngày mấy đêm. Đại diện cảnh có thể một hơi phi độ nửa ngày, kiên trì mấy canh giờ, đã tính vào đạo lực thâm hậu. Vương Sùng thấy Hàn Yên khoanh chân ngồi xuống, còn lại mọi người cũng cần nghỉ ngơi, liền đem hoa của mình cái giỏ lấy ra, nhìn trời ném một cái, hóa thành một trường thảm hoa, đem mọi người bao vây lại, ngăn cản trên mặt biển kình phong. Chính hắn cùng An Vũ Diệu nói một tiếng, Ta đi đi săn một con cá lớn, cho đại môn đồ nương ăn. Đại diện cảnh tuy rằng đã được xưng tiên nhân, nhưng Thủy chung muốn ăn vài thứ, mọi người tuy rằng tùy Thân mang theo lương khô, cũng có một bộ phận tịch tốc đan, có thể chống đói, nhưng làm cho chút ít mới lạ thủy sản, cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Vương Sùng chẳng hề muốn khoe khoang bản lĩnh, không có thi triển hóa hồng chi thuật, chỉ thi triển sơn hành hải túc tâm pháp, chân đạp sóng biển, trực tiếp đi. Vương Sùng tại trên mặt biển lượn một vòng. Rõ ràng không có có thể tìm tới cái gì bầy cá đi ngang qua, hắn biết rõ biển rộng đại dương mênh ngông, có lúc thì có ngàn vạn bầy cá, có đôi khi liền vận khí không tốt, cũng tỉnh không lo lắng. Hắn chân đạp thủy quang, đang muốn đổi một nơi, đồng nhiên dưới bản chân có kiếm ý bắn ra, thầm nghĩ một tiếng, không hảo. Vừa mới nảy sinh tại không trùng, liền có một đạo kiếm quang đâm rách mặt biển, hướng hắn hai chân thượng quân sao. Vương sùng không dám sơ xuất, hóa thành một đạo phi hồng, tránh thoát này đạo kiếm quang. Đã thấy Hàn Yên mặt không biểu tình, ngự kiếm nhất thời đổi theo. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, vội vàng một cái đại hỏa lưu kim chi thuật cùng Hàn Yên kiếm quang, liều mạng một cái. Song Phương cùng thi triển kỹ năng, trong thời gian ngắn ác đấu hơn 10 triệu. Vương Sùng đang không có vận dụng quá xa tiên đô lôi pháp dưới tình huống, chỉ là dựa vào sơn hải kinh, rõ ràng còn nhất thời bắt không được vị này lai lịch kỳ lạ nữ tiên. Nhất là Hàn Yên một tay tiểu vô tướng kiếm quyết, nhập môn bảy đạo kiếm quyết, mỗi một đạo tinh vi thâm sâu Tuy rằng còn chưa luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng kiếm thuật chi tinh, đã là thắng được Vương Sùng. Vương Sùng càng đấu càng là kinh hãi, đang muốn sử dụng ẩn dấu bổ sự, Hàng Yên trợt thay đổi sâm la đại ơn Pháp. Vị này nữ tiên một trưởng đẩy ra, 32 đạo ơn Pháp hội tụ một lò, rõ ràng so với lúc trước cô hồng tử, đối với cái này mà đạo võ học lĩnh ngộ càng thêm tinh diệu. chương 342, Bổ Thiên Hàng Yên, ra mắt quý quan lương đạo hữu. Vương Sùng đối mặt này một cái sâm la đại Pháp sinh ra thực cổ quái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, nàng rõ ràng không sợ bại lộ thân phận sao? Hắn đồng dạng hai tay tung bay, kết thành 30 đạo phát ấn, một trường ngang trời đẩy ra. Vương Sùng đến Diễn Thiên Châu nhắc nhở, nguyên thân cũng tu hành xâm La đại ấn pháp, lúc này chuyển hóa công lực, sử dụng đến, nhập lại không làm khó dễ. Lưỡng đạo Sâm La đại ấn pháp kinh lực, sắp xếp không kích động. Vương Sùng thủy trung chịu thiệt tại đối với cái này ma đạo võ học lĩnh nộ không bằng đối phương thâm sâu, cho Hàn Yên một trường bất lui. Vương Sùng chẳng hề liều mạng, hắn thừa cơ hóa hồng chi thuật tối lui, đang muốn thay đổi mặt khắc pháp thuật đối địch, đã thấy đối phương chẳng hề thừa cơ truy kích. Hàng Yên trên trời hư nhử đứng, phong độ tư thái hiểu điệu, tựa như 9 tầng trời giao trì tiên tử hạ giới, cười mỉm nói, "Bổ Thiên Hàn Yên, ra mắt quý quan lưng đạo hữu." Vương Sùng sắc mặt mấy lần, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì thái độ tới đối mặt nàng này. Hắn hiện tại thế nhưng là thôn Hải Huyền Tông đệ tử, tuyệt không ai dễ dàng tha thứ ma môn yêu nữ lẫn vào ngàm Nhưng Hàn Yên rõ ràng không sợ hắn vạch trần việc này, chủ động bại lộ thân phận. Tóm lại, vô cùng chi làm người đau đầu. Vương Sùng đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiên tử thân là ma môn bổ thiên phái truyền nhân, lẫn vào Nga Mi cần làm chuyện gì? Hàn Yên hé miệng cười cười, đáp, sư tổ ta là Hàn vô cấu, làm sao lại không phải dương tổ nhất mạch rồi hả? Vương Sùng nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn thật không biết nên như thế nào đáp lại, hắn đương nhiên biết rõ Hàn vô cấu, đó là sư phụ hắn vương tô nhị cô cô, cũng là Nga Mi tam tổ một trong Nhưng tại sao lại cùng bổ thiên phái nhắc lên quan hệ? Hàng Yên dịu dàng cười cười, nói ra, tiểu nữ cũng không phải lẫn vào Nga mi ta vốn chính là Nga mi người. Vương Sùng nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, lẽ nào lại như vậy? hắn có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đủ loại tâm tình đều lẫn vào bốn chữ này trong. Hàng Yên hơi hé miệng, giống như cười mà không phải cười, nhìn vương Sùng, nói ra, đạo hưu rõ ràng cùng ta giống như, có thể đem 108 thức bổ thiên kiếp thủ đều tìm hiểu có thể bái nhập ta bổ thiên phái. Vương Sùng đầu cũng lớn, tiêu lên, ta chính là thôn hải huyền tông đệ tử, ân sư diễn Khánh Trân Quân, làm sao sẽ bái nhập bổ thiên phái. Hàng yên đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười mỉm nói, ngươi có thể đem bổ thiên kiếp thủ tu luyện tới tình trạng như thế, nói ngươi là ma môn gian tế, ta bảo quản có người chịu tin. Nàng lời nói xoay chuyển, lại phục nói ra, không nếu chúng ta hai không thể làm chung, ai cũng không đề cập tới đối phương bí mật như thế Vương Sùng muốn đối đãi phản bác Bản thân Sâm La Đại Ấn Pháp lai lịch trong sạch, nhưng lập tức liền nghĩ đến, vấn đề chính là, Sâm La Đại Ấn Pháp bản thân chẳng hề trong sạch. Lại kế tiếp phút chốc, Vương Sùng đột nhiên kịp phản ứng, bản thân rõ ràng bị đối phương cho tinh kế, không khỏi trên thân bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Hàng Yên quả nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng đạo Hữu không biết, Sâm La Đại Ấn Pháp chính là bổ thiên lục nghệ đứng đầu, không nghĩ tới đạo Hữu đã sớm biết, chắc không được ngươi sẽ đi chọn lấy A-la giáo, tranh đoạt cái này giáo chủ vị trí Diễn Thiên Châu cùng Vương Sùng để cả qua, xâm La đại ấn pháp chính là Bổ Thiên phái Bổ Thiên tiếp thủ, Bổ Thiên Lục Nghệ đứng đầu, nhưng chuyện này hắn nhập lại không nên biết rõ. Hắn không biết mới là bình thường, đã biết cũng liền không bình thường rồi. Hàn Yên cười nhẹ nhàng nói, "Đạo hữu, chúng ta tam kích trưởng, riêng phần mình thể, cũng không đem đối phương bí mật nói ra như thế." Nàng đem thon dài ngọc trưởng dựng thẳng lên, đến lúc Vương Sùng tới kích, Vương Sùng rồi lại phất một cái ống tay áo, "Quắc, nếu là ngươi thể Sẽ không hại chuyến này người, ta liền thề hồi tông môn lúc trước, tuyệt không nói ra một câu. Hồi đến tông môn, ta tất nhiên gặp hướng sư tôn báo cáo việc này, ngươi cũng không cần trông chờ ta trẻ giấu. Vương Sùng trên người có vô số bí mật, tuy rằng hắn cũng không tin, Hàn Yên có thể từng cái tìm được, nhưng cũng không muốn phức tạp, dù sao bí mật của hắn thật sự quá nhiều. Hàn Yên thỏ tay chỉ thiên, quả nhiên phát lời thể Vương Sùng lúc này mới cùng đối phương tam kích trưởng. Hàn Yên bàn tay như ngọc trắng, tựa như mỹ ngọc, mềm nhắn nhắn nhủi. Vương Sùng vỗ tay thời điểm lo lắng lo lắng, hoàn không cảm thấy, đợi đến tam kích trưởng sau đó, đột nhiên trong lòng có chút khác thường, lòng bàn tay tựa hồ có một cỗ trắng nón, vướt khe ngón tay, còn có mấy phần mùi thơm. Này tiểu yêu nữ hảo sinh giàu quyệt. Vương Sùng vừa mới toát ra một cái ý niệm trong đầu, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, thuần dương đại thánh chính là gần với âm định hưu luyện kiếm của thầy, bình sinh luyện chín bộ phi kiếm, ngươi nhất định phải nhiều cầu mấy bộ. Vương vốn đang cho rằng Diễn Thiên Châu đối với Hàn Yên có chút thuyết pháp, lại không nghĩ rằng, này cái phá châu tử rõ ràng hoàn toàn không đề cập tới Hàn Yên, rồi lại nhắc lên Thuần Dương Đại Thánh. Hắn không khỏi không biết nên khóc hay cười, hỏi, nhân ra vất vả tế luyện phi kiếm, như thế liền chịu đưa cho ta. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, Thuần Dương Đại Thánh có một quy củ, như là một đôi đạo lựa đến nhà cầu kiếm, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn ba yêu cầu, là được đưa tặng một bộ. Vương Sùng rất muốn hừ một tiếng nhưng nghĩ đến sẽ bị này cái phá châu tử hừ trở về, liền buông tha cái này ngây thơ cách làm. Hắn ở đâu có cái gì đạo lữ? Chẳng lẽ còn có thể đi đem yêu nguyệt làm cho tới đây? Hay hoặc là đem nhân ngư tàm công chúa gọi tới? Vương sùng ngược lại là có 7 tám phần tin tưởng, nếu là mình đưa ra thỉnh cầu, hai cô gái này đều đáp ứng, làm hắn đạo lữ. Chỉ là hôm nay cách xa trăm sông ngàn núi, mặc dù có việc này ý tưởng, cũng không cách nào thực hiện. Diễn Thiên Châu không chịu bỏ qua, Liên tục đưa vài đạo cảm giác mát, ngươi đổi một nữ tử, có thể hành động một đôi đạo lữ, ngươi chí ít có 6-7 lựa chọn, có thể lừa lục thất bộ phi kiếm. Vương Sùng cảm thấy căm giận, nghĩ ngợi nói, này phá châu tử càng ngày càng không ra gì. Ta ở đâu đã lừa gạt nhiều như vậy nữ tử? Húng chi hôm nay đổi một cái, ngày mai đổi một cái, chẳng lẽ thuần dương đại thánh liền nhìn không ra, ta đều là một người. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, thuần dương đại thánh sẽ không để ý những chi tiết này. Chi tiết quọng Long tuyến Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu tranh chấp vài câu, cuối cùng lại biến thành lẫn nhau hừ hừ hừ, khiến cho hắn hảo sinh cũng nhanh. Hàng Yên ngược lại là thu bàn tay như ngọc trắng, liền đứng chắp tay, nhìn xem Vương Sùng thần tình biến hóa, tựa hồ cảm thấy hết sức tốt chơi, thẳng đến Vương Sùng khôi phục bình thường, lúc này mới cười nói, "Chúng ta cùng một chỗ trở về đi." Vương Sùng cũng không có nghĩ quá nhiều, đáp ứng, lại phục có chút do dự, nói ra, "Ta nghĩ muốn đi săn một cái hải vị, vẫn còn không có tìm được." Hàn Yên cười nói, Ta cùng ngươi đi là được. Vương Sùng kịp phản ứng thời điểm, hai người đã độn quang hợp nhất, bị rực cùng bay, tâm hắn đầu cũng có chút nổ, thầm nghĩ, chúng ta bất quá bèo nước gặp nhau, lại có tất cả bí mật, cũng coi xung đột, làm sao sẽ trở nên như thế thân cận. Hàng Yên ngược lại là tự nhiên hào sảng, nói đến vận khí cũng là hảo, hai người bay ra không xa, liền bắt gặp một cỗ bầy cá, không cần Vương Sùng ra tay, Hàng Yên liền thi triển pháp thuật, sử dụng kiếm khí thế bằng không câu được một cái. Vương Sùng có chút hâm mộ Hàng yên bực này luyện kiếm khí thế như nhu hòa tơ tầm bồn sự, hắn cũng không phải học hội. Như thế kiếm thuật, chính là luyện kiếm thành tơ tầm sơ bộ, phi kiếm luyện cầm cố pháp môn một trong. chương 343, tất cả có tâm sự, biệt sinh lũ hoán. Vương sùng cơ hồ đem tất cả thời gian, đều dùng để tu hành đạo pháp, tăng lên đạo hạnh thượng đối với pháp thuật kiếm thuật, chỉ là lướt qua thì dừng lại, cũng không có xuống khổ công. Ví dụ như hắn tu tiểu vô tướng kiếm quyết. Chính thành công phu dùng tại tiểu vô tướng kiếm khí thượng đối với đấu pháp kiếm thuật, liền hầu như không có quá nhiều chú ý. Ví dụ như Nguyên Dương kiếm quyết, hắn ngược lại là tận lực tu luyện Nguyên Dương chân khí, đối với thập nhị thức kiếm thuật, rồi lại luyện tập không nhiều lắm. Vương Sùng bình thường đấu pháp, một nửa dựa vào yêu thân mạnh mẽ, một nửa là bởi vì tu hành hai loại đạo pháp đều là lấy công lực hùng hậu lấy sừng, hắn đã từng lấy lực lượng đè người. Hàn Yên không thể tu thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng kiếm thuật nhưng lại xa xa thắng được. Vương Sùng cực kỳ hâm mộ chi ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hàng Yên gặp hắn như thế hâm mộ, cười nói: "Ngươi tu luyện là Sơn Hải Kinh, lại không phải là kiếm thuật, không cần như vậy thần sắc. Nếu là hâm mộ kiếm thuật của ta, vì sao không đi học Ngự Thiên binh pháp cùng không kiếm hải?" Vương Sùng thầm nghĩ, còn không phải cái kêu miếng phá châu tử chuyện xấu mà. Vương Sùng tuy rằng thường xuyên thổ dãnh, nhưng mà hắn cực ít vi phạm diễn thiên châu chỉ điểm. Như hắn loại này ma môn xuất thân đệ tử, ra mắt vô số tính tình cao ngạo cảm giác mình thông minh nhất, cũng không nghe người ta khuyên can, thường xuyên có một câu, tại sao là ngươi đối với, không là ta đối với. Đồng môn, sau đó cái chết thì cốt lạnh lẽo hàn. Hắn một cái ma môn bảng chi xuất thân tiểu nhân vật, gặp được Liên Nga Mi trấn phái chí bảo, thiên phủ kỳ chân liệt kê hồi tiền kính đều có thể chống cự diễn tiên châu. Hoàn đắn đo bản thân điểm này tiểu thông minh, đó là chính xác chỉ có nhìn xem thông minh, trên thực tế ngu xuẩn đã đến cực hạn. Cho dù Vương Sùng ngoài miệng không thừa nhận, Nhưng theo bái sư Vương Tô Nhĩ, đến gián tiếp diễn Khánh chân quân môn hạ, thực sự đoán được, Diễn Thiên Châu là ở thay hắn quy hoạch một cái trực chỉ kiếp tiên tu hành lộ tuyến. Nếu là chỉ cầu kim đan dương chân, sở học của hắn mấy môn đạo pháp, chỉ cần tiền tư đầy đủ, lại chịu chăm chỉ nỗ lực, hơn nữa không có đột tử chi mệnh, sống 5 tháng đủ lâu, đều cũng có nhìn qua thành tựu. Diễn Thiên Châu không cần như thế mưu tính phiền thoái. Lúc này đối mặt Hàn Yên hỏi lại, Vương sùng đè xuống nội tâm miên man bất định, khẽ mỉm cười nói: Ta tính tình táo bạo, cần phải lấy sơn hải kinh bực này chậm công phu chậm rãi mài rúa, mới có thể đem một viên đạo tâm trong sạch. Hàng Yên hơi kinh ngạc, nói ra, thì ra là thế, chắc không được đạo hưu tất cả giống như nghe đồn, hơi có chút chỗ mâu thuẫn, nguyên lai là tại cưỡng chế thiên tính, câu chọn tuyến đường đi tâm. Hàng Yên chỉ là vô tình ý đề một câu, vương sùng rồi lại kém điểm ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn như thế không biết, bản thân thực sự không phải là thuần phát chất phát tính tình. Độc thân xâm nhập đại La đ Đơn thương độc mã chọn lấy này có hơn 10 vị kim đan tọa chấn, hơn 10 vạn giáo chúng, hơn 50 hải ngoại tiểu quốc cung phụng A-la giáo, đây cũng là hạng gì ngang ngược. Vệ nghệ thiên hạ quần hùng như không có gì. Tính cách cùng hành vi quả thực nghĩ một đường, là một nẻo, nếu là bị người có ý chí phòng đoán, chính là một kiện thật lớn cái hở. Vương Sùng Nở nụ cười một tiếng, không chịu tiếp gốc, đến làm cho Hàn Yên trong lòng hơi sinh khắc thường. Nàng cũng là đi Nga mi Tế Tổ, mới nghe nói thôn Hải Huyền Tông quý quan đương người này. Trong đó hơn phân nửa nghe đồn, cũng đều là từ Tề Băng Vân trong miệng nghe tới. tế Băng Vân tại tiếp thiên quan, chẳng những chém giết quá thập kim đan cảnh đại ma yêu, vẫn còn các phái đấu kiếm lấy được thứ nhất, mờ mờ ảo ảo chính là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, tuy rằng tính tình nhìn như ô Nhu nhưng trên thực tế lãnh ngạo cao ngạo, nhập lại không dễ dàng bình phẩm người khác, coi như là ngẫu nhiên đề cập, cũng chỉ là hơi hợn, khu vực mà qua, lại hết sức tôn sùng vị này thôn Hải huyền tông trẻ tuổi Tài Tuấn Thậm chí Hàng Yên ngẫu nhiên đều cười thầm tệ băng vân, có hay không xuân tâm nảy sinh, thích người này. Hàng Yên vừa rời đi Đại La Đảo, tiến về trước Nga mi thời điểm, Vương Sùng vẫn còn tiếp thiên quan bế quan, không có đột phá đại diễn. Đến lúc Hàng Yên nghe được Vương Sùng độc thân xâm nhập Đại La Đảo, cướp lấy A La Giáo, thành đời thứ 8 giáo chủ, áp đảo trong giáo vô số kim đan tông sư, thật sự chính là lắp bắp kinh hãi. Nàng cũng không phải là giật mình, Vương Sùng như thế đến. Mà là giật mình này người cùng tệ băng vân trong miệng cái kia tính tình ôn hòa, mọi chuyện lấy người khác làm đầu, có rất tốt chỗ, dù sao vẫn là làm cho người ta, cực kỳ quan tâm đồng môn vãn bối quý con ứng, như thế nào đều không giống như là một người. Xâm nhập đại la đảo, cấp lấy A-la giáo chính là cái kia quý con ứng, anh phong nguyệt khí, một cỗ hào khí quả thực phá vỡ cửu trọng mây xanh. Hàng Yên đã có phần tự giác rất giỏi, dù sao ẩn nút 10 năm, thu hồi sư môn bí chuyển tâm pháp, còn đem bổ thiên kiếp thủ luyện thành Lại thêm học thành tiểu vô tướng kiếm quyết, bực này được xưng đệ nhất thiên hạ khó tu kiếm thuật, thậm chí tại Nga Mi thời điểm, cùng tề băng vân đặt song song, đều không chút thua kém. Trong thiên hạ, ở đâu còn có người, sẽ cho nàng xem trọng. Quý quan đương rồi lại hầu như phá vỡ, Hàn Yên hầu như tất cả nhận thức, làm cho hắn tại Nga Mi thời điểm, thì có nghĩ thầm muốn cùng người này một hồi. Đến lúc nhìn thấy vương sùng thời điểm, vương sùng biểu hiện cũng có không chịu nổi, Hàn Yên còn có chút nghe danh không bằng gặp mặt cảm khái ở đâu ngờ tới đối phương, lại là bởi vì tại A La Điện, gặp được bản thân nhắn lại. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là Vương Sùng cũng đã luyện thành 108 thức bổ thiên kiếp thủ. Hàng Yên lúc trước nhắn lại, đây là lưu lại chút ít tâm nhãn, đầu đề cập rồi xâm la đại ấn pháp là bổ thiên giáo sở hữu, cũng không đề cập phương pháp này chính là bổ thiên kiếp thủ, Vương Sùng lại nghe được bổ thiên kiếp thủ danh tiếng, chút nào không động dung hiển nhiên đã sớm biết. Hàng Yên bằng việc này, suy đoán Vương Sùng cũng có chút bí mật Chỉ là nàng cũng không biết, đến tuột cùng là bí mật gì. Phải biết rằng, xâm la đại ấn pháp chính là bổ thiên kiếp thủ bí mật này, chỉ có bổ thiên phái số rất ít trưởng lao biết rõ, bình thường bổ thiên phái người cũng không biết. Hàng Yên chắc hẳn phải vậy cho rằng, còn đây là bổ thiên phái đại bí mật, Vương Sùng chỉ sợ cùng bổ thiên phái cũng có chút liên quan. Vương Sùng cùng Hàng Yên hai người, cũng không có nói thêm nữa, một đường không nói gì, nhưng hai người nội tâm, đều là suy nghĩ nhẹ nhàng, nhiều lần phỏng đoán đối phương đến tuột cùng là cái như thế nào người, bản thân có hay không lộ ra cái gì cái hở, sẽ bị người ta bắt được. Hai người độn quang cũng không khoái, không có thi triển bản thân đắc ý nhất độ thuật, mắt nhìn nhanh đến mọi người nghỉ ngơi đáng ngậm, không hẹn mà cùng tách ra độn quang. An Vũ Diệu mắt sắc, tại hai người tách ra lúc trước, liền nhìn đã đến độn quang, nhịn không được nói ra như thế nào tiểu sư thúc cùng Hàn Yên tỷ tỷ cùng nhau trở về, lại như việc này thân mật. Vân Hoàn Tụ cười nói, này còn có thật khó đoán. Hàn Lạc Lang hữu tình Thiếp cố ý, đầu là chuyện này mà, người nào cũng không muốn nói toạc, một khi nói toạc, hai người nói không chừng liền rụt rẹ dâng lên, ngược lại hỏng mất một cái nhân duyên. Cựu tiên nhi cũng cười nói, là thực, là thực. Chúng ta coi như không thấy được, hai người bọn họ độn quang liền cùng một chỗ. Mọi người cùng một chỗ đều cười, kế băng vân cũng tự nhiên cười nói, chỉ là trong lòng nhập lại không thoải mái, đôi mắt đẹp trông về phía xa, hơi có ưu hán. Vương Sùng nói trước một bước, sắp bay đến đáng ngầm, liền cười nói. Đây là hàn tiên tử vận khí tốt, ta ra biển lâu như vậy, cũng không có gặp bảy cá, nàng vừa xuất hiện, thì có bảy cá đi ngang qua. Tất cả mọi người ngầm cười lạnh, giả bộ như cũng không nói rách nát bộ dáng. Trường 344, chúc can hàn điệu điệu, ngư vị hà Nguyệt Hàn yên cười mỉm nắm chắc tới ngư, dùng một căn xanh biếc nhánh cây mà đi, căn này nhánh cây mà, làm cho vương sùng xem mắt nóng. Hán tuy rằng chẳng hề nhận biết, lại biết rõ việc này tất nhiên là cái bà bối. Nhánh cây mà thượng linh khí thực sự quá nồng đậm. Vương Sùng Cung cũng có vài cái chữ vật bảo vật, đại đa số đều là túi pháp bảo, hầu như cũng chưa dùng qua, thường dùng đúng là thái Hạ hoàn, chủ yếu dùng để để các loại pháp bảo. Tiếp theo chính là Lăng Hư Hồ Lô, hôm nay bên trong có yêu nguyệt đưa tặng hơn 100 đầu sơn hải lực sĩ, huyền bạch cùng quý huyền nhi, còn có tiêu diêu phủ mấy trăm môn nhân. Lăng Hư Hồ Lô bị hắn dùng huyền huyền luyện độn thuật tế luyện qua, lại là một môn pháp thuật thừa nhận chi vật, lại tính là một loại đặc thù pháp b Bởi vì phải nuôi sống vài trăm người, cho nên gửi lương thực nhật dụng những vật này, thập phần tràn đầy. Vương Sùng tiện tay lấy một ít đồ gia vị, hoàn làm cho đi ra ăn cơm giao nữa, phụng bồi Hàn Yên cá nướng. Hai người phối hợp ăn ý, rơi vào tể băng vân, an vũ rượu, lôi cô chúc, vân hoàn tụ, ngu năm ngữ, cửu tiên nhi đám người trong mắt, hơi có chút phu sướng phụ tùy huyền rượu. Vân Hoàn Tụ vô cùng nhất vui cười thấy kia thành, trang phục làm cái gì cũng không nhìn ra, vậy vây tay làm cho mọi người cùng nhau tới đây hỗ trợ. Những người này hầu như đều là đại diễn cảnh kiếm tiên, chỉ có Lôi Cô trúc đạo hạnh nô cao, luyện liền kim đan, nếu là lâm trận đấu pháp, mỗi cái am hiểu, nấu nướng nội trợ, rồi lại hầu như đều không có trải qua. Ngược lại là Vương Sùng cùng Hàn Yên, thường xuyên độc thân hành tẩu thiên hạ, đối với như vậy chuyện này nhập lại không xa lạ gì. Hai người cũng có an ý chỉ huy mọi người giúp đỡ, bất quá gần nửa canh giờ, này chừng chừng trăm cân cá lớn, liền toát ra mùi thơm mê người. Vương Sùng lấy một bộ chén rĩa đi ra, phân ra cho mọi người, hàn yên hỗ trợ, cho mỗi người phân ra một lớn khối cá nướng thịt. Vân hoàn tụ ăn một cái, lập tức rất là thỏa mãn, hoàn cho ăn. Bản thân phu quân một cái, xem ngu nam rực man là hâm mộ, nhưng cựu tiên nhi ở đâu để ý đến hắn. Chỉ lo bản thân ăn vui vẻ. An vũ rượu hoàn không ra hồn, tế băng vân nhưng vẫn cũng khó khăn lấy tiêu tàn, thấy phân đến nảng chén rĩa bên trong là một khối đôi cá, đồng nhiên nói một câu, chúc can hà điệu điệu, ngư vi hà. Vương Sùng đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể xâm la chân khí nhẹ nhàng ngại dựng Hàng Yên không biết dùng bí thuật gì, đưa một đạo linh cơ tới đây, phía trên kèm theo một câu nói, con cũng biết, bài thơ này câu phía trước hai câu là, nguyện đến một lòng người, đầu bạc bất phân rời. Vương Sùng nhẹ nhàng nâng đầu, đã thấy Hàng Yên nguyện chuyển cười cười, tựa hồ đang cười nhạo hắn cái gì. Vương Sùng thầm nghĩ, thế băng vân bất quá là niệm một câu thơ thôi. Không cần như thế giải đọc. Hàng Yên có thể lấy bổ thiên kiếp thủ, tống xuất một đạo linh cơ Hắn lại không đến bản lãnh như vậy. Dù sao A la giáo xâm la đại ấn pháp, kỳ thật cũng có khuyết điểm, nhập lại không hoàn chỉnh, thứ hai hắn cũng không có tu luyện tới bực này cảnh giới. Tế băng vân tựa hồ biết mình nói lỡ, gấp vội túi đầu, ngọc nhặt trường, cắn một cái thịt cá, nhưng nhai nhai nhấm nuốt hai phần, rồi lại chỉ cảm thấy miệng đấy chua sót, khó có thể nuốt xuống. Nàng đấy lòng thản nhiên hiện lên bạch đầu ngâm mặt khác hai câu, nghe thấy quân có hai ý, cố tới đối với dứt khoát. Chỉ là cũng không phải nguyên lai câu thơ ý tứ, ý vị của nó, chớ có nói người bên ngoài, chính là chính nàng cũng không được biết. Vương Sùng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cầm đầu cá, đại khoái đó gì, chưa qua một giây ăn toàn bộ, lại phục lấy hai bình rượu đi ra, cho những người còn lại rót đầy, mình cũng ăn mấy chén, trong lúc nhất thời, chuyển có chút vui vẻ thoải mái. Vương Sùng thầm suy nghĩ nói, đều nói tiên gia tiêu giao, nếu là cũng như hôm nay như vậy, có một đám hảo hữu, thuận gió yêu nguyện uống rượu mua vui. Đích sắc là khoái hoạt. Hàng yên đợi đến mọi người nến qua, trắng thuần tay háo vung lên, bay ra một đạo kiếm khí, dập tắt hỏa diễm, cười nói, lúc này cơm nước non nê, nên ra đi. Nàng mặc niệm pháp quyết, trong tay háo bay ra một đạo vân quang, hóa thành lục cựu vân xa Vương sùng leo lên vân xa thời điểm, cảm thấy hoàn có phần hâm mộ, Hắn tiểu có thể luyện thành pháp thuật này, thầm nghĩ, đợi ta thiên phủ thư cũng đột phá đại diễn, cũng phải đem lục kiểu vân xa pháp luyện nhập một cái cương mạch, hóa làm bổn mạng pháp thuật. Bản mệnh pháp thuật cũng không nhất định cầu uy lực cực lớn, còn muốn chú ý cùng bản thân đạo pháp tương hợp, ví dụ như Tiêu Diêu phủ người, nếu là tu luyện đô Thiên Liệt Hỏa đạo pháp, tuyệt sẽ không đi cầu lấy lôi pháp, kim mạch pháp quyết, chỉ biết tuyển chọn một môn lửa bừng pháp thuật. Vương Sùng lúc trước đều muốn tu thành linh đồ kinh, chính là thích cái này đạo pháp, ngày sau có thể khống chế Tây Phong Sơn vũ đồ, đến việc này một cuốn Thiên Phủ kỳ chân, cái gì pháp thuật không nên thắng được. huống chi, linh độ kinh qua thân cũng có phần ảo diệu. Hàn Yên khống chế vân sa, Lên đường không lâu, trên mặt biển sóng gió, liền nổi lên biến hóa, một đạo liên tiếp phía chân trời thủy triều, từ xa mà đến gần, phô thiên cái điệu mà đến. Hàng Yên biết rõ, bản thân pháp thuật lại hào diệu, cũng không có thể chống lại như vậy khiếu hiện sức mạnh to lớn, cho nên vội vàng khống chế lục cửu vân sa, đều muốn tránh đi trên biển phong bạo. Vương Sùng thấy Hàng Yên có chút cố hết sức, vội vàng vung tay lên, sử dụng ra một đạo sơn hành hải túc pháp thuật, tại lục cửu vân sa bên ngoài, bao phủ một tầng sơn hải chân khí Vốn bị gió bạo cổ động, có chút lay động vân xa, như vậy ổn định ổn lại. An Vũ Diệu vui vẻ kêu lên, tiểu sư thúc Sơn Hải kinh công lực, càng phát ra tinh thuần rồi, chiêu thức ấy sơn hành hải túc pháp thuật, cho hàn tỷ tỷ giảm bớt nhiều áp lực. Vương Sung lắc đầu, vẻ mặt chỉnh trọng nói, đạo này phong bạo tới quá nhanh, che phủ lại rộng rãi chúng ta sợ là có chút tránh không thoát. Lôi Cô chúc cùng Vân Hoàn tụ, dù sao tu đạo lâu năm, kinh nghiệm phong phú, hai người cùng một chỗ nói ra, đây là không nên tại độn mây phi độn rồi. Chúng ta lẹn vào đáy biển, tạm thời né tránh. Lôi Cô chúc lấy ra một kiện tựa như quái ngư phát bảo, nói ra, đây là chúng ta vợ chồng trong lúc rảnh rỗi luyện liền một kiện bảo vật, tên là Tiềm Ngư chu. Có thể lẹn vào hải dưới nước, vốn là du ngoạn đáy biển sử dụng, lúc này dùng để tránh né phong bạo tốt nhất. Hàn Yên thấy nhưng là không có cách nào khác chống đỡ, trong lúc nhất thời cũng tránh tránh không khỏi, kêu lên, liền theo hiền Khang lại nói, trốn dưới mặt biển a. Lôi Cô chúc đem Tiềm Ngư thuyền tế lên, Lập tức hóa thành thất dài hơn 10 trượng ngắn, rất sống động, không ngừng vặn vẹo một cái quái ngư. Quái ngư trên lưng vây cá đóng mở, lộ ra một lỗ. Lôi cô Trúc đi đầu nhảy xuống, sau đó vân hoàn tụ cũng nhảy đi vào. Vương Sùng đợi đến những người khác đều nhảy đi vào, mới đúng Hàn Yên nói ra, Hàn Tiên tử trước hết mời, ta sau đó tới. Hàn Yên cũng không có khức tử, thu lục cửu vân sa pháp, nhảy vào tiềm ngư thuyền. Vương Sùng quan sát lúc này đã bất quá vài dặm phong bạo, có lòng lấy Sơn Hải kinh bí pháp đối kháng một hồi Thử diễn đạo lực, nhưng lập tức liền nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, hôm nay như thế nào tính trẻ con dâng lên. Hắn cũng nhảy lên nhảy vào tiềm ngư thuyền, lôi cô chúc thao túng món pháp bảo này, đem vây cá hợp lại, chui vào mênh mông biển lớn. Kiện bảo bối này tiềm nhập trong biển rộng hứa, cũng đã cảm ứng không đến trên mặt biển phong bạo rồi. Đại môn ngồi ở bên trong, an ổn vô cùng, thậm chí cửu tiên nhi còn có rảnh xem xét phía ngoài bầy cá, thỉnh thoảng phát ra kinh hô. chương 345, Bính Linh Chân tinh Lôi cô trúc cùng vân hoàn tụ xuất thân tông môn, gọi là vân môn. Chuyên thất đại, đầu mấy đại trưởng môn hoàn chăm lo việc nước, kiên nhận chăm sóc môn nhân, đem vân môn phát triển đến mấy hơn trăm người, hảo sinh thịnh vượng. Tu tiên thời gian ăn nhàn, vân môn tiền bối dần dần mất, tam đại về sau trưởng giáo thờ phụng Lao Trang mà nói, vẫn luôn không màng danh lợi sống qua ngày, tùy duyên thu đồ đệ, môn nhân đệ tử liền càng ngày càng ít, đã đến lôi cô trúc, vân hoàn tụ thế hệ này, cũng chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ hai người. Vân môn năm tích lũy Thất đại môn nhân sở hữu luyện chế bảo vật, liền đều đã rơi vào hai vợ chồng trong tay, cho nên lôi cô trúc cùng vân hoàn tụ, cũng coi là tiền ra bên trong, ít có phú quý tiên nhân. Này một chiếc tiệm ngư chu, chính là vân môn thế hệ thứ hai trưởng giáo hộ thân trí bảo, năm đó vị này vân môn tiền bối, liền ưa thích cơi tiềm ngư chu hoảng trong biển rộng ru ngoạn, cơ hồ đem chiếc này tiềm ngư chu đã coi như là đạo phủ. Chiếc này tiềm ngư chu, chia làm tầng 6, có mấy trăm lúc giữa lớn nhỏ phòng xá. Mỗi một gian phòng bỏ hướng về phía bên ngoài, đều có một khối trong suốt lân thiến, có thể xem xét trên biển cảnh trí, trong đó lớn nhất một gian, là đầu cá trỗ, cũng có thể xuyên thấu qua một đôi ngư con người, phóng đại thu nhỏ lại cảnh sắc phía xa. Năm đó vân môn thế hệ thứ hai trưởng giáo, luyện chế bảo vật này, rất có kỳ tư diệu tưởng. Vương Sùng có lăng hư hồ lô nơi tay, cũng là không cực kỳ hâm mộ này đầu tiềm ngư chu, chỉ là hắn đối lập nhân ra bà bối, lập tức cảm thấy, bản thân lăng hư hồ lô. Địa phương là rộng rãi mở gấp 10 lần, nhưng bảy biện rồi lại thô lầu. Huyền huyền luyện độn thuật mặc dù tốt, nhưng dù sao vẫn là một môn pháp thuật, cần phải lấy bản thân chân khí thúc dục mới có thể phi thiên độ địa. Nếu là tiểu hoàng xà vẫn còn, cũng không cần như vậy phiền thoái, có thể cùng chiếc này tiềm ngư chu giống như tự hành tiến về trước bất kỳ địa phương nào, không cần bản thân khổ luyện trông mong phi hành. Hiện tại tiểu hoàng xà vẫn còn chu hồng tụ trong tay, trở về cần phải lấy muốn trở về. Dựa theo chiếc này tiềm ngư chu ti Một lần nữa chỉnh đốn một phen Vương Sùng nhắc tới tiểu Hoàng Xà thời điểm Chu Hồng tụ đang tại khống chế này đầu mục ma yêu trốn vào ngàn Trượng dưới mặt đất trung quanh địa hỏa phun trào lửa Quang hồ đồ hồng kích động đến tiểu Hoàng Xà trên thân Kim Quang xá lạ ma khí hỏa lực hóa lẫn Chu Hồng tụ cũng không có ẩn nút tại tiểu Hoàng Xà trong cơ thể chân đạp này đầu mục ma yêu ngoài thân một cố kiếm ý bước mở thiên tầm lửa bừng chu Hồng tụ trên mặt đều là rất nhỏ sắc mặt vui mừng rút tích hỏa phátuyết không ngừng thúc dục tiểu hoàng xà hướng phía dưới. Tiểu hoàng xà lại đang địa hỏa bên trong, chui một hồi, lặn xuống mấy trăm trượng, đột nhiên bi zít gào một tiếng, không chịu tiếp tục. Chu Hồng tụ vừa thúc dục hai tiếng, thì có một đoàn liệt diễm hướng bay lên, tiểu hoàng xà vừa mới bay vút lên biến hóa, lẽ chính tới, thì có một cái toàn thân đỏ thâm viêm hỏa xà, theo sát lấy liệt diệm vọt lên. Này đầu hỏa xà liên phun hai luồng lửa bừng, Chu Hồng tụ biết rõ tiểu hoàng xà chống cự không ngừng, nó phi độn biến hóa. Lại bị loại này thuần dương chân hỏa khắc chế, trong tay áo phi hoàng kiếm hóa thành cầu vồng, cùng này lao tới hỏa xà đấu tại một chỗ. Thật là lợi hại bính linh chân tinh. Thậm chí ngay cả phi hoàng kiếm đều chạm không được. Chu Hồng tụ thử mấy lần, phi hoàng kiếm chạm tại đây đầu bính linh chân tinh biến thành hỏa xà trên thân, chỉ có thể chém vào lửa quang bay vút lên, rồi lại tổn thương không được trọng yếu, dứt khoát rút một đạo pháp quyết, biến ảo một đạo kiếm quang, quyến rũ này hỏa xà. Biến ảo ki Càng ngày càng xa, Chu Hồng Tụ lúc này mới cương ép lấy hay bỏ tiểu hoàng xà, tiếp tục hướng dưới mặt đất chui vào. Tiểu hoàng xà cũng không biết chui bao lâu, vì đối kháng điệu tâm chân hỏa, nó không thể không có rút lại yêu thân, cuối cùng chỉ có hơn trượng giải ngắn, dốc sức liều mạng miệng phun ánh sáng màu vàng, này là nó bản mệnh ma quang, kiểu ú hoàng tuyển chi khí, đã dùng hết toàn lực. Chu Hồng Tụ cả kinh kêu lên, đã đến. Địa hỏa áp lực đống nhiên chậm nhẹ, vô cùng địa hỏa, vốn lượn chạy xuôi tạo thành một cái khung lưu giống như không gian, tám đạo viêm lưu tại đây chỗ không gian vắt ngang. Này tám đạo viêm lưu có đầu có đuôi, chính là bính hỏa linh tinh làm cho tôi, nếu là trong đó một đạo viêm lưu, niên độ chừng đầy, có thể hóa hình là mặt khác một cái bính hỏa linh xà. Chu Hồng tụ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào này tám đạo viêm lưu, trong đó năm đạo hơi chút thảm đạo, trong cơ thể tất cả có một đạo tinh quang, tại viêm lưu bên trong chậm rãi du tảo. Nàng hơi hưng phấn tự nhủ, May được Vương Sùng tiểu tặc kia ma tiểu hoàng xà, mới có thể bỏ vào địa hỏa ở chỗ sâu trong, lấy đi này nằm khẩu bính linh kiếm. Chu Hồng tụ bàn tay trắng non gảy nhẹ, phi hoàng kiếm thẳng đến một cái viêm lưu, chỉ là kiếm quang rơi chỗ, hỏa diễm bay vút lên, lại đem kiếm quang chống cự bên ngoài. Chu Hồng tụ thử một phen, biết rõ phi kiếm chém không đứt viêm lưu, cũng không hoảng loạn, thúc dục ma môn thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, lấy thần ý đem ra sử dụng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trường, đinh hương thở khẽ, một đám kiếm thanh âm Xuyên thấu qua bảnh trướng viêm lưu, chui vào trong đó một cái bính linh kiếm bên trong. Bính hỏa lực lượng, phần thiên luyện địa. Dù là chu hồng tụ một đám kiếm thanh âm, vô hình vô chất, nhưng chân hỏa chi ý như cũ cắn trả tới đây, làm cho chu hồng tụ trên mặt, hơi sinh hồng nhuận phân phớt. Đây là thật hỏa phần thân hiện ra. Nếu là một cái ứng đối bất thiện, chu hồng tụ sẽ bên ngoài hỏa động đến chân hỏa, lửa bừng đốt người, hóa thành cho tàn. Tiểu hoang xạ vội vàng quay quanh một vòng, hỗ trợ chủ nhân chống cự lửa bừng Chu Hồng tụ trên mặt, mới hơi chút tốt hơn chút nào. Giấu ở Viêm Lưu bên trong cái kia khẩu Bính Linh kiếm, đột nhiên chấn tê kiếm thanh âm chuyển lại, xuyên vào mặt khác một cái Viêm Lưu, làm cho mặt khác một cái Bính Linh kiếm cũng tê hít lên tới. Chu Hồng tụ khống chế hai phần Bính Linh chân hỏa kiếm, đã hơi cảm thấy cố hết sức, nhưng vị này mà nữ như thế nào là chịu từ bỏ ý đầu người. Nàng răng ngả cắn chặt, thúc dục kiếm thanh âm, lấy kiếm thanh âm chuyển lại thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm vô thượng kiếm ý. Hai phần Bính Linh kiếm cùng một chỗ tiếng giết. Lại phục liên tiếp dẫn động còn lại 3 khẩu, 5 khẩu bính linh kiếm cùng một chỗ kêu rít gạo, ẩm ẩm một tiếng, dẫn theo năm đầu viêm lưu, cùng một chỗ phi đằng. Thiếu đi này năm đầu viêm lưu, chỗ này không gian lập tức bất ổn, vòng quanh vách tường địa hỏa lớn viêm ẩm ầm có tiếng, đã bắt đầu sụp đổ. Chu hồng tụ không dám chần chờ, thúc dục tiểu hoàng xà phá không mà đi, đằng sau 5 đạo viêm lưu, cùng ở sau lưng nàng, cũng là một đường bay vút lên, phá tan ngàn trượng địa hỏa. Chu hồng tụ mới tự ly khai. Sau lưng liền sinh ra tiếng sấm thanh âm, không biết mấy nghìn mấy vạn tấn viêm lưu sổ đổ, địa hỏa bị kích động, sinh ra cuồn quyển xu thế. Chỉ là trong thời gian ngắn, thì có vô cùng liệt diễm phong trào, như điện chi nhanh, theo sát tại Chu Hồng tụ sau lưng. Chu Hồng tụ bay lên thời điểm, như ngọc da thịt, vậy mà sinh ra ra bị nẻ, mơ hồ có một tầng ánh lửa tại trong cơ thể nàng vũ động. Vị này ma môn nữ tu, chỉ là nghiến răng đau khổ chống đỡ. Thẳng đến tiểu hoàng xả Teozit gào một tiếng, chạy ra khỏi địa hỏa Cái đôi lớn chặn lại, liền độn phá hư không, chốc lát lúc giữa liền xuất hiện ở trên mặt biển. Chu Hồng Tụ còn chưa nhẹ nhõm một lát, thì có 5 đạo viêm lưu, theo sát phía sau, phá tan mặt biển, nàng bàn tay trắng non nhẹ bắt, theo một cái viêm lưu trong bay ra một cái bính linh kiếm. Lấy cây kiếm này, nàng ngọn lửa trên người, đã nhập vào cơ thể mà ra, chính là thiên thượng thiên hạ ma y kiếm vô thượng kiếm ý, cũng sắp háp chế không nổi. Chu Hồng Tụ thì thầm một câu, hy vọng tiểu tặc kia ma, có bản lĩnh thu bổn cô nương đại lễ Nàng rút pháp quyết, tiểu hoàng xả bi giít gào một tiếng, đột nhiên há miệng ra liền nuốt vào 5 đạo viêm lưu, trốn chạy để khỏi chết giống nhau độn phá hư không. chương 346, Nguyên Dương hung uy, bính linh cúi đầu. Chu hồng tụ lau mồ hôi thủy, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm bộc phát, xanh xanh đem trong cơ thể sắp bục phát chân hỏa, cho áp chế xuống dưới. Cái kia một cái hoàn không cam lòng thần phục bính linh kiếm, tại bàn tay của nàng trùng không ngừng vặt mẹo, hoàn muốn tránh thoát mở đi ra. Nếu không có Thiên thượng Thiên hạ ma ý kiếm kiếm ý bao bọc, này khẩu tiên gia phi kiếm đủ để phần thiên luyện hại viêm lực, là có thể đem Chu Hồng tụ bàn tay như ngọc trắng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chu Hồng tụ một cái chân khí phun lên, thúc dục kiếm ý cùng này khẩu thiên tính bướng bình phi kiếm, giao liệu mạng mấy trăm ngàn lần. Cho dù này khẩu hỏa thuộc tính phi kiếm, bướng bình bất phàm, thủy chung không thể cùng ma môn chi cao kiếm quyết so sánh. Chu Hồng tụ vừa mới áp đảo xuống dưới Bính Linh kiếm, dưới chân rộng liền ầm ầm một tiếng. Một đạo hỏa trụ sông lên trời Mới vừa rồi bị nàng nổ tung địa hỏa Phá tan đáy biển, phá tan mặt biển Phá tan bầu trời, đậm đặc khói đen Hóa thành vòi rồng, có thể đổ sộ Bực này khiếu huyệt thần uy Chu hồng tụ không dám nhẹ anh kia phòng Khống chế đột quang, cách xa chút ít Sau đó liền thẳng đến đông nam phương hướng Hóa thành phía chân trời lưu quang Vương sùng đang tại vân trong xe Nhắm mắt ngồi xuống Đông nhiên trong lòng lình tính sinh ra báo động Vội vàng kêu một tiếng mau ngừng nghỉ một lát hóa thành một đạo hỏa hồng, hướng bay lên không trung. Vương Sùng bản thân cũng có tu luyện xâm La đại ấn pháp, cũng tức là bổ thiên tiếp thủ, cho nên đối với tiểu hoàng xà cũng có cảm ứng. Khi hắn chứng kiến tiểu hoàng xà phá vỡ hư không, nhìn thấy bản thân liền lớn hé miệng, phun ra 5 đạo viêm lưu, kinh hãi vong hồn nữa ra, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành một đạo hừng quang, làm cho qua này 5 đạo viêm lưu. Tiểu hoàng xà mặc dù chỉ là nuốt 5 đạo viêm lưu một lát, cũng đã bị thiêu cháy lưng giáp thượng ra ánh lửa. Phun ra 5 đạo viêm lưu, nó liền nhào tới vương sùng trên thân, vương sùng không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể lấy tay thu này đầu mục ma yêu, thúc dục thiên tà kim liên, rút ra còn lại cùng đầu mục ma yêu pháp lực, quán chú cho tiểu hoàng xà. Tiểu hoàng xà truyền một cỗ thân nghiệm, vương sùng trong khoảnh khắc, đã biết rõ xảy ra chuyện gì, không khỏi cười khổ. Đây thật là một khoản dễ bán bán. hắn thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa là xích hỏa cầu vồng, nên đón không một cuốn, đem năm đạo viêm lưu cuốn lấy, quắt to một tiếng chốn vào Lăng hư hồ lô. Vương Sùng như thế cách làm, cũng là bởi vì, hắn trong khoảnh khắc liền tính toán đi ra, này là mình duy nhất đánh bại trang phục này, Nam đạo Thiên ngoại bay tới Viêm lưu cơ hội. Đã rơi vào Lăng hư hồ lô, Vương Sùng trước tiên đem đan lưu phi các ném ra ngoài, bao lại Nam đạo Viêm lưu, cái này Tiêu Diêu phủ trấn phái bảo vật, có thiên la như ý cấm pháp, thật cũng không sợ này Nam đạo Viêm lưu. Vương Sùng thân thể lay động, biến hóa thành tử thịnh bộ dáng, còn đem đỉnh đầu vài cái đến từ Tiêu Diêu phủ nhất mạch bảo vật cùng một chỗ phóng ra Tứ phía đô thiên Liệt hỏa Kỳ bắn ra chân hỏa Tuy rằng không đủ để phân bố mở trận thế lại có thể lấy hỏa khắc hỏa đem năm đạo viêm lưu tạm thời tù vây khốn. từ Thịnh hỏa hỏaa kiếm lưu chiếu Lâm lớn viêm quyển còn có năm đó Vương sùngng tự mặt khác hai vị xuôi xẹo trưởng kỳ sử trên thân đạt được ngũ viêm xích cùng Phi nha hồ lơ lửng không trùng bảo Quang lưu chuyển chiếu sáng rặng rỡ Vương sùng trong lòng thầm nói thành công thất bại lúc này một lần hành động Hắn cũng không biết mình ý tưởng có hay không chính xác, dù sao bất quá là thừa cơ đánh cược một lần thôi, thua cũng không hao tổn cái gì. Bị tầng tầng vây khốn 5 đạo viêm lưu, mảnh liệt lửa bừng phát, nên đón không xiết chuyển, bị lấy đi Bính Linh Kiếm, cái kia một đạo viêm lưu, đột nhiên xông lên Hỏa Nha Kiếm. Hỏa Nha Kiếm kiếm quang tăng vọt, một đầu hỏa nha mơ hồ phụ không, mắt vàng ngọc trảo, đều có một cỗ vô cùng uy thế. Vương Sùng còn chưa tới kịp mừng rỡ, này Hỏa Nha Kiếm liền nên đón không khẽ quấn, đem bên cạnh Phi Nha Hồ cho chém rách kiếm quang phế quấn, lại phục khế quấn, đem 15 đầu hỏa toàn bộ chém. Mỗi chém giết một đầu hỏa nha, nay kiếm linh tính liền tăng thêm một phần, đợi đến 15 đầu hỏa toàn bộ bị giết diệt, hỏa kiếm sinh ra xì xào thanh âm, cái kia một đầu màu đen hỏa nha, hỏa diễm bay vút lên, lại ngươi đột phá nguyên bản phẩm chất. Nay hỏa kiếm, vốn là từ tế luyện pháp bảo, hơn trăm năm khổ công, luyện liền phi kiếm, phẩm chất không thua bởi Nga Mi đại sư Bạch Vân tự luyện hai lườ phi kiếm. Được bính hỏa linh tinh lại phục chém giết 15 đầu hỏa nha, toàn bộ nuốt kia linh tính, này hỏa nha kiếm thân kiếm tăng vọt 3 lượn, loại luyện hình 3 lượn. Vương sùng ánh mắt hơi sáng ngời. Hắn còn chưa thu đốt hỏa linh tinh bên trong tứ khẩu bính linh kiếm, rõ ràng trước tiên đem này hỏa nha kiếm cho tăng lên phẩm chất, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Này năm đạo viêm lưu, chính là bính hỏa linh tinh, nếu là ở địa tâm ở chỗ sâu trồng, không người quái, tích lũy đầy đủ niên lợi, có thể hóa sinh hỏa tinh. Ví dụ như đồng loại của bọn nó Thì có một cái sớm một bước, hóa thành một đầu bính linh hòa xà. Vương Sùng đã biết điểm này, liền nghĩ đến một cái mạo hiểm chủ ý, lấy tiêu diêu phủ vài cái hỏa hệ pháp bảo làm làm mối nhử, dù dô bính hỏa linh tinh tự động tới kèm theo. Một đạo viêm lưu chậm hơn một lát, không có lựa chọn còn lại pháp bảo, mà là bay vào một mặt đô thiên liệt Hoa Kỳ. Mặt này đô thiên liệt Hoa Kỳ, mạnh liệt lửa bừng lửa, nên đón không pháp phối, uy thế lập tức liền lấn át còn lại ba mặt. Vương Sùng đang có chút ít mừng rỡ Mặt này Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ liền phun ra một vật, hắn chính tưởng rằng gây ra rủi ro, lại phát hiện là một cái bính linh kiếm, này lượi phi kiếm bầu trời chuyển một cái, đều muốn trốn chạy, Vương Sùng vội vàng chuyển hóa công lực, thúc dục Nguyên Dương kiếm, ra tay chặn đường. Nguyên Dương kiếm vừa ra, liền sát khí sông lên trời, kiếm quang tiêu trấn, cái kia khẩu đều muốn trốn chạy bính linh kiếm, lập tức liền thuần phục mèo con giống nhau, chủ động tìm nơi nương tựa tới, kiếm quang rủ xuống như ý, làm ra thông minh hình dạng. Nguyên Dương kiếm nhất thời đứng lên, Một cú kiêu ngạo ý lăng tiêu, kiếm quang tùy ý run lên, sẽ đem còn lại ba đạo bính hỏa linh tinh chấm ra, bay ra mặt khác tam khẩu bính linh kiếm. Nay tam khẩu bính linh kiếm, cũng như là bạn giống như, mèo chó giống như thuần theo, tại nguyên dương kiếm trước mặt, cũng không nửa phần bướng bỉnh, giống như là nguyên dương kiếm ga sai vặt, kiếm quang thu liễm, tại nguyên dương kiếm trước mặt, liên kiếm theo cũng không có một tiếng, sợ quấy nhiễu nguyên dương bộ dáng. Ba đạo bị chạm bính hỏa linh tinh, tuân theo thiên tính, bốn phía đi loạn một phen. Diễn phần mình chọn một mặt đô thiên liệt hỏa kỳ đã bay đi tới, Này ba mặt đô thiên liệt hỏa kỳ cũng liệt diễm trên trời, uy thế tăng vọt. Vương Sùng hướng về phía một cái bính linh kiếm lấy tay chụp tới, Này khẩu bính linh kiếm đột nhiên kêu rít gào mãnh liệt, kiếm quang liền nghịch cuốn lên tới. Nguyên Dương kiếm đột nhiên tăng vọt, ngang trời vỗ, Này khẩu bính linh kiếm đã bị đánh rơi trên mặt đất. Trôi qua một lát, Này khẩu bính linh kiếm nước nở nghẹn ngào khẽ rãi bay lên, chủ động ném tới Vương Sùng bên người, bị hắn thúc dục Nguyên Dương kiếm quyết Nhẹ nhóm tế luyện thành công. Vương Sùng trong lòng cùng hỷ vội vàng lại theo nếp đem còn lại tam khẩu bính linh kiếm tế luyện, lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, tiêu diêu phủ cũng không dùng kiếm pháp lấy sừng, ta đem này hỏa nha kiếm cũng tế luyện rồi A Hỏa nha kiếm vốn chính là từ thịnh pháp bảo, cho nên chẳng hề dùng tế luyện, có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng Vương Sùng cũng không tính, về sau hoàn sử dụng từ thịnh cùng lưu chiếu lâm yêu thân, dù sao việc này cũng có kiên kỵ, mượn cơ hội này, luyện lần nữa hỏa nha kiếm Phương hướng là sau cùng lựa chọn tốt. Chương 347, Thiên hạ bát tuần một trong. Vương Sùng tại chính mình lang hư trong hồ lô, chống lay động chân khí. Nguyên Dương, Bính Linh, Bính Linh, Bính Linh, Bính Linh, Bính Linh vô ảnh, tinh đấu ly liên, hỏa nha bát lượi phi kiếm trên trời. Hắn có chút đắc ý thầm nghĩ, lao tử nếu là có thể nhiều hơn nữa mấy lượi phi kiếm, muốn dùng ngón chân vận kiếm rồi. Vương Sùng ngày thường tu luyện, đều lấy đạo pháp làm chủ, chân khí trong cơ thể Đại đa số đều là chỉ có một loại, đây là lần đầu cùng sử dụng lưỡng đạo kiếm quyết, phân biệt dùng để thúc dục bát lươi phi kiếm. Đương nhiên, hắn thời điểm đối địch, tuyệt sẽ không như thế vận dụng. Không liên quan bên cạnh chuyện này, hắn trọng yếu không cách nào đồng thời không chế mấy lươi phi kiếm, còn có thể vận dụng tinh diệu kiếm pháp. Bất quá, nhiều hơn mấy lươi phi kiếm, vẫn là thôi. Để cho nhất vương sùng vui vẻ chuyện này, rồi lại là. Hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại sử dụng phi kiếm rồi, nguyên lai like mấy phi kiếm Nguyên Dương là của trộm cướp, vô ảnh là Nga Mi là đường, tinh đấu Ly Liên kiếm tuy rằng lai lịch quang minh chính đại, không biết làm sao chủ nhân không được, về phần Hỏa Nha kiếm, có thể xử giết người cấp của đến tới. Lúc này tứ khẩu bính linh kiếm không nói nữa, đã liền Hỏa Nha kiếm đều luyện lần nữa qua, coi như là công nhiên sử dụng, cũng sẽ không có người nhìn thấu lai lịch. Vương Sùng phất tay, thu tất cả phi kiếm, đem tiểu hoàng xà kêu đi ra. Tiểu hoàng xà phun ra khẩu khói đen, thần xác quẩy oải, tuy rằng kinh vương Sùng quan chú ma khí, Giúp nó chữa thương, đã hảo hơn phân nửa, như cũ hơi có chút di chứng hiển nhiên nuốt vào nam đạo bính hỏa linh tinh, đem nó dày vò sâu. Vương Sùng rút pháp quyết, tiến vào tiểu hoàng xà trong cơ thể, đã thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi, vốn nên là có một tòa phi hoàng cung đấy, nhưng lúc này liền đập vỡ ngói tàn phế viên đều nhìn không tới, chỉ có từng mảnh từng mảnh kết bụi. Vương Sùng thở dài, thối lui ra khỏi hoàng xà trong cơ thể độc phủ thu lăng hư hồ lô, tái xuất hiện tại mênh ngông biển lớn phía trên. lúc này trên mặt biển Vẫn như cũng là ác hạ ngập trời, tiếp liền thiên địa màu đen, đem mấy nghìn trăm vạn cân nước biển cuốn phóng lên trời, lại phục hung hang dơi động, thanh thế mãnh liệt đã đến cực hạ. Vừa rồi hắn chạy ra khỏi tiệm Lư Chu, liền đã trốn vào Lăng hư hồ lô, cũng không có trực diện bực này khiếu huyết chi huy, lúc này lại không khỏi hơi kinh hãi. Nếu không có có sơn hải kinh sơn hành hải tốc đột pháp, bình thường đại diện thế hệ tuyệt ngăn cản không nổi như vậy khiếu huyết sức mạnh to lớn. Vương Sùng đem tiểu hoàng xà hướng hải lý quan ra, thét ra lệnh nó lén vào dưới nước. Đi điên cuồng thôn hải thủy, cọ rửa trong cơ thể kết bụi, bản thân rồi lại một đầu đâm vào nước biển, ẩn nấp hạ trong trượng, đón nhận tiềm ngư chu. Lôi cô chúc đạo hạnh cao nhất, ánh mắt lại nhọn, đã sớm nhìn thấy tiểu hoàng xà phun ra viêm lưu, bảo quang mơ hồ, không là phàm vẩn, nhịn không được hỏi, quý đạo hữu, vừa rồi cái kia đại xà, thế nhưng là ngươi dưỡng sùng vật. Vương Sùng mỉm cười, đáp, không sai. Trước đó không lâu cấp cho một vị đồng đạo, nàng hôm nay mới hoàn. Hoàn tụ biết rõ phu quân đang chiều Cũng chứa cười hỏi, đại xà phun ra 5 đạo viêm lưu, bảo quang bay vút lên, nhưng mà cái gì bảo vật Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, đắc, là ta vị kia đồng đạo, giúp ta tìm kiếm một loại luyện chế phi kiếm bảo vật liệu, hoàn cần thai ngén mấy ngày, mới có thể lấy ra, mau để cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Vương Sùng cái liên tiêu đáy đả, sẽ đem việc này che đậy qua. Lôi cô chúc mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ là hiếu kỳ, Vương Sùng nói rõ là bằng hưu tặng cho. Hắn tự nhiên cũng không có gì nhớ, một lần nữa thúc dục tiềm ngựa chu. Hàng yên âm thầm thúc dục bổ thiên kiếp thủ, vẽ ra đến vương sùng chân khí trong cơ thể đồng cảm, chuyên một đạo tin tức tới đây, vừa rồi vật kia thế nhưng là hoàng xà. Vương sùng cũng không dám nhận lời, người khác không nhìn được đến hoàng xà, hắn còn có thể coi như sùng vật, lừa dối qua nhật, nếu là người người cũng biết rồi, đó là một cái hoàng xà, kim đan cảnh đại ma yêu, lại sao hảo tùy thân mang theo. Vương sùng đang tại khổ tư, ai giải thích như thế nào? lại dùng cái biện pháp gì giải thích, hắn nhìn không phải Hàn yên, không hiểu được như thế dẫn phát đối phương chân khí đồng cảm, chuyển lại tin tức. Liên vào lúc này, tiểu hoàng xà phun ra nuốt vào không biết bao nhiêu nước biển, cuối cùng đem cùng nó luyện thành nhất thể động phủ, cơ rửa sạch sẽ, lúc này mới vui sướng đuổi theo tiềm ngư chu. Nó thấy tiềm ngư chu thật lớn như thế, cũng vặn vẹo vài cái cái đuôi, hóa thành một đầu trăm trượng có hơn kim lân đại xà, vốn lượn du động, đuổi theo tại tiềm ngư chu bên cạnh. Như thế quái vật khổng lồ, nhanh đuổi theo Mọi người đương nhiên đều thấy được, lôi cô Trúc đem tiểm ngư chù một đôi ngư con người, đều tập trung tại đây đầu kim lân đại xà trên thân. Cựu tiên nhi nhịn không được liền kinh hô một tiếng, kêu lên, quý đạo hữu này đầu sủng vật, rõ ràng còn có thể thông linh biến hóa, có lẽ có mấy nghìn năm đạo hạnh á. Ngu nam dực cũng sinh ra vài phần hiếu kỷ. Nhịn không được hỏi, quý đạo hữu, nếu là ngươi này đại xà là một cái mẹ, ngày sau sinh hạ tiểu xà, có thể hay không đưa ta một cái? Vương Sùng thầm nghĩ. Đưa ngươi một cái không sao cả, chỉ sợ sợ tới mức ngươi nhảy dự. Vân hoàn tụ ăn cười nói, chỉ có như vậy một cái, là không sinh ra tới tiểu xà đấy. Ngu nam rực vẻ mặt chăm chú hỏi, vì sao không thể? Ta xem cây nhỏ, tiểu thảo, đều có thể tùy tiện sinh sôi nảy nở đời sau, thật nhiều dã thú đều mang thai sinh tử. Chỉ cần là giống cái đấy, không phải có thể sinh sao. Vân hoàng tụ trong lúc nhất thời, không biết nên như thế đáp án. Ngu nam rực chào đời lên đã bị võ đang uy linh lão tổ môn hạ đại đệ tử Huyền Vũ đạo nhân ôm vào sân đi, liên một cái phẩm tục sữa cũng chưa từng ăn, là Huyền Vũ đạo nhân dùng đan dược tăng ra, đan thủy nuôi nấng cao lớn. Huyền Vũ đạo nhân là đem ngu nam dược đã coi như là y y bắt chuyển nhân bồi dưỡng, ngoại trừ đạo thư kiếm thuật, cái gì cũng không muốn hắn tiếp xúc, cho nên ngu nam dược có một loại tấm lòng son, đạo pháp tinh tiến, nhưng đối với bình thường thế tục, nửa điểm cũng không biết. Đây là Vương Sùng thông minh, gấp gấp nói, loại sự tình này mà Chúng ta cũng không được như thế, đến lúc ngu đạo hữu trở về núi, đến hỏi qua tôn sư, tất nhiên có thể biết rõ manh mối Ngu Nam Dực tuy rằng không phổ thông vụ, nhưng có thể bị huyền vũ đạo nhân coi trọng, phần này thông minh tất nhiên là không ít, tuy rằng không biết, bản thân ở đâu có nói sai, nhưng ngậm miệng không nói rồi. Vương Sùng vì hóa giải lúng túng, ngược lại là cố ý xin chỉ giáo vài câu đạo pháp. Ngu Nam Dực bị sư phụ huyền vũ đạo nhân, từ nhỏ bồi dưỡng gần được đạo si, nếu không có lần này xuống núi. Còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều tại tu đạo, mỗi người đều ra tu đạo bên ngoài, không tiếp tục sự tình khác. Lần này hắn đi theo Tề Băng Vân, An Vũ Diệu, Hàng Yên, Lôi Cô Trúc, Vân Hoàn Tụ đám người đi ra, đi cầu kiến thuần dương đại thánh. Trên đường lại không người nói chuyện phiếm đạo Pháp, chỉ có thể không có chuyện cùng cứu tiên nhi mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Ngu Nam Dược sớm đã cảm thấy bực mình rồi, khó khăn có người nguyện ý cùng hắn đàm luận đạo Pháp, bắt được Vương Sùng, sẽ không buông tay rồi. Vương Sùng không biết làm sao cũng chỉ có thể cùng hắn đàm luận đạo pháp. Lôi cô chúc khống chế Tiềm Ngư Chu, vận chuyển mấy ngày, rốt cuộc sống qua phong bạo, tuy rằng Tiềm Ngư trong đỏ, phương tiện hào hoa xa xỉ, càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng mọi người hơi chút thương nghị, hoàn là muốn lấy Vân xa chạy đi. Dù sao Vân Sa nếu so với Tiềm Ngư Chu nhanh gấp mấy lần. Vương Sùng lúc này mới tìm một cơ hội, thoát khỏi cùng ngu nam dược đàm luận đạo pháp, hắn vừa mới tại Vân xa ngồi xuống, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, ta nhớ được rồi. Vương Sùng tùy miệng hỏi Ngươi có nhớ kỹ cái gì? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ngu nam dực cũng là thiên hạ bát xuẩn một trong. chương 348, nhìn qua kêu bóng lưng. Vương Sùng nhịn không được thầm kêu một tiếng nói, ta chẳng phải là khoái thu thập đủ bát xuẩn. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, còn kém 5 cái. Vương Sùng lập tức chán nản, hắn toàn diện nếu là như vậy xuống dưới, mình cũng sẽ trở thành thiên hạ bát xuẩn một trong. Thậm chí, cái gì thiên hạ đệ cửu xuẩn? Vương sùng Tuy rằng không biết Diễn Thiên Châu đánh giá tiêu chuẩn gì, nhưng lại biết rõ 8 người này, tất nhiên đều là xuất thân lai lịch đều không phạm. Kiên Ấm Tông là tiêu diêu phủ đại ngự sử Khương Ngọc Bá đồ đệ, Lữ Công Sơn là kiểu yên thượng nhân con riêng, vị này võ đang tiểu xuẩn. Nhưng cũng là huyền vũ đạo nhân tiểu đồ đệ. Võ đang hai vị lao tổ, bế quan tiềm tu đạo Pháp, đã sớm đem võ đang trưởng giáo vị trí, chuyển cho huyền vũ đạo nhân, cho nên ngu nam dực tuy rằng đối phận hơi kém, nhưng kỳ thật địa vị cùng vương sùng không sai biết lắm đều là một phương đại phái trưởng giáo sau cùng tiểu đồ đệ. Hàng Yên khống chế vân xa, đã bay nửa ngày, lại phục tìm một chỗ hoang đảo, rơi xuống tu thở. Mọi người mới đặt chân, trên biển liền bay ra một đầu kim lân đại Xà bay lên không ốn cong nhưng có khí thế, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành to bằng ngón tay, hạn trên mặt đất, bơi tới vương sùng bên người. Tiểu hoang xa sinh đáng yêu, đã liền cứu tiên nhi cũng nhịn không được bắt lại, đem chơi tiếp. Tiểu hoang xa cũng không dây ruộng, ngược lại có phần thuận theo bộ dáng. Làm cho so sánh sợ hai xà trùng mấy vị nữ tiên, cũng cũng nhịn không được chỉ trỏ, hoàng ý đổ ném cho ăn chút ít linh đàn. Vương Sùng vội vàng kêu ngừng loại này phá sản cử động, tiểu hoàng xà bất quá là đầu mục ma yêu, như thế ăn đạo ra linh đan Hàng Yên cười mỉm đi tới Vương Sùng bên người, nói ra, chúng ta ra biển đi đi săn đầu cá lớn như thế. Vương Sùng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hắn tiện tay đem thảm hoa hóa thành một định lều vải, lưu tại trên hoang đảo, bản thân cùng Hàng Yên khống chế đột Quang không trở tay kịp liền bay ra ngoài trăm dạm. Hàng Yên quay đầu quan sát, không gặp tiểu hoàng xà theo kịp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hỏi, quả nhiên là hoàng xà sao? Vương Sùng biết không hào dấu dếm, hoàng xà bị thiên tà kim liên ăn mọn, trên thân ma khí cô đọng, coi như là dương chân thế hệ đều chưa hẳn nhìn thấu, nhưng khẳng định không thể gạt được vị này giả mạo dương tổ nhất mạch chuyển nhân ma môn nữa tu. hắn lệnh lùng đáp, ta trong lúc vô tình suy nghĩ ra tới một cái bí quyết, có thể cổ vũ tu vi Phương pháp này cần phải mượn nhờ đại ma yêu làm môi giới, hàng phục đại ma yêu càng nhiều, lại càng có diệu dụng Vương Sùng không có nói thẳng, phương pháp này có thể tu luyện xâm la đại ấn pháp. Hàng yên rồi lại là bực nào dạng người, một chút liền thấu, nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Có thể dùng biện pháp tu luyện bổ thiên kiếp thủ. Dựa theo trong môn bí tịch chứa đựng, hoàn toàn chính xác có việc này khả năng. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhịn không được hỏi không nếu chúng ta cũng trao đổi một phen đạo Pháp. A la giáo truyền lại xâm la đại ấn Pháp, thiếu một quyển quy tắc trùng, người coi như là thiền tư hơn người, cũng tuyệt tu không thành cảnh giới cao nhất. Vương Sùng hơi chần chờ Hàng Yên cười mỉm nói, nếu là không có này quyển quy tắc trùng, người tu tập bổ thiên kiếp thủ, sớm muộn muốn xảy ra sự cố. Năm đó cái vị kêu tam đại giáo chủ, nếu không có không thể học được này quyển quy tắc trùng, nói không chừng sớm đã đột phá cảnh giới, cũng sẽ không nhanh trong thối lui lịch nhân hết Tự hành tọa hóa. Vương Sùng do dự một chút, đáp ứng nói, ngươi trước tiên đem quy tắc chung dạy ta, ta tại chuyển thụ cho ngươi phương pháp này. Hàn Yên xem thường nói, thiếu ngươi đây là nam tử, như thế keo kiệt. Cũng được, ta liền chuyển cho ngươi bổ thiên quy tắc chung. Hàn Yên tiện tay nhấn một cái, vầng sáng bay lên, rơi vào vương Sùng mi tâm. Vương Sùng lấy bí pháp hơi làm nghiệp chứng, xác định vô hại, lúc này mới giải đọc cần chứa trong đó đạo ý, quả nhiên là bổ thiên phái đạo pháp quy tắc chung. Chỉ là cái này quy tắc chung không phải bổ thiên kiếp thủ quy tắc chung, là bổ thiên lục nghệ quy tắc chung, đã có này quyển quy tắc chung, tu tập bổ thiên lục nghệ đều có thể làm chơi an thật. Vương Sùng thoáng chuyển hóa công lực, lấy cái này quy tắc chung thúc dục xâm la đại ấn pháp, quả nhiên mỗi nhất thức đều có vô cùng tinh diệu. Vương Sùng thầm nói đáng tiếc, hắn chỉ học đã thành 30 đạo ấn pháp, coi như là đều muốn tiếp tục học tập, cũng không biết đằng sau ấn pháp, cuối cùng cái gì bộ ráng, chỉ có thể kiềm chế trong lòng bạo động, đợi ngày sau trở về đại La đảo lại đi ala điện tìm hiểu cái này đạo pháp. Vương Sùng chỉ là hơi chút thử, đã biết rõ Hàn Yên truyền lại bổ thiên quy tắc chung, quả nhiên không phải là hư giả. Hắn cũng tuân thủ lời hứa, tiện tay bóp một cái, bàn tay liền nhiều hơn một quả thiên tà kim liên mầm ngống, đưa cho Hàn Yên, nói ra, đây chính là ta tu luyện bổ thiên kiếp thủ bí pháp rồi. Hàn Yên như gì không nhận biết thiên tà kim liên, kinh hô một tiếng, kêu lên, ta hiểu được, ngươi là lấy thiên tà kim liên làm căn bản, tiếp quan ma vật làm mua giới. Tu thành bổ thiên kiếp thủ Hàn Yên vốn đang cảm thấy vương sùng thiên phú Vượt qua ra bản thân không biết bao nhiêu Gặp được thiên tà kim liên Không biết như thế nào Đấy lòng chính là bương lòng Nàng cười nói Quý quan ưng đạo hữu quả nhiên là tuyệt thế thiên tài Liên loại biện pháp này đều muốn lấy được Biết rõ việc này bí mật Ta ngược lại yên tâm Diễn thiên châu đưa một đạo cảm giác mát Nàng nguyên vốn cho là mình với người là sợ bá vương nhặt xà phòng nhìn qua kia bóng lưng Vương sùng hận không thể ném vụ này cái phá châu tử cũng học được một hồi diễn tiên châu, trọng yếu không đáng đáp lại, cười nói, nói toạc ra một phần không đáng, rồi lại lừa Hàn Tiên tử bổ thiên quy tắc chung, là ta buôn bán lời một số lớn. Hàn Yên dịu dàng cười cười, nói ra, Đạo Hữu là thôn Hải Huyền Tông đệ tử, cũng sẽ không lấy bổ thiên kiếp thủ là đạo pháp căn cơ. Hai người chúng ta đều được đối phương bí mật, tu vi của ta tất nhiên gặp đột nhiên tăng mạnh, nhưng Đạo Hữu như thế cũng đem công phu hạ tại bổ thiên kiếp thủ thượng ngươi thôn Hải Huyền Tông đạo pháp sẽ phải hoang thế. Vương Sùng hơi run sợ Biết rõ Hàn Yên nói không sai, Đạo pháp duy tinh duy hơi, chỉ nhìn ai đạo pháp cảnh giới tuyển diệu, nhưng cho tới bây giờ không chịu nổi ai học thành đạo pháp nhiều. Hắn và Hàn Yên giống như hiểu rõ bổ thiên kiếp thủ bí mật, nhưng Hàn Yên có thể toàn lực ứng phó, hắn làm sao có thể đủ tất cả lực lượng ứng phó? Vương Sùng thập thành tinh lực lượng, ít nhất phải có 9 thành, đặt ở sơn hải kinh trên tu hành. Hắn coi như là đi chuyển tu bổ thiên kiếp thủ, hai người căn cơ bất đồng, cũng tuyệt đối không kịp Hàn Yên, ngược lại sẽ bị đối phương dần dần rơi viễn. Vương Sùng hôm nay đạo Pháp, lấy Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phủ Thư làm căn cơ, cũng không cần phải chuyển đi mặt khác đạo Pháp. Hắn mỉm cười, nói ra, hàng tiên tử nói rất đúng, ta lúc đầu lựa chọn Sơn Hải Kinh, chính là muốn mải rúa tính tình, nhưng vẫn là có lúc gặp khống chế không nổi. Hắn yên hai tay một, lòng bàn tay Thiên Tà Kim liên mầm ống, liền nở hoa kết quả. Vương Sùng biết rõ, bản thân làm cho cái gì tay chân, cũng dấu dếm không qua đối phương, cho nên cũng không có tại đây miếng Thiên Tà Kim liên mầm ống trong. Làm cho bị bợm cái gì, tự hành chặt đứt liên hệ Hàng Yên hiển nhiên cũng dùng bí pháp dò xét qua Biết rõ này cái thiên tà kim liên mầm ngống không có vấn đề Nàng bổ thiên kiếp thủ tu vi, hơn xa vương sùng Cho nên bất quá một cái trước mắt Này cái mầm ngống mở ra màu vàng hoa sen Bị bổ thiên chân khí triệt để tế luyện Nghiêm hoa nơi tay, Hàng Yên tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng Thật đúng ứng với một câu dung mạo xinh đẹp so với hoa kiểu chương 349, Tây Hải Tam Tiểu Một con cá lớn tại trong biển rộng, tùy tiện vui chơi thỏa thích, đống nhiên một đạo kim tuyến rủ xuống, sinh ra vô cùng dụ hoặc, nó ngây thơ ngu ngốc, kìm lòng không được đưa tới, bị kim tuyến nhập vào cơ thể mà vào. Trong vòng ngàn dặm hải vực, cùng nó cùng nhau tao ngộ trên biển sinh linh, đếm không hết. Hàng yên thủ vê kim liền, nhẹ nhàng cười cười, bàn tay 48 đạo kỉnh khí thông hiểu đạo lý, nàng cũng không có học vương sủng, lấy đại ma yêu làm môi giới, mà là lấy ước vạn trên biển sinh linh là căn cứ, xanh xanh đem bổ thiên thủ Đẩy mạnh đã đến như vậy tình trạng. Hàng yên lúc này một trường đẩy ra, có thể ẩn chứa 48 thức bổ thiên kết thủ, kim đan cảnh phía dưới, tuyệt không người có thể ngăn cản, coi như là đối với dương chân cảnh đều có uy hiếp. Cho dù nàng lúc này chỉ là lấy bình thường trên biển sinh linh là bằng bảo, một trường đẩy ra, những thứ này bị cho mượn lực lượng sinh linh, đều muốn toàn bộ bạo thể mà chết. Vương Sùng âm thầm hít một hơi lánh khí, nghĩ ngợi nói đối mặt một trường này, ngoại trừ lấy hồng hóa chi thuật phi đột, không tiếp tục những biện pháp khác Hoặc là ta nhất kiếm nơi tay." Vương Sùng lắc đầu, hắn nếu là có một lưỡi phi kiếm, lấy Nguyên Dương kiếm quyết thúc đẩy, hoàn toàn chính xác có khả năng ngạnh kháng việc này một cái, nhưng là tối đa chính là lưỡng bại câu thương. huống chi hắn có phi kiếm nơi tay, vì sao phải cùng Hàn Yên liều mạng? Kiếm độn chi thuật thiên hạ khó tuyệt, chỉ cần dẫn tới Hàn Yên phát ra một trường này, lại từ dung nẻ qua, kế tiếp chiến đấu đều không cần suy nghĩ, cũng chỉ biết có một cái kết quả. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Hàn Yên mới lĩnh ngộ rồi. Thiên tả Kim Liên vận dụng Pháp môn, nếu để cho nàng một ít thời gian, tiêu hóa hôm nay đoạt được, chân chính đem bổ thiên kiếp thủ luyện thành, chính là mặt khác một loại tình cảnh. Vương Sùng đang tại mặc sức tưởng tượng, nên như thế nào ứng đối một cách này, Hàng Yên nhẹ nhàng cười cười, trong tay Kim Liên run lên, vô số kim tuyến bị thu hồi thiên tả Kim Liên, nàng rõ ràng buông tha những cái kia trên biển sinh linh. Hàng Yên dịu dàng túi đầu, nói ra đa tạ quý công tử thành toàn, Hàng Yên ngày sau nếu có thành tựu, suốt đời khó quên. Vương Sùng lắc đầu Đương nhiên không muốn nói thêm cái gì. Hàn Yên thủy Trung xuất thân Ma Môn, mặc dù hắn cũng là xuất thân Thiên tâm quan, nhưng ở diễn khánh chân quân chặt đức nhân quả sau đó, Vương Sùng liền là chân chính đạo gia đệ tử, hắn và Hàn Yên giữa, vô luận như thế nào đều chỉ có thể là đệ nhân. Nhưng hai người lẫn nhau cũng biết đối phương một ít bí mật, lại trao đổi bổ thiên kiếp thủ đạo pháp, quan hệ ngược lại có chút thân mật, thậm chí khả năng so với từng tại tiếp thiên quan, cùng một chỗ cộng sự qua tể băng vân, An Vũ Diệu còn muốn thân thiết hơn gần chút ít. Chuyện này nói đến Huyền Diệu, Vương Sùng cũng không muốn nhiều nghĩ lại. Hàng Yên Thu Thiên Tà Kim Liên, tiện tay bắn ra một đạo kiếm tơ tằm, câu được một cái to mọng hải ngư đi ra, gọi Vương Sùng lên trở về. Vương Sùng lúc này đây, cũng không cùng nàng đem độn quang liên hợp, thi triển hồng hóa chi thuật, vào đầu vượt lên đầu. Hàng Yên thấy Vương Sùng khoe khoang đột pháp, dịu dàng cười cười, cũng thi triển tiểu vô tướng kiếm quyết, thúc dục kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, rõ ràng cũng không thể so với hồng hóa chi thuật hơi chậm. Bất kể là hóa hồng chi thuật Đây là kiếm độn chi thuật, đều là việc này giới đứng đầu đột pháp, hai người hiển lộ tất cả kia có thể, cũng là một trận hảo truy đuổi. Hai người vốn cũng không ly khai quá xa, Vương Sùng rất xa chứng kiến, tệ băng vân, an vũ diệu các nàng nghỉ ngơi trên hoang đảo, bao phủ một tầng hắc khí, nhịn không được hơi kinh ngạc, thầm nghĩ rõ ràng còn có thể tao ngộ địch nhân. Vương Sùng bay đến gần sát, Hàn Yên cũng sau đó không xa, hắn không nhận biết chính quay chung quanh hoang đảo, thúc dục tà môn pháp thuật pháp bảo bà quá mức xấu bảng môn tà tu. Cuối cùng lai lịch ra sao, vị này ma môn nữ tu rồi lại liếc thấy phá ba người này là thân phận. Hàn Yên khét cắn bờ môi, thấp giọng nói ra ba người này chính là Tây Hải Tam Tiểu. Vương Sùng chưa phát giác ra hơi kinh ngạc, tiêu lên Đông Hải có Tam Tiêu, Tây Hải cũng có vật ấy sao. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát không có văn hóa, đó là Tây Hải Tam nhỏ, lớn nhỏ tiểu. Vương Sùng liếc mắt nhìn, hoan thẩm đạo niên kỷ đều man già rồi, ở đâu nhỏ hơn. Chẳng lẽ là vật gì sinh tiểu? Hắn cũng không lo lắng tề băng vân đám người, dù sao mấy người kia đều là thiên hạ ma đạo hai nhà, kiết xuất nhất một đời tuổi trẻ, coi như là đông hải tam kiêu ra tay, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao được rồi, tề băng vân, an vũ diệu đám người. Húng chi này tây hải tam nhỏ, đạo hạnh khả năng hoàn hơi thua đông hải tam kiêu, chỉ là ba người đều có một cái pháp bảo lợi hại, tam món pháp bảo nơi tay, liền áp chế tề băng vân đám người. Tây hải tam tiểu theo thứ tự là tiểu ác thần la đại, tiểu ôn thần ma hùng, tiểu ma thần tô lỗ. Tiểu Ác Thần La Đại cũng không biết luyện cái quỷ gì hà cát. Giơ tay chính là một đoàn sen lẫn vô số tinh hỏa quang diễm, rơi vào trên hoang đảo không, liền biến thành ngũ sắc quang hải. Tiểu Ôn Thần Ma Hùng, cầm trong tay một mặt lớn Thiết Thuẫn Bài, trên tấm chắn có 18 chương mặt quỷ, từng mặt quỷ đều miệng ra tả dị chú ngôn, lập tức thành các loại pháp thuật. Pháp thuật theo lớn Thiết Thuẫn Bài 18 chương mặt quỷ thượng nhau nhau rơi xuống, khó đối phó đã thực. Tiểu Ma Thần Tô Lỗ, tinh thông biến hóa chi thuật, biến hóa thành một cái long, hai cánh mở ra, không ngừng phụt lên khói độc, ngọn lửa bừng bừng, độc hỏa. Qua có phải hay không một lát, hắn lại biến hóa thành một đầu độc nhãn cự nhân, xong quyền bàn về, lệnh ở phía dưới lôi cô thúc khởi động một đoàn trên màn hào quang, lệnh đến vầng sáng bắn ra bốn phía, hiển nhiên vị này Vân Môn tán tu đã chống đỡ không được bao lâu. Ngu Nam Dực ôm Cửu Tiên Nhi, không ngừng rơi lệ, vừa rồi Cửu Tiên Nhi lôi kéo hắn đi phụ cận nhìn mặt trời lặn, không nghĩ tới đập lấy Tây Hải Tam tiểu. Ngưu Nam không có cảnh giác, cũng không có ngờ tới Diêu Ác Thần La Đại Vô duyên vô cớ liền dống nhiên ra tay, dụng độc xa ám toán cựu Tiên Nhi. Ngu Nam Dược chứa phấn ra tay, cùng Tây Hải Tam tiểu ác đấu một trận, đây là Tề Băng Vân phát hiện không đúng, lúc này mới bay tới đem hắn cùng Cửu Tiên Nhi cứu. Ngu Nam Dược tử nhỏ bị Huyền Vũ đạo nhân ôm vào sơn, chưa bao giờ có nếm qua loại này nhiều thiệt thòi, cũng không nghe Tề Băng Vân khuyên can, không nên cùng đối phương dùng sức mạnh, bị vây ở hoang đảo. Nếu không có như thế, Tề Băng Vân, An Vũ Diệu đều tinh thông kiếm thuật, lôi cô chúc Vân Hoàn tụ vợ chồng pháp bảo rất nhiều, tất nhiên cùng đối phương mau chiến mau tẩu, lại là một fan tình cảnh. Ngu Nam giật hai mắt rưng rưng, "Ôm Cửu Tiên Nhi, kêu lên Tiên Nhi, ta tất nhiên báo thủ cho người. Vương Sùng Bốn cho rằng, coi như là chỉ có Tệ Băng Vân, hay hoặc là An Vũ Diệu, cũng 7, 8 phần năm chắc, đột phá khốn cảnh, lại không nghĩ rằng, mấy người này trọng yếu vô tận chiến sở trường, lấy phi độn chi thuật du đấu, mà là tận lực liều mạng. Hắn không khỏi kinh ngạc, nghĩ ngợi nói Băng Vân cùng Vũ Diệu cũng không phải kẻ ngu dốt. Đây là bị người nào cho liên lụy? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát đương nhiên Thiên Hạ Bát Xuẩn trung nhân, ngươi xem cái kia cái tánh tỉnh, không hảo sinh chém giết, rồi lại ôm một nữ nhân, khóc sức mướt, quản được quá mức dùng. Hàn Yên một tiếng khẽ quát, nhân kiếm hợp nhất, liền nhất thời xung tới, lập tức liền chặn đường tiểu ma thần Tô Lỗ, làm cho hắn không thể cùng Tây Hải Tam tiểu nhân còn lại hai người liên thủ. Vương Sung biết rõ Hàn Yên chiến thuật, tuyệt không sai lầm, cũng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành một đạo đỏ thấm hồng lao thẳng tới Tiểu Ôn Thần Mao Hùng, hắn từ khi tu thành đại diễn, cũng rất ít dùng càng kém một bước sơn hành hải tốt thuật. Chương 350, thập ác thần xa. Tiểu Ôn Thần Mao Hùng giữ tợn cười cười, bắt tay cầm lớn thiết thuẫn bài một lần hành động, trên tấm chắn 18 chương mặt quỷ đều miệng ra tà dị chúng luôn. Trong nháy mắt, ít nhất có hơn 10 loại pháp thuật, bắn về phía Vương Sùng. Vương Sùng kinh nghiệm chiến trận, trọng yếu không sợ những thứ này pháp thuật, mặc dù đối phương là kim đàn cảnh tông sư, hắn như cũng một cái đại hỏa lưu kim đánh ra. Tiểu Ôn Thần Ma Hùng Thiết Thuẫn thượng phát ra pháp thuật, bị này ký đại hỏa lưu kim va chạm, lập tức bạo tán ra. Sơn Hải Kinh Pháp Lực Hùng Hầu, thói quen gặp dốc hết sức phá và pháp. Vương Sùng mặc dù chỉ là đại diễn cảnh, nhưng chân khí Hùng Hầu, nhập lại không kém cỏi đối phương, ngược lại vẫn còn thắng được, tự nhiên cũng không đi suy nghĩ cái gì tinh diệu pháp thuật, trực tiếp cứng rắn đối với là được. Tiểu Ôn Thần Ma Hùng vội vàng đem lớn thiết thuẫn cử cao cao, lại là hơn 10 đạo pháp thuật liên tiếp bay ra. Vương Sùng trong thời gian ngắn thân pháp biến ảo, Hóa thành cầu vồng tung bay, lướt qua cái kia chút ít pháp thuật, sau đó thân pháp một đáp chế, liền lấy tay chụp tới Tiểu Ôn Thần Ma Hùng Tấm Thuẫn. Nay khối tấm thuẫn có chút cổ quái, Vương Sùng nhịn không được đã nghĩ thử cứng đoạn. Tiểu Ôn Thần Ma Hùng quát to một tiếng, đem lớn Thiết Thuẫn cử lên đỉnh đầu, Vương Sùng nguyên chiêu số không thay đổi, như cũ hung hăng chảo xuống, lại bị Thiết Thuẫn thượng một cỗ kỳ dị lực lượng, hung hăng bắn lên. Vương Sùng không chút kinh hoàng, hắn vừa rồi tiện tay bỏ xuống mấy hạt Thiên Tà Kim Liên mầm ống. Những thứ này mầm ngống cắm dê tại thiết thuẫn thượng đã bắt đầu mọc dề này mầm. hắn thân pháp như huyễn, vượt qua, nhấc tay dơ lên trường, chính là một đạo tiếp một đạo viêm lưu. Dù là đại hỏa lưu kim chi thuật, huy không thể đỡ, nhưng tiểu ôn thần ma hùng như cũ bằng vào trong tay pháp bảo, cùng vương sùng đấu một cái không chia trên dưới. Vương sùng xuất thế đến nay, đây là lần đầu gặp được loại này, bằng vào một kiện lợi hại pháp bảo, liền có thể làm cho mình không biết làm thế nào địch nhân. Tiểu ôn thần ma hùng trong tay mặt này lớn thiết thuẫn Công phòng nhất thể, diệu dụng rất nhiều. Vương Sùng thầm nghĩ, trách không được băng vân, vũ rượu theo chân bọn họ liều mạng, rõ ràng chiếm không được tiện nghi. Coi như là ta, chỉ sợ cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Vương Sùng cùng tiểu ôn thần ma hùng, giao thủ mấy chiêu, biết rõ bằng vào sơn hải kinh đạo pháp, đều muốn dọn dẹp hạ đối thủ, tuyệt không phải chuyện dễ, lập tức liền phân ra một chút tâm tư, thúc đẩy sinh trưởng thiên tà Kim Liên. Hắn lấy bổ thiên kiếp thủ đạo pháp, thúc dục thiên tà Kim Liên Tiểu ôn thần ma hùng dần dần liền tranh thủ thời gian, trong tay mình lớn thiết Tuẫn càng ngày càng là trầm trọng, ngẫu nhiên còn có chút không nghe sai khiến. Tiểu ôn thần ma hùng cũng không biết, vương sùng đã cho hắn khiến bảng môn bản lĩnh, còn tưởng rằng đối phương cho áp lực của mình quá lớn, vì vậy như cũ chống dũng, thúc dục lớn thiết thuẫn, cùng vương sùng càng đấu càng là kịch liệt. Kỳ thật, tiểu ôn thần ma hùng nhìn không tới, trong tay mình lớn thiết thuẫn, hướng bên ngoài cái kia một mặt, đã toàn bộ là vàng dòng vẻ. 18 chương mặt quỷ thượng thậm chí nở đầy kim sắc hoa sen, chúng nó mỗi một lần miệng phun tà dị chung ngôn đều có thể chứng kiến những thứ này mặt quỷ trong miệng, cũng xinh đầy màu vàng hoa sen. Vương sùng lựa tác đấu tiểu ôn thần ma hùng, một mặt còn có nhàn hạ, chú ý mặt khác hai nơi chiến trường. Hàng yên bên kia, cũng không xuất toàn lực, chỉ là cuốn lấy đối thủ. Hai người đồng bạn làm cho người ta quân lấy, bản thân độc đấu một đám tiểu ác thần la đại, cầm trong tay hạt cắt lấy pháp lực thúc dục vậy mà không có làm cho tề băng vân An Vũ Diệu đám người sông ra tới. Cũng may Lôi Cô Chúc cùng Vân Hoàn tụ pháp bảo rất nhiều, hai người tế lên một mặt thanh xa chướng, đem mấy người phòng ngự mưa gió không lọn, cũng là hoàn toàn bộ ủng hộ sự tình. Lặng lẽ, ám toán cái kia hai cái một cái a. Vương Sùng cũng không phải câu nệ người, hắn tiện tay một chút, liền bay ra bảy tám đoàn lôi hỏa, chính là hắn duy nhất bản mệnh pháp thuật, Thái Nguyên Tiên đô lôi pháp. Tiểu Ác Thần La đại hoàn toàn không có ngờ tới, Vương Sùng rõ ràng còn có hơn lực lượng ám toán bản thân. Tuy rằng vội vàng triệu hồi một mảnh hắc ác, bảo vệ bản thân, nhưng bị Tiên Đô lôi pháp liên hoành hai phát, khổ sở đều muốn thổ huyết. Hắn thập ác thần xa, tiện lợi tấn công địch, rồi lại không phải là hộ thân chi bảo. Bình thường Tây Hải Tam tiểu đối địch, đều là tiểu ác thần la đại là chủ lực, tiểu ôn thần ma hùng thay hắn phòng ngự địch nhân phản công, đồng thời còn có thể lấy 18 cái quỷ đầu phát ra pháp thuật trợ trợ. Tiểu ma thần Tô lộ ỷ vào biến hóa chi thuật, mỗi lần tử đảng ngai công, ngược lại là bọn hắn Tây Hải Tam tiểu bên trong. Đối địch uy hiếp lớn nhất người. Hôm nay chỉ còn lại có hắn một cái. Thập ác thần xa khuyết điểm, liền bạo hiện ra. Tiểu ác thần la đại đang khổ sở, so với hắn càng khó qua nhưng là tiểu ma thần tô lỗ. La đại tốt xấu còn có thập ác thần xa, món bảo vật này còn có thể bảo hộ hắn. Tiểu ma thần tô lô trận chiến chính là mình có thể biến hóa hung ác yêu ma. Hết lần này tới lần khác gặp được lôi pháp, hắn không câu nệ là ngành kháng. Đây là tránh lẽ cũng không phải quá lựa cho tốt. Tiểu ma thần tô lỗ bị vương sùng liên tục quanh hai phát lôi quang, biến hóa ác Long trên người có chút ít bộ vị, đều bị lôi điện nướng chín. Thậm chí vị này Tây Hải Tam Tiểu một trong, đều sinh ra đến chính mình có muốn hay không thử xung động Hàng Yên thấy vương sùng ra tay, xưa nay chưa từng có cường nạnh, biết rõ hắn đều muốn tốc chiến tốc thắng, liền cũng không kéo dài, tiểu vô tướng kiếm quyết thúc dục hộ thân phi kiếm, mấy chiêu ở trong, lại lần nữa đã thương nặng tiểu ma thần tô lỗ. Tây băng vân lúc này tâm tình, cũng không là quá tốt Nàng như thế không biết, cũng là bởi vì ngu năm dự, bọn hắn mới rơi vào khốn thủ kết cục, nếu là có thể kéo ra ngoài du đấu, tất nhiên là mặt khác một phen tình hình. Vương Sùng ám toán một cái, Tây Hải Tam Tiểu Nhân còn lại hai vị, những người khác cũng thì thôi, Tây Băng Vân rồi lại nhân kiếm hợp nhất, thúc dụ can vũ rượu mượn nàng phi chủ ý kiếm, xuyên ra lôi cô trúc cùng vân hoàn tụ thanh xa trướng. Tây Băng Vân kỳ thật trong lòng cũng có phần ảo não, kiếm tiên một thân bản lĩnh đều tại một lưỡi phi kiếm thượng hết lần này tới lần khác nàng tại Tiếp Thiên Quan hủy Bách Luyện Hỏa, mượn tới phi kiếm, như thế dùng đến thói quen. Hùng chi phi chủ y kiếm xa xa không bằng Bách Luyện Hỏa, lại thêm ti tiện luyện chế thủ pháp không giống nhau, phi chủ y kim chẳng hề khế hợp nga mi kiếm quyết. Tề Băng Vân lúc này sức chiến đấu chỉ có bình thường tứ thành thật nhiều, nếu không có đã mất đi hộ thân phi kiếm, cho dù có đủ loại nguyên nhân, lúc này nàng cũng đã sớm chém tiểu ác thần la đại. Tề Băng Vân khống chế phi kiếm Vừa xông ra tới thanh xa trưởng, liền gặp đầy trời thập hắc thần xa, nàng rút một đạo hộ thân pháp quyết, trên thân hiện lên một tầng thanh quang, vô số thập hắc thần xa tại nàng hộ thân thanh quang thượng xoay chuyển sinh xoay chuyển diệt, bạo tán xuất màu sắc đa dạng, trông rất đẹp mắt. Tế Băng Vân cũng biết, bản thân hộ thân pháp thuật, chèo trống không được bao lâu, lại thêm không chẩm trễ, nhân kiếm hợp nhất, thoáng dụ địch, chợt nghe đến Vương súng quát, Băng Vân mau đi hỗ trợ Hàn tiên tử. Vương Sùng trong thời gian ngắn thoát khỏi tiểu ôn thần ma hùng dây dưa, tay trái đại hỏa lưu kim chi thuật tay phải Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, ỷ vào hóa hồng chi thuật, luyện thân thành khí thế, chính là bất luận cái gì pháp thuật, đều có thể trèo chống một khác, hai phát cường mánh nhất pháp thuật, trực tiếp đối chiến tiểu ác thần la đại. Tiểu ác thần la đại pháp bảo, sau cùng hợp công phản, phòng ngự chủ lực còn kém chút ít, bình thường còn muốn rửa tiểu ôn thần ma hùng lớn thiết thuẫn tới hỗ trợ, thay hắn ngăn lại lợi hại địch nhân phản công, cho nên mới có thể bị vương sùng chọn chúng. chương 351, muốn nữ nhân này mạng sống, đem pháp bảo giao ra đây Tiểu Ác Thần La Đại phân thần ứng phó Vương Sùng, thập ác thần sa thu hồi hộ thân khá hơn rồi chút ít, An Vũ Diệu dò xét nhân tiện thích hợp, cũng khống chế đột quang, cũng tự chạy ra khỏi thanh xa trướng. Nàng không cần Vương Sùng điểm tỉnh, liền lao thẳng tới tiểu ma thần Tô Lỗ. Tiểu ma thần Tô Lỗ tại Hàn Yên cùng Tệ Băng Vân liên thủ, vốn là đã tràn đầy nguy cơ, ở đâu còn có thể kinh được An Vũ Diệu ngự thiên binh pháp. Vương Sùng hai tay liên chuyển đi, vô số lôi sáng long lánh, đem tiểu ác thần la đại, tiểu ôn thần ma hùng một mực kiềm chế để cho không thể đi cứu viện tô lỗ. Lôi cô Trúc cùng Vân Hoàng Tụ, tại An Vũ Diệu cũng thoát thân sau đó, có lòng đều muốn đi viện trợ ba người, nhưng lại biết rõ, bản thân còn phải bảo hậu ngu nam dực cùng cửu tiên nhi, không khỏi hơi than thở nhẹ, vương tha cho xuất thủ ý niệm trong đầu. Ngu nam dực buồn bã thảm thiết khó có thể chính mình, đương nhiên lại thêm không thể tưởng được ra tay. Vương Sùng, Hàn Yên, Tế Băng Vân, An Vũ Diệu cùng Tây Hải Tam Tiểu chia làm hai đôi chém giết, lôi cô Trúc cùng Vân Ho Ngu nam dực cùng cứu tiên nhi rồi lại đã thành người ngoài cuộc. Tô lô đau khổ chống đỡ hơn 10 chiều, rốt cuộc bị hàn yên nhất kiếm, dồn ép lộ ra lao đại cái hở, tề băng vân phi chủ y kiếm ra tay, bầu trời khép quấn, đem vị này tiểu ma thần cho tại trô đeo đầu. Tô lâu cũng không biết tu luyện cái gì pháp thuật, một cái đầu lâu bị chém xuống, còn muốn bằng không bay đi. An vũ rượu liền 13 đạo vô không đau, chẳng những đem tô lô đầu lâu chém vỡ, hoàn đem thân thể của hắn một quái, hóa thành đầy trời thì nát Hàn yên tại an vũ rượu ra tay lúc trước, tiện tay một chảo, đem tô lô túi pháp bảo cho hái được. Tây hải tam tiểu tử một cái, còn dư lại hai người vong hồn đều bước lên, tiểu ôn thần ma hùng vừa muốn quay người bỏ chạy, trên tay lớn thiết thuẫn đột nhiên chấn động, rõ ràng tranh đoạt bàn tay của hắn, bay về phía vương sùng. Đã không có món pháp bảo này, hắn như thế ngăn cản được, thái nguyên tiên đô lôi pháp. Vương sùng hai phát lôi hỏa, đem hắn loanh một cái bên ngoài cháy trong non, ra dứt khoát mềm yếu. Lấy tay bắt được thiết thuẫn Vương Sùng chỉ một ngón tay, quát, "Chúng ta xuất thân danh môn chính đạo, nếu như ngươi là chịu hàng phục, tạm tha ngươi một mạng. Như tiếp tục ngoan cố chống lại, chính là chỉ còn đường chết." Tiểu Ác Thần la đại, đem tất cả thập ác thần xa thu hồi bên người, một đôi hung con ngươi nhìn chung quanh, hiển nhiên cũng không chịu đầu hàng. Vương Sùng đang muốn lại đe dọa vài câu, ngu nam dược ôm cửu tiên nhi, đột nhiên phi khung, quát, "Quý quan đương đạo hữu, làm cho hắn đem quỷ hạt cắt giải dược giao ra đây." Vương Sùng thò tay ôm mặt, thở dài một tiếng, mắng thầm Quả nhiên không hổ là thiên hạ bắt xuẩn, ngươi chờ một chốc một lát, chờ ta bắt giữ rồi người này, ngươi muốn cái gì giải dược không có. Lúc này, toát ra ngu như vậy khí một câu, không cho hắn đối phương có một đắn đo sao. Ngu nam dực việc này lời ra khỏi miệng, không phải nói vương sùng, đã liền tệ băng vân đều hơi để ý, chẳng qua là ngượng ngùng ở trước mặt nói, hàng yên mỉm cười, phiêu nhiên tối lui, hiển nhiên là không có ý định đúng tay chuyện như vậy. An vũ rượu đem nhãn tới nhìn qua vương sùng. Nàng mơ hồ biết không đối phó hy vọng Vương sủng có thể có một biện pháp. Lôi cô chúc rồi lại nhịn không được, kêu lên, ngu thiếu hiệp. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là làm cho người này đắn đọ ở, lấy cầu tiên tử sinh tử bức bách. Ngươi chờ một chốc một lát, làm cho quý quan ưng đạo hưu bắt người này, nghĩ muốn cái gì giải dược không có. Ngu nam dực lúc này mới sướng sở, tiểu ác thần la đại âm bi thảm cười cười, nói ra, đều muốn nữ nhân này mạng sống, các ngươi trước tạm đem pháp bảo đều giao ra đây. Vương Sùng cười lạnh một tiếng Hàn tiên tử, băng vân, vũ Diệu cho ta ngăn lại ngu thiếu hiệp, đợi ta ra tay giết người này. Ngu nam rực trong lúc nhất thời không hiểu được ý nghĩ, quắc, quý đạo hưu. Người chớ để muốn giết hắn, tiên nhi một cái mạng hoàn nắm tại đây từ trên tay. Hắn quả nhiên như vương sùng đoán trước, thúc dục đột Quang muốn sống tới. Tế băng vân cùng an vũ rượu thở dài một tiếng, hai người liên thủ, ngăn cản ngu nam rực, têu lên, ngu thiếu hiệp chớ có xung động. Ngu nam rực khí cái gì cũng giống như, quắc, thả ta qua. Hàng Yên cũng cười mỉm chân đạp đột quang, bay tới, nói ra, thả ngươi qua, tiên nhi liền nhất định chết rồi. Lệnh sư huyền vũ đạo nhân, đến tột cùng lái cho ăn. Cái gì, đem ngươi nuôi lớn? Trong đầu đều không có gì đứng đắn đồ vật sao. Ngu nam dực trọng yếu khó hiểu, vì sao này bà nữ nói trở mặt liền trở mặt, vỗ bên hông, thả ra một đạo kiếm quang, đều muốn phá tan bà nữ ngăn trở. Trong tay hắn này lưới phi kiếm, là sư phụ hắn huyền vũ đạo nhân năm đó hộ thân chi bảo, đã luyện cầm cố hai lần Luyện hình một lần, cũng coi là chồng phi kiếm thượng phẩm. An vũ rượu cùng tề băng vân hai lưới phi kiếm. Phẩm chất cũng không bằng hắn, hai nữ cũng không dám liều mạng, sợ hao tổn bản thân phi kiếm, thật ra khiến ngu nam dược liên tục xuống tới, tới gần vương sùng cùng tiểu ác thần la đại chiến trường. Ngu nam dực cũng không biết, bản thân tiến lên, có thể làm mấy thứ gì đó, hắn chẳng qua là cảm thấy, bản thân nhất định phải tiến lên. Vương sùng làm cho ba nữ giúp đỡ, bản thân liền bình tĩnh. Đem đại hỏa Lưu Kim chi thuật cùng Thái Nguyên Tiên đô lôi pháp triển khai viêm lưu pháp hối lôi điện trên trời đem cái tiểu ác thần la đại giết mồ hôi đồng địa hắn thập ác thần xa phát ra ngoài đã bị viêm lưu lôi Quang giải khai vốn là rất có uy lực sát phạt bảo vận, cũng không có thể đối công Vương sùng Hồng hóa chi thuật tốc độ quá nhanh hắn thập ác thần xa phát ra ngoài trọng yếu vây khốn Vương sùng chỉ có thể đem hơn phân nửa thập ác thần xa dùng tại phòng ngự thượng chỉ là hắn thập ác thần xa vốn là bất thiện phòng ngự ở đâu chịu đựng được, Vương Sùng hai môn lôi hỏa sắc bén pháp thuật. Vương Sùng cùng Tây Hải Tam tiểu cây còn lại quả to vị này cuối cùng một ít, ác đấu 3 năm 10 triệu, liền vụng trộm đem Thiên tà Kim Liên mầm ống giải ra một chút. Tiểu ác thần la đại, cổ động thập ác thần xa, tụ tán như ý. Những thứ này quỷ hạt cắt tuy là bảng môn pháp bảo, rồi lại màu sắc đa dạng, rực rỡ sáng lạ, thúc dục dâng lên, đầy trời tinh màu, thập phần chuyện tốt xem. Hắn mỗi lần thu hồi thập ác thần sa hộ thân thời điểm, Đều bị thiên tà kim liên mầm ngống lẫn vào trong đó, trong đó một bộ phận thiên tà kim liên mầm ngống, bị thập ác thần xa xoắn sự tình, cũng liền biến thành cho bụi, nhưng cũng có một bộ phận, liền xuyên thấu qua thập ác thần xa, đã rơi vào vị này tây hải một ít trên thân. Ngu nam dự thuốc dục kiếm quang, thế yếu hổ điên, hét lớn, các ngươi chớ có ngăn cản ta. Ở chỗ ta độc thủ, chính là cùng võ đang là địch. Kỳ thật ba nữ bất kỳ người nào, công lực đạo hạnh, đều tại hắn phía trên. Tế băng vân cùng An Vũ Diệu đều không đành lòng xuất nặng tay, Hàng Yên cũng không để ý những cái kia, bắt đầu vẫn chỉ là muốn muốn ngăn cản hắn, thấy tiểu tử này thật sự rất không thức thời mà, sẽ đem dương hỏa kiếm pháp vận chuyển, cái cái cứng rắn sụp đổ. Hàng Yên phi kiếm, phẩm chất vẫn còn tại ngu nam dự cái kia khẩu trên phi kiếm, kiếm thuật càng là viễn là tinh diệu, mỗi một cái liều mạng, đều lấy phi kiếm chém vào đối phương phi kiếm đồng nhất chỗ, còn lấy kiếm thuật vận thế, làm cho phi kiếm tại cứng rắn sụp đổ thời điểm, lấy như ý lấy Hơn 10 lần liều mạng, ngu nam rực phi kiếm bỗng nhiên văng tung tué một cái, hắn kinh sợ lo lắng, thu phi kiếm trở về, chứng kiến kiếm quăng của mình thượng nhiều hơn to như hạt đậu một cái lỗ hồng, khi chân khí khoái điên mất rồi. Các ngươi vì sao phải ngăn ta? chương 352, phun ra hai đóa kim liên tới. Tiểu ác thần la đại, đông nhiên hắt hơi một cái, trong lỗ mũi liền phun ra hai đóa kim liên tới. Tâm hắn đầu hoảng sợ, chận cảm giác được, trên đỉnh đầu một đạo kính phong rơi xuống, vừa muốn thúc dục thập ác thần xa rồi lại chợt phát hiện toàn thân chân khí vận chuyển mất linh rồi. Vương sùng một kích này, dùng chính là sơn hải kinh đơn giản nhất một môn pháp thuật như sơn tự hải. Bình thường tu hành chi sĩ, trong cơ thể tích góp chân khí, tương đương với 100, nhưng mỗi nhất kích có thể dẫn động chân khí, cũng không quá đáng chỉ có một, thậm chí đại đa số công pháp hoàn làm không được một. Như sơn tự hải rồi lại lấy độc môn bí pháp, có thể lấy 5 6 phần chân khí, bộc phát hơn 10 trở lên uy lực. Lại thêm tu hành sơn hải kinh thế hệ, chân khí pháp lực tất nhiên hùng hồn. Vương Sùng một cách này, dù là tiểu ác thần la đại, so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, như cũ chống cự không ngừng, bị trấn khai hộ thân thập ác thần xa, vô vào trên nó. Cũng may mà Vương Sùng lưu thủ, này mới không có đem giá hỏa này tại chỗ đánh ngủ. Dù là như thế, tiểu ác thần la đại đã chúng này một cái, sơn hải chân khí suốt thân thể hạ xuống, xanh xanh vỡ tung hắn hộ thân thực tước, phong bế chân khí vận chuyển kinh mạch khiếu huyệt. Vương sùng lấy tay một S Bắt giữ rồi vị này tiểu ác thần, tiện tay liền tháo xuống la đại túi pháp bảo, mở ra liếc mắt nhìn, không khỏi cười nói, sự tinh tốt, ra hỏa này trong túi pháp bảo, thì có thập ác thần xa giải dược. Đau lòng phi kiếm, lại đau lòng người yêu, ngu nam dược hầu như đều nhanh điên rồi. Lúc vương sùng tiện tay bắt giữ tiểu ác thần la đại, hoàn hơi hợt nói một câu, sự tinh tốt, ra hỏa này trong túi pháp bảo, thì có thập ác thần xa giải dược. Hắn lập tức liền mở mịn. Tế băng vân cùng an vũ rượ Đều là vừa rút lui phi kiếm, trở xuống hoang đảo, hai nữ cũng là trong lòng căm giận Hàng yên càng là thu phi kiếm, quay đầu liền đi. Ngu nam rực vẻ mặt mờ mịn, đần độn không chế phi kiếm, cũng trở về hoang đảo, hắn nhìn thấy vân hoàn tụ trong ngực cứu tiên nhi, vội vàng mạnh mẽ đả tinh thần, hướng về phía vương sùng thi lễ một cái, kêu lên, mời quý đạo hưu mau cứu tiên nhi. Vương sùng chậm rãi mà hỏi, không biết ngu đạo Hữu đối với chính mình vừa rồi xuẩn hành động, có ý kiến gì không? Ngu nam rực trong lòng lo lắng, hầu như đã nghĩ miệng phu nắc nôn, cứng ép nhìn xuống, nói ra, mời đạo Hữu tiên cứu được tiên nhi, nói những thứ này nữa được chứ. Vương Sùng lắc đầu, nói ra, dù sao dựa theo ngươi vừa rồi xuẩn hành động, bây giờ còn đang cùng tiểu ác thần la đại giữ lẫn nhau, ngươi bây giờ vừa lo lắng mấy thứ gì đó. Vương Sùng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có chính xác thay huyền vũ đạo nhân giáo hấn đồ đệ ý tứ, tiện tay ném đi, đem thập thác thần xa giải dược, ném cho vân hoàn tụ. Qua tiên đã cảm ơn hàng yên, thề băng vân cùng an vũ Diệu liền tìm cái sạch sẽ địa phương, tranh thủ thời gian ngồi xuống, khôi phục chân khí. Đạo gia các phái đều dặn dò đệ tử, gặp được đại địch, ác đâu sau đó, chuyện thứ nhất mà, chính là tranh thủ thời gian khôi phục chân khí, miễn cho còn có biến cố. Vương Sùng ỉ có nhân yêu tương hóa chi thuật, Nguyên cũng không phải quan tâm việc này đoạn, nhưng theo bản thân công lực tăng trưởng, ngược lại dần dần coi trọng cái quy củ này. Vương Sùng bất quá là mới vào đại diễn. Bình thường Kim Đan đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là một lần nữa cho hắn hơn 10 năm khổ tu, luyện mở đại diễn cảnh 13 đầu cương mạch, hay hoặc là tu luyện nữa mấy môn lợi hại bản mệnh pháp thuật, coi như là không vận dụng phi kiếm, cũng không sợ bất luận cái gì Kim Đan cảnh đại địch. Đối với hiện tại Vương Sùng mà nói, mỗi cái đều yêu thân, ngoại trừ đổi thân phận bên ngoài, đã dần dần vô dụng rồi. Ví dụ như cự kinh yêu thân, đã không bằng bản thân hắn pháp thuật mạnh mẽ rồi. Lúc rời thế dễ dàng, Trước kia Vương Sùng bản thân công lực thấp kém, coi như là chân khí trường đậy, cũng chống cự không phải thật chính lợi hại địch nhân. Hiện tại Vương Sùng công lực tăng tiến, tình huống lại không giống nhau, tự nhiên không dám lại sơ suất bực này, chính ma các phái tiền bối huyết lệ sinh mệnh tích lũy kinh nghiệm. Ngu Nam Dược vốn đang muốn cùng Vương Sùng tranh luận, nhưng mà Vương Sùng ném ra giải dược, hắn một hơi bị đè nén, lại không có cách nào khác cái lộn, liền đi vân hoàn tụ bên người sinh buồn phiền, nhìn xem quanh nữ thăng tiên đang ngự, cứu chữa Cửu tiên nhi. Vân hoàng tụ đây là mềm lòng, cho cửu tiên nhi cho ăn. Dược, liền thúc dục bản thân công lực, trợ giúp nàng tan ra dược lực, đợi đến cửu tiên nhi phun một tiếng, thổ ra một ngụm khí hư hát thủy, chưng một cái ánh mắt, lại phục ngủ thật say, rồi mới hướng ngu nam dược nói ra, ngu thiếu hiệp. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa hại chết tiên nhi. Ngu nam dược lúc này tỉnh táo lại, cũng có chút tình nộ, hắn cũng không phải thật sự kẻ ngu dốt chỉ là du lịch quá nhỏ bé, gặp sự tình, cũng chỉ biết xuất ruột, không biết dùng não rồi Hắn thấp giọng nói ra, là ta quá lo lắng, cử chỉ thất thố. Chỉ là, ngu nam dực chỉ là hai câu, lại phục không nói gì, vân hoàn tụ ôn nu nói, ngư thế nhưng là hoàn không phủ. Ngu nam dực nhẹ gật đầu, đắp, quý đạo hưu bắt giữ tiểu ác thần la đại, cứu được tiên nhi, ta vô cùng cảm kích, chỉ là hắn cũng không nên đối đãi với ta như thế, lúc ấy ta đều nhanh sắp điên. Lôi cô trúc thật sự có chút không kiên nhẫn, nói ra, sắp điên thì sao? Tây hải tam tiểu danh tiếng xấu xí. Các ngươi gặp rõ ràng nửa điểm cũng không đề phòng, làm cho người ta an toán, điều này cũng làm cho thôi, coi như các ngươi kinh nghiệm thiền bạc. Chẳng lẽ huyền vũ đạo nhân tiểu với ngươi đề cập qua, gặp được tình như vậy hướng, muốn tranh thủ thời gian đào tẩu, chớ có cùng địch nhân dây dưa sao? Ngươi sẽ không tranh thủ thời gian trở về xin giúp đỡ sao? Ngu nam dự không phục, tiêu lên, ta cũng không phải đánh không lại bọn hắn. Lôi cô trúc cười lạnh nói, ngươi là đánh thắng được hàn đám, đấu pháp mấy canh giờ. Tiên nhi cũng liền cái chết cái gì đều ngồi lạnh Ngu nam dực một hơi ngăn chặn Hắn đây là không phục Nhưng nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác Dù sao lôi cô chúc nói không sai Hắn mặc dù có thể thắng Nhưng là muốn kéo dài rất lâu Cựu tiên nhi nhất định là cứu không sống được Ngu nam dực suy nghĩ thật lâu Trên mặt hoàn tràn đầy không cam lòng Túi đầu cùng bản thân phân cao thấp Lôi cô chúc cũng lời nói hắn Vốn bọn hắn bên này Thực lực đại chiếm thượng phong Rồi lại bởi vì ngu nam dực nguyên nhân bị Tây Hải Tam tiểu đệ nặng khi dễ. Hắn lôi cô chúc cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, bình sinh hầu như chưa từng ăn thiếu, cũng đúng cái này phái võ đang hậu kỳ sau đó, nổi lên bất mãn tri tâm. Vương sùng chân khí tiêu hao không nhiều lắm, tuy rằng hắn cũng nhiều lần thi triển hồng hóa chi thuật, nhưng mỗi lần đều là dùng một lát mặc dù thu, cuộc chiến đấu này tổng cũng không có hao tổn đi một hai thành công lực. Hắn ngồi xuống trong chốc lát, đem sơn hải chân khí khôi phục được tràn đầy, thuận thế liền tu luyện một hồi mà Vương Sùng chân khí vòng mấy vòng, hơi trấn mắt, Diễn Thiên Châu đống nhiên đưa một đạo cảm giấc mát, sai rồi. Cựu Tiên Nhi vốn nên là chết, ngu nam rực trọng thường, hoàn đã đánh mất sư truyền phi kiếm, đi trở về núi võ đang bế quan 60 niên, lúc này mới đã trở thành thiên hạ bắt xuẩn. Diễn Thiên Châu lại là một đạo cảm giấc mát, Cựu Tiên Nhi không chết, hắn về sau. Chưa hẳn hoàn thành trở thành bắt xuẩn một trong nữa à. Vương Sùng thiếu chút nữa cũng trong lỗ mũi toát ra kim liền, thầm nghĩ. Này phá châu tử như thế nào hoàn vẹ mặt ta thở dài bộ dáng? Trở thành bắt xuẩn, chẳng lẽ còn là cái gì chuyện tốt? Hắn hỏi một câu, diễn tiên châu tự nhiên là không có đáp hắn. Này phá châu tử thật giống như không biết nữa rồi giống như. chương 353 Đại Si Chiến Ma Kinh Cựu tiên nhi đang ngủ say tầm nửa ngày sau, ung dung tỉnh lại, tuy rằng thể chất hoàn hư, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Mọi người hơi chút thương nghị, quyết định buông tha cho lấy lục cửu vân xa chạy đi, đổi lôi cô tr Dù sao lại thêm thoải mái dễ chịu một ít, thuận tiện cửu tiên nhi dưỡng thương. Vương sùng tại mọi việc đấy định sau đó, mới đem tiểu ác thần La đại đã nắm, ép hỏi hắn vì sao phải đánh lén ngu nam dược cùng cửu tiên nhi. Đã bị Thiên Tà Kim Liên làm cho khống chế, tiểu ác thần La đại ở đâu còn có dây rủa chỗ trống. Lập tức liền từ đầu chí cuối nói, bọn hắn đánh lén ngu nam dược cùng cửu tiên nhi, liền chỉ là bởi vì thuần dương đại thánh luận kiếm đại hội. Thuần dương đại thánh gần nhất luyện một bộ phi kiếm, coi là bình sinh đắc ý nhất chi tác liền phát thiệp mời, lượt mời Tây Hải các phái tu sĩ tiến đến quan sát kiếm này. Thuần Dương Đại Thánh hoàn phát ngôn bữa bãi, nói muốn đem này bộ phi kiếm tặng cùng hữu duyên, cho nên không biết kinh động đến bao nhiêu Tây cảnh khổ hải tu sĩ, chen chúc mà đi. Tây Hải Tam tiểu gặp ngu nam dược cùng Cửu Tiên Nhi, bọn hắn cảm thấy cái này tiên lữ là một cái đối thủ cạnh tranh, sợ Thuần Dương Đại Thánh tiên kiếm vì bọn họ lấy được, liền thuận tay kích tình giết người, giảm bất luận kiếm trên đại hội người cạnh tranh. Ngu nam dược khí cái gì cũng giống như Đã nghi muốn chém này đầu nhỏ ác thần Vương Sùng thật cũng không nghĩ đến ngăn trở Ngược lại là Hàn Yên mở miệng ngăn trở Vị này võ đang cao đệ Hàn Yên cũng không nói gì bên cạnh mà nói Đầu nói một câu Quý quan ưng đạo Hữu cũng đã có nói Nếu là hắn giao ra giải dược Có thể tha cho hắn vừa chết Ngu Nam Dược sinh ra nửa ngày buồn thiền Rõ ràng thật sự buông tha cho giết người Hàn Yên mới không phải là vì Vương Sùng lời thề Nàng là biết rõ Vương Sùng khẳng định cho vị này tiểu ác thần loại rồi hoa sen duyệt không khỏi quá mức lãng phí. Vương Sùng chiếm tiểu ác thần túi pháp bảo, cho hắn lưu lại ba thành thập ác thần xa, liền đúng như nói đem ra hỏa này phóng sinh rồi. Vương Sùng đưa đến tiểu ác thần la đại, tìm cái lấy cớ, nói muốn tiềm tu mấy ngày, cùng lôi cô chúc cho mượn một gian phòng. Cùng mọi người sau khi tách ra, hắn đóng cửa phòng, trong tay háo liền bay ra thập nhị miếng thái nguyên châu, trước tiên đem gian phòng này khoang phong bế, sau đó lúc này mới lấy ra hai cái túi pháp bảo. Ngoại trừ tiểu ma thần tô lỗ túi pháp bảo, Là Hàn yên cấp đi tiểu ôn thần ma hùng tiểu ác thần la đại thân ra đều ở vương s tay hắn hơi chút tướng phản lập tức lộ ra vẻ khinh thường hai vị này Tây Hải chứ danh Tà tu ngoại trừ hộ thân bảo vật hoàn vào khỏi nhãn còn lại đồ vật đều nhìn xem bần hẳn tiểu ôn thần mao hùng trong túi pháp bảo có kim ngân một số đạo bảo hơn 10 món một khối mặc ngọc lan lộn thân thể giống như tự nhiên nhưng đưa vào vài phần chân khí sẽ nhẹ nhàng bắn ra bên trong ẩn giấu hai cuốn đạo thư trừ lần đó ra không tiếp tục và khác. Tiểu Ác thần la đại túi pháp bảo, vụ vật là hơn, ngoại trừ thường ngày chi vật, còn có mười mấy món bình thường pháp bảo, trong đó rõ ràng còn có một lưỡi phi kiếm, cũng có một khối mạc ngọc, đưa vào chân khí cũng sẽ bắn ra, bên trong hai cuốn đạo thư cùng tiểu ôn thần ma hùng tiểu dáng giống nhau, nội dung đã có sai biệt. Vương Sủng vừa đem tứ cuốn đạo thư đặt ở một khối, chợt nghe đến có gõ cửa thanh âm, hắn thu tất cả đồ vật, đem pháp bảo chi thuộc thu nhập thái hạ hoàn. Những người còn lại lúc giữa kim ngân như là, đều đưa vào lăng hư hồ lô, tự nhiên có huyền bạch cùng quý huyết nhi, còn có tôn lục ý giúp hắn ổn thỏa thu. Thu lại của trông cướp, vương sùng lúc này mới triệt hồi Thái Nguyên Châu, hắn cũng không nổi thân, vận khí chân khí đẩy, môn liền mở, hẳn yên cười mỉm đi đến. Nàng cũng là vung tay lên, thúc dục bổ thiên kiếp thủ, phong ấn căn phòng này, lấy hai cuốn đạo thư đi ra, nói ra, người bên này có lẽ cũng có một vài, không bằng cùng một chỗ quan sát. Vương sùng cũng không theo Lập tức đem đoạt được tứ cuốn đạo thư lấy ra, hai người còn chưa buông tay, này lục cuốn đạo thư liền biến thành lục đạo Hắc quang, bay đến một chỗ, một lần nữa biến thành một quyển. Vương Sùng thầm nghĩ, Tây Hải Tam Tiểu hẳn là trong lúc vô tình, xâm nhập cái gì tiền bối tiên chân động phủ, được đạo thư phát bảo, rồi lại đều có tâm kế, chia đều thu hoạch. Hàng Yên cười nói, Tây Hải Tam Tiểu xác nhận không biết này cuốn ma kinh lợi hại, rõ ràng ba người chia đều rồi, người nào pháp thuật đều có chỗ thiếu hụt. Như ba người bọn hắn không phải mỗi người đều có mục đích riêng, đêm này lục cuốn ma kinh đã sớm hợp nhất, nói không chừng chúng ta hôm nay hoàn giết không được này vài thứ ngu xuẩn. Vương Sùng cả kinh nói, đây là một cuốn ma kinh sao. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, đúng là ma kinh, ngươi cũng đừng có luyện, tặng không cho nàng đi. Này phá sản phá châu tử. Mở miệng chính là tặng không, Vương Sùng nếu không phải thực không làm gì được đến, quả thật có tâm, đều muốn dùng nguyên dương kiếm khẳng đó. Diễn Thiên Châu giống như là biết do Vương Sùng suy nghĩ, lại cho một đạo cảm giấm mát, nguyên dương kiếm khảm không ta. Vương Sùng cũng không để ý tới này thói quen yêu thổi phồng phá Châu Tử, lấy tay đã nắm lục cuốn hợp nhất Ma Kinh. Hàng Yên cười mỉm nói, này bản Ma Kinh cũng là lớn co danh tiếng, gọi là Đại Si Chiến Ma Kinh. Việc này Kinh có thể tu thành Đại Si Chiến Ma Trân Thần, chính là có thể tu luyện tới thái Ất cảnh lợi hại Pháp Môn. Vương Sùng thoảng qua được qua, trong lòng không khỏi Kinh hãi sáng chế Đại Si Chiến Ma Kinh Ma Môn tiền bối. Biết rõ tu thành thái ớt bất tử chi thân, thật sự ngàn vạn khó khăn, lại muốn đã đến một cái mưu lợi phương pháp xử lý. Hắn phân biệt tu luyện 6 loại ma bảo, hai cây ma đao, một thân ma áo giáp, một kiện thiết thuẫn, thập ác thần xa cùng bách độc huyền vụ. Lại đem huyết nhục của mình tinh hồn, làm cho này lục món ma bảo thôn vệ, đợi đến lục món ma bảo cắn nuốt huyết nhục của mình tinh phách, sinh ra linh tính, sẽ đem lục bảo hợp nhất, có thể luyện liền đại si chiến ma chân thân. Tuy rằng kinh phương pháp này luyện liền đại si chiến ma chân thân Chính là là một loại tà đạo, viện không bằng chính tông ma đạo hai nhà, luyện liền thái ớt bất tử chi thân, nhưng so với tìm thưởng chân nhân mạnh hơn quá nhiều, cũng có thể bất tử bất diệt. Vương Sùng thầm nghĩ, phương pháp này quả nhiên không thể luyện, ta có sơn hải kinh, có thiên phụ thư, như thế nào đi luyện loại vật này. Phương pháp này cũng bất luận cái gì pháp môn đều có xung đột, cũng không thể kiêm tu. Vương Sùng đang tại khổ tư, đã thấy Hàn Yên lấy ra một kiện cũng có tổn hại ma áo giáp, thứ này bị co lại thành lòng bài tay lớn nhỏ. Cũng là tinh xảo rất khác biệt, còn có hai phần đoàn ao, bày tại trước mặt của hắn. Hàng Yên thở dài, nói ra, phương pháp này ta cũng không muốn tu hành, đã nghĩ dùng mấy thứ này, đổi với người một kiện đồ vật. Vương Sùng hơi sinh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, bản thân còn chưa tặng hồng, Hàng Yên liền trái lại, đem tiểu ma thần tô lỗ thân ra đều đưa rồi. Hắn mở miệng hỏi, người muốn đổi cái gì? Vương Sùng tự nghĩ, trên người hắn bảo vật, Hàng Yên cũng không biết, có thể lấy muốn dùng cái gì. Hàng Yên chứa cười nói Ngày ấy đạo hưu hoàng xà, phun ra 5 đạo viêm lưu, ngươi tiễn ta một đạo là được. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hàng yên lại có thể như thế xảo trá, thật đúng là cho nàng giòm phá trên người mình bảo vật. Đầu là bất kể là bính linh kiếm, đây là bính hỏa linh tinh, Vương Sùng cũng không muốn lấy ra, những bảo vật này đều có phần trân quý. Đại si chiến ma kinh đối với nó ngược lại vô dụng, hắn nhứng mày, vừa muốn cự tuyệt, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giác mát. chương 354, đem vừa rồi cái thanh kia kiếm mẹ đưa nàng Đem vừa rồi cái thanh kia kiếm mẹ đưa nàng. Vương Sùng thật lâu cũng không có kịp phản ứng, Diễn Thiên Châu nói rất đúng cái nào một chút kiếm mẹ. Trong tay hắn mấy khẩu kiếm đều cũng không tệ lắm, theo nguyên dương đến vô ảnh, coi như là tình đấu ly yên kiếm, hỏa nha tứ khẩu bính linh kiếm cũng được, ở đâu có thể nói đạt được một cái phá chữ. Vương Sùng cân nhắc trong chốc lát, đống nhiên vô đuổi, nói ra, cũng được. Sẽ đem một lưỡi phi kiếm đưa người. Hắn đem vừa rồi từ nhỏ ác thần la đại trong túi pháp bảo. Lấy ra tới phi kiếm, lấy đi ra, đưa cho Hàn Yên, đáy lòng hoàn âm thầm tán dương. Diễn Thiên Châu cuối cùng là bất bại nhà, này lưỡi phi kiếm quả nhiên phá, ta thiếu chút nữa đều không nhớ ra được. Vương Sùng vừa rồi cũng không có nhìn kỹ, này sẽ nhìn kỹ liếc, thầm nghĩ, này thứ đổ hư cũng coi là phi kiếm. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, ta nói rất đúng hỏa nha kiếm. Vương Sùng lập tức chính là ngẩn ngơ. Trong tay cái kia lưỡi phi kiếm, nếu là có chút ít linh tính, lúc này sợ không phải muốn tự vỡ Lấy chứng nhận khí khái. Hàn Yên liếc mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nói, cũng được. Chính là chỗ này lưỡi phi kiếm đi. Vương Sùng băn khoăn, lo nghĩ, lấy ra tới một khối san hô kim. Đây là lúc trước lương nhạn sinh thu thập hơn 20 niên, đều muốn luyện một lưỡi phi kiếm, lại bất hạnh bị Vương Sùng đánh chết, về sau còn bị mình là sư phụ, lại nhiều đánh chết một lần. Hắn lắp bắp hai câu, thật sự tìm không ra tình cảnh nói. Hàn Yên cũng không khách khí, đem này khối san hô kim thu. Thông dòng đứng dậy mà đi. Vương Sùng nhìn qua lấy trong tay ma kinh, còn có hàng yên lưu lại ma áo giáp cùng hai phần đoàn đao, chỉ cảm thấy cái hốt có chút chán nản. Diễn Thiên Châu một đạo cảm giáp mát, bắt lấy một đạo cảm giáp mát, ta nói rất đúng hỏa nha kiếm, hỏa nha kiếm. Vương Sùng cả giận nói, đặc biệt này hỏa nha kiếm, cũng coi là kiếm mẹ sao. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giáp mát, một lần luyện cầm cố đều không có, như thế không phải kiếm mẹ. Vương Sùng lập tức cảm thấy, này phá Châu tử nói rất hay có đạo lý Phò nha kiếm đi là luyện hình con đường, này khẩu luyện hình 4 lần phi kiếm, đích xác là một lần luyện cẩm cố đều không có, kế tiếp câu kia như thế không phải kiếm mẻ, cũng liền thuận lý thành trương. Vương Sùng thật sự không muốn cùng Diễn Thiên Châu cái nhau, thật sự là nhau nhau bất quá, mỗi lần đã đến lẫn nhau hừ hừ hừ thời điểm, hắn cũng chính là miệng không hừ hừ hừ, Diễn Thiên Châu có thể đem hắn cái hót đông lạnh lạnh bớt. Hắn đem Hàn Yên lưu lại ma áo giáp thủ, về phần cái kia hai phần đồn đao, còn chưa có hoàn thành luyện hình dạng và tính chất đầu tính vào đao phôi, giá trị cũng là không tính rất cao. Vương Sùng nắm lên này cuốn đại si chiến ma kinh, đang muốn thu lại, đống nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, này pháp môn ta mình không thể luyện, nhưng lại có thể dùng yêu thân tới luyện, dù sao vài bộ yêu thân, cũng mau không có dùng. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, ngươi khả nhiều tại Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phụ Thư cao thấp điểm công phu đi. Biệt mù vài thanh luyện. Vương Sùng trong tay háo bay ra một cái bính linh kiếm, Lại lớn hận tìm không thấy này phá châu tử tới chém nhất kiếm. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, và ngươi cũng muốn chém ta. Lao tử là một bản tử mẫu bảng giải bên trong duy nhất công bảng giải vô giải khả cơ. Vương Sùng cái hót lạnh bước, mặc dù có bính linh kiếm nơi tay, cũng ép không được này sợi cảm giấc mát. Hắn mắng một tiếng, tự hành đem một cỗ khó chịu khí tiêu tán rồi, chỉ có thể tự an ủi mình, cùng một quả phá châu tử sinh tức giận cái gì. Vương Sùng vì giải buồn, giật lấy cái ghê chúc nằm ở cửa sổ mạng tàu bên cạnh, rảnh rối xem trên biển cảnh trí. Tiểu hoàng xà biến hóa thành cao vài trượng ngắn đi theo tại tiềm ngư chu bên cạnh, nó có thể cảm ứng được chủ nhân khí tức, cho nên vương sùng mới rảnh rỗi nhìn một hồi cảnh trí, nó liền tới lui tuần tra đi qua. Mặc dù nhỏ hoàng xà bị thiên tà kim liên, tinh thuần rèn luyện ma khí, vốn lấy nó kim đàn cảnh đại ma yêu tu vi, hình thể lại phục không nhỏ, du động tới đây, ở đâu còn có mặt khác hải vật, dám để sát vào tiềm ngư chu. Vương sùng nhìn tới nhìn tới lui Chỉ có này xuẩn xà, khí cũng không muốn ngắm phong cảnh rồi, rút cái pháp quyết, mà bắt đầu điều lý chân khí. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng nhiều tu luyện một hồi. Ngoại trừ Vương sủng những người khác đều không có ly khai chủ khoang thuyền, dù sao lôi cô chúc vợ chồng chính thao túng tiềm ngư chu, bọn hắn nếu không làm bạn, không khỏi có chút thất lễ. Hàng Yên đi theo Vương sủng đi mà quay lại, đại môn nhìn ở trong mắt, đều không nói gì thêm, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, đã cho rằng nàng cùng Vương sủng đã đã thành công việc tốt. Tề Băng Vân trong lòng hậm hực, cũng dứt khoát đi trong góc ngồi xuống, tiệm tu bản thân ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết. Ngưu Nam Dực đang tại tất lòng chiếu cố Cửu Tiên Nhi, Cửu Tiên Nhi bội phục giải dược, lại là huyền môn chính tông nội đình, ngược lại là càng lúc chuyển biến tốt đẹp, chỉ là hoàn động không phải thật khí thế. Vân Hoàng tụ cho Cửu Tiên Nhi, an bài một trương mềm sập, Cửu Tiên Nhi nằm ở phía trên, ngủ thật say. Ngu Nam Dực mới sắc mặt có chút khó coi đem mình phi kiếm lấy ra, nhìn qua trên lưới kiếm lỗ hồng. Hắn cũng không nhìn tới đầu sỏ gây nên hàng yên chân khí một phun tế luyện lên này khẩu phí kiếm lai tiên gia phi kiếm luyện cầm cố cầu sắc bén luyện hình cầu chính là biến hóa luyện hình phi kiếm bị thương tổn hại chỉ cần lấy chân khí ân cần săn sóc có thể tu bổ luyện hình số lần càng nhiều tu bổ lại càng mau ngu nam Dực cũng là đạo môn chính tông truyền thừa sư phụ hắn huyền Vũ đạo nhân truyền này lưỡi phi kiếm phẩm chất cũng tự bấtà theo hắn thổ nạp chân khí trên phi kiếm nổi lên một tầng tia sáng trắng chậm rãi hội tụ đến núi Kiếm Lô Hồng thượng. Mỗi lần kia sang trắng hội tụ, phi kiếm lô hồng liền nhỏ một chút phân, dựa theo như vậy chữa trị tốc độ, tối đa tầm 5-3 tháng là có thể đem phi kiếm ân cần săn sóc như lúc ban đầu. Từ khi ra biển đến nay, bọn hắn đây là lần đầu trở nên như thế trầm mặc, An Vũ Diệu thấy tất cả mọi người không nói chuyện bầu không khí, thở dài, cũng tự học luyện lên Ngự Thiên binh pháp. Tiêm ngư chu tại đáy biển độn được rồi nửa ngày, trên mặt biển dần dần có thuyền bè, rất nhiều thuyền biển theo gió vươn sóng cùng phương hướng của bọn hắn nhất trí. Lôi Cô chúc khẽ như mày, thầm nghĩ, này đường biển xưa nay không có buôn bán trên biển, vì sao trận có nhiều như vậy thuyền bè? Chẳng lẽ quả nhiên như Tây Hải Tam tiểu nói, các phái tán tu đều đi Thuần Dương Đại Thánh Cửu Diễm đảo, đều muốn giành một bộ phi kiếm sao? Tây Hải Tam tiểu đối với Thuần Dương Đại Thánh luận kiếm đại hội, cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên nói nói không tỉ mỉ, Vương Sùng lại đã sớm đem Tiểu Ác Thần La đại thả, này sẽ đều muốn tìm người đến hỏi, cũng không được người hỏi. Bọn hắn đoàn người này đi cựu diễm đảo, ngoại trừ tể băng vân là muốn chữa trị bách luyện hỏa, kỳ thật đều là nghĩ đến thuần dương đại Thánh chín bộ phi kiếm, lôi cô trúc sư môn tuy rằng tích lũy nghìn năm, nhưng cuối cùng bất quá là bình thường môn phái, bình thường bảo vật sẽ không ít, ví dụ như tiềm ngư chu, chân chính pháp bảo lợi hại, nhưng lại không một món. Ví dụ như hai vợ chồng đều có một lưỡi phi kiếm, nhưng phẩm chất cũng liền so với vương sùng cho hàn yên cái kia một cái, hơi chút mạnh mẽ một đường. Cung có thể lúc được rất tốt vương sùng vậy cũng là phi kiếm lợi bình. Thậm chí lôi cô trúc cùng vân hoàng tụ, bình thường đối địch, đều cực ít sử dụng phi kiếm, sợ tại võ đang và nga mi, còn có thôn hải huyền tông truyền nhân trước mắt, đã đánh mất thể diện. Vương sùng cung ở đây định tu bên trong, cảm ứng được trên mặt biển, dần dần có hải chu, hắn làm cho tiểu hoàng xà đi quan sát một hồi, lại phát hiện trên đầu đều có tu sĩ, không có một chiếc phạm là tục xương cưới. chương 355, Tiểu Kính Cực liệt nghiêng dựa vào vân trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, trông về phía xa biển rộng. Hắn kỳ thật đa đối với giải dòng buồn chán đi tới, có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng là từ Đông Hải đảo Tây cảnh khổ hải, lấy tu vi của hắn, hoặc là còn có thể phi độn tới đây, Lạc Già đảo vân bối, cũng không mấy người có như vậy tu vi. Hướng chi chuyến này, hoàn không phải là hắn Lạc Già đảo một nhà, Đông Hải 14 đảo tán tu, hầu như xuất động một nửa, cực quang phu nhân tự mình dẫn đội, tổng cộng từng có bách chiếc thuyền biển. So sánh với dưới vây quét vương sủng, quy mô còn muốn hùng vĩ. Cực liệt thầm nghĩ, lần này đều nói, thuần dương đại thánh luận kiếm đại hội, muốn đưa xuất một bộ mới luyện thành phi kiếm. Đông Hải trừ chúng ta 14 bốn ít nhất có bảy tám nhà người tới đây, quả nhiên là hảo sinh tiếng động lớn dầm dĩ. Hán kỳ thật cũng không thích bực này náo nhiệt, vốn không muốn, nhưng bị cô mẫu cực quang phu nhân răn dạy, không thể không xuất lĩnh lạc giả đảo tu sĩ đi xa. Dù sao này một bộ phi kiếm, nếu là rơi vào cực liệt trong tay Hắn lập tức có thể nhảy lên thành là thiên hạ lúc giữa đứng đầu kim đan cảnh chiến lực, thậm chí không thua bởi Nga Mi Vương Gia Linh, Lý Hư trung đẳng Nga Mi trưởng lão. Cực Liệt đang trầm tư, bỗng nhiên trong phòng ngũ sắc sáng long lánh, hắn vội vàng nhìn người, đứng lên, kêu lên: "Cô mẫu đại nhân, người làm sao tới rồi hả?" Cực Quang phu nhân đã sớm trong phòng ngồi xuống, thon dài thân thể, tràn ngập cực hàn vẻ, trên thân ngũ sắc quan huy, tựa như một kiện nhỏ vụn ánh sao tạo thành áo choạng, lại thêm phụ trợ đến vị này 14 đạo đệ nhất cao thủ. Kim sa dạy phó giáo chủ, dáng vẻ đoan chính, giống như thiên khuyết tiên sau. Cực quang phu nhân đôi mi thanh tú cao lại, tiện tay vê lên một chương vẽ, vẽ lên có một ôn nhu tiểu mỹ nhân, khéo cười tươi đẹp làm sao, trông rất sống động, không vui nói, liệt nhì, ngươi lại đang muốn cái kia tiểu tiện nhân rồi hả. Cực liệt sáng lạn cười cười, ôn nhuận như ngọc, thông dòng tự nhiên đáp, cố mấu. Tiểu kính đã bị chết, ngươi cần gì phải lại dùng việc này tới kích thích ta. Cực quang phu nhân trong lòng mềm đún, thở dài một tiếng. Nói ra, ta vốn mặc dù không muốn, ngươi cưới hỏi đảng hoàng nha đầu kia, nhưng làm tiếp thất, thực sự không ngại. Cực liệt tức giận không vui nói, cô mấu, tiểu kính đã chết tại tiểu tắc kia ma trong tay, còn nói những thứ này làm chi. Cực liệt phu nhân thở dài một tiếng, lại không nói nhiều. Nàng lúc trước hy vọng cực liệt có thể tìm một cái vị xuất thân đại môn môn hộ đạo lữ, la lạc già đảo tăng dày nội tình, cho nên kiên quyết không chịu để cho cực liệt cùng yêu mến nhất nữ hài tử kết hôn. Cái kia một lần, 14 đảo dốc toàn bộ lực lượng Vây bắt vương sùng, chẳng những không có bắt lấy vương sùng, trả lại cho hắn chém giết hơn 40 đại diễn kiếm tiên, ba vị kim đan tông sư, cực liệt yêu mến nhất nữ hài tử tiểu kính, cũng bỏ mình cùng cái kia nhất dịch, đã bị chết ở tại vương sùng trong tay. Cực liệt lúc ấy còn không biết, cho rằng tiểu kính đã bỏ chạy, về sau biết do tiểu kính vì bảo hộ đồng bạn, lấy hết dũng khí, nên chiến vương sùng, bị này hung ma nhất kiếm chém thành hai nửa, đau lòng tốt đỉnh, hận liên tục hơn 10 nhật, đi trên biển điên cùng thường muốn tìm được Vương Sùng dốc sức liều mạng. Thằng đến nghe nói Vương Sùng bị Tiêu Diêu phủ người bắt được, lúc này mới thất hồn lạc phách trở về Lạc gia đảo, bế quan gần như một năm. Cực liệt đau đớn không nơi yên sống yêu, liên báo thủ đều không thể được, lần này bị thương, đến đau đớn đến thương. Cực quang phu nhân trên đầu ngón tay giấy lên chân hỏa, đem tiểu kính vẽ đốt thành cho bụi, phẩy tay háo một cái bảo, đem cho tàn đều dịch chuyển đến trên biển, vùng vãi đại dương mênh mông. Cực liệt thở dài một tiếng, đối với cô mưu cách làm Nhập lại không phản kháng, người yêu đã chết, mặc dù bản thân có thể bảo vệ này một chương tranh, thì có ích lợi gì. hắn tự phụ là 14 đảo trẻ tuổi một đời, thiên tài nhất thế hệ, hay bởi vì cô mẫu cực quang phu nhân sùng ái, hoàn truyền hắn kim sa đảo đạo Pháp, thiếu niên khí phách, chỉ cảm thấy trên đời không tiếp tục việc khó mà, ở đâu liệu, còn có như vậy ngăn trở. Cực quang phu nhân thỏ tay khẽ vướt cực liệt đầu vai, ôn Nhu nói, liệt nhi, nếu là ngươi có thể được đến thuần dương đại thánh phi kiếm ta khiến cho giáo chủ chuyển cho ngươi kim xa kiếm pháp. Nếu là đổi qua trước kia, cực liệt tất nhiên mừng rỡ như điên, lúc này lại nói chỉ là một câu, đà tạ cố mẫu. Cực Quang phu nhân đang muốn khuyên nữa vài câu, đột nhiên chân mày lá liêu gảy nhẹ, giơ tay chính là một đạo ngũ sắc kỳ quang, cửa sổ mạn tàu bên ngoài một đạo kim quang đột nhiên chui vào biển rộng, tuy rằng cho Cực Quang phu nhân năm quang bí quyết mất một cái, nhưng vẫn cựu đào thoát. Cực Quang phu nhân đẩy ra cửa sổ, nhìn ra xa trong chốc lát, nhàn nhạt, nhạt nói ra Hảo một cái đại xà. Việc này yêu tất nhiên là cự đầu long vương toa hạ, cũng không biết là vị nào tuần biện rộng lớn em, đây là gần đây ló đầu ra đại yêu. Tiểu hoàng xà vỡ tan hư không, một đầu chui vào tiềm ngư chu, đã đến vương sùng bên người, không ngừng quay quanh, thập phần vĩ khuất. Vương sùng đang tại tiềm tu. Cảm ứng được nó chạy thoát trở về, nhịn không được cười nói, ngươi lại đi gây ra cái gì thài họa vậy. Hắn tiện tay bóp một cái, thiên tà kim liên liền tự lòng bàn tay hiện ra không thu lấy còn lại vài đầu đại yêu ma ma khí, quan chú đã đến tiểu hoàng xà trong cơ thể. Tiểu hoàng xà được hùng hậu ma khí quan chú, vui mừng trên không chúng quần quận, đem thân rắn uốn qua cuốn lại, mới vừa rồi bị Cực Quang phu nhân năm quang bí quyết gây thương tích thân thể, lấy mắt thưởng khả phân biệt tốc độ khôi phục. Cực Quang phu nhân nghĩ lầm tiểu hoàng xà là cự đầu long vương chính là thủ hạ, cố mà ra tay khoang dùng, chỉ là đem nó đã thường. nếu là Cực Quang phu nhân chính xác toàn lực ra tay, tiểu hoàng xà thật đúng là chưa hẳn có thể đào thoát. Vương Sùng là một cái người biết nhìn hàng xịn, nhất là đại ma yêu ma khí, đều là cách không chuyển lại, cần phải hắn đi đầu trải vớt, lại tái giá cho tiểu hoàng xà, đương nhiên phát giác đi ra, bị thương tiểu hoàng xà người, thực lực đáng sợ. Kỳ quái, không giống như là kim đàn tông sư ra tay, khả nếu là dương chân trở lên, này đầu thối xà tất nhiên chết rồi, trốn chỗ nào đến trở về. Vương Sùng trong lòng có chỗ nghi kỵ, liền thúc dục thiên tà kim liên, tìm kiếm tiểu hoàng xà thức hải, loang thoáng, gặp được một chiếc tuyệt lớn. Trên thuyền một nam một nữ, hắn nhập lại không nhận biết cực quang phu nhân, rồi lại nhận thức cực liệt, không khỏi giật mình nói, như thế nào 14 đảo còn có bực này lợi hại tàn nhẫn nhân vật. Chớ không phải là truy sát ta tới. Không đúng không đúng. Ta được lao sư chặt đức nhân quả, trên đời không tiếp tục người có thể suy tính xuất thân, húng chi ta lại thay đổi thân phận, 14 đảo người cũng hẳn là hướng về phía thuần dương đại thánh phi kiếm mà đến. Vương Sùng có mấy khẩu thượng thừa phi kiếm gần thân, tự nhiên nghĩ không ra một lưỡi phi kiếm tại bất kỳ môn phái nào, cũng là có thể làm truyền tông chí bảo độ vật. Chớ có nói 14 đảo, coi như là Nga Mi không phải cũng làm cho Tế Băng Vân tới tìm vận may. Tế Băng Vân thân là nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang một trong, lại là Nga Mi tứ đại đệ tử Liệt Kê, vốn không nên thiếu phi kiếm. Không biết làm sao nàng tu luyện là Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm quyết, Nga Mi sau cùng phối hợp bộ này kiếm quyết dĩ nhiên là là Huyền Cơ đạo nhân Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm rồi. Huyền Cơ đạo nhân là Nga Mi chỉ vẹn vẹn có hai vị chân nhân. Chiến lực là Nga Mi An Nguy bảo đảm, đương nhiên không thể thành phi kiếm cho Tề Băng Vân. Tiếp theo chính là cựu liệt cầm long kiếm, này lưỡi phi kiếm lại đã sớm cho Lý Hư ở bên trong, Lý Hư trung yêu như tính mạng, cũng không có đạo lý cho Tề Băng Vân. Tề Băng Vân lão sư, huyền nhất chân nhân, ngược lại là bảo vệ đồ đệ, đáng thương nàng cũng chỉ có một cái bách luyện hỏa. chương 356, phi kiếm chẳng ác, tiểu hổ phiền may mắn. Bách luyện hỏa chết tại tiếp thiên quan, Tề Băng Vân sẽ thấy không còn cùng thay đệ nhất đ Nàng tuy rằng còn có một khẩu băng tiên dược, tiếp thiên quan đấu kiếm đoạt được, nhưng cùng bản thân ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết thiên tính tương khắc, còn không bằng An Vũ Diệu mượn cái kia khẩu phi chủ y kiếm dùng tốt. Cái kia khẩu băng tiên dược đã chuyển tặng Ứng Dương, Ứng Dương tu hành chính là tiểu ngũ hành kiếm quyết, chỉ cần là ngũ hành thuộc tính phi kiếm, cũng là đều có thể vận dụng. Vương Sùng thầm nghĩ, Thuần Dương đại thánh mở luận kiếm đại hội, các lộ tiên chân tất cả đều đi gặp, không khỏi có chút ngư long hỗn tạp, ta hà tất đi tranh vào vũng nước đục. Vốn tề băng vân chỉ là muốn yêu cầu Thuần Dương Đại Thánh ra tay chữa trị bách luyện hỏa, nhưng Thuần Dương Đại Thánh mới luyện một bộ phi kiếm, rõ ràng triệu khai luận kiếm đại hội, không khỏi liền tình thế phức tạp. Vương Sùng lại không thiếu phi kiếm, tự nhiên hào hứng thiếu thiếu, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tìm lấy cớ, cùng mọi người chia tay, liền cảm ứng được trong cơ thể bổ thiên chân khí hơi khẽ chấn động. Vương Sùng cùng hàng yên trao đổi đạo pháp, cũng biết một sự kiện mà, liền là ma môn đạo pháp, đại đa số thoát thai tại thần pháp Ngũ thức ma quyển có thể nghịch chuyển chân khí, nhưng lại không thể đổi thần hồn, cho nên coi như là một thân chân khí hóa đi, nhưng có ma môn công pháp nội tình. Hàn Yên cũng là bởi vì việc này mới có thể lấy bổ thiên bí pháp, cùng vương sủng trong cơ thể công pháp đồng cảm. hắn giờ phút này bổ thiên chân khí chấn động, đương nhiên không phải Hàn Yên xảy ra vấn đề, mà là tiểu ác thần la đại đang cùng người đọc thủ. Tiểu ác thần la đại khóc không ra nước mắt, hắn lúc trước có hai người trợ giúp thời điểm, tuy rằng còn chưa về phần tung hoành vô địch nhưng cũng chém hết tiền nghi. Tiểu ma thần Tô lâu cùng tiểu ôn thần ma hùng bị chạm, chỉ còn hắn một cái không nói, còn bị Vương Sùng cầm đi tất cả bảo bối, đã liền thập ác thần xa cũng chỉ lưu lại một vắt vát, chiến lực lớn suy. Địch nhân của hắn đúng là Nga Mi Huyền Hạc đạo nhân, Huyền Hạc đạo nhân một cây kiếm tung bay, đem tiểu ác thần la đại một mực quân lấy, giết hắn mồ hôi đầm địa, chật vật không chịu nổi. Gia hỏa này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, lao tử liên Nga Mi Huyền Hạc cũng đã không bằng sao? Huyền hạc đạo nhân tay háo nhẹ nhàng, nhất phái chính tông danh môn kim đan đại tông sư khí phái, còn không ngừng cửa ra vào chỉ điểm bên người một thiếu niên. Thiếu niên này đúng là Lưu Linh Cát. Lưu Linh Cát xem mắt chỉ thần diêu thầm nghĩ, huyền hạc trưởng lão quả nhiên kiếm thuật xuất sắc, cái này hải ngoại tà tu một chút quỷ hạt cắt tuy rằng lợi hại, thực sự không địch lại lao nhân ra người kiếm thuật. Vương Sùng thông qua bí pháp, đem ngũ rác bám vào tại tiểu ác thần la đại trên thân, nhìn thấy là huyền hạc đạo nhân, không khỏi thầm nghĩ. Nguyên lai là lao đạo này, khiến cho hắn đã giết La Đại cũng tốt. Tuy rằng vị này Tây Hải tam tiểu một trong, cũng là kim đan, nhưng thực lực quá yếu, vốn ba người bọn họ liên thủ, có tất cả bảo vật, vẫn là tính kho chơi, hôm nay liền cứ thừa một cái, liền lộ ra nguyên hình rồi. Vương sùng cũng thật không kém, này thì một cái phế vật, liền không có bất kỳ nhúng tay ý niệm trong đầu. Huyền hạc phi kiếm như điện, cùng tiểu ác thần La Đại khổ luyện đấu hơn trong chiêu, rốt cuộc phá vỡ người này hộ thân thập ác thần xa. Nhất kiếm đem chi bêu đầu. Tiểu ác thần la đại bị chém giết, hộ thân thập ác thần sa tại huyền diệu hấp dẫn xuống, phá không bay đi, tìm nơi nương tựa vương xuống đi. Huyền hạc tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng cẩn thận, lo lắng la đại sau lưng có cái gì nhân vật lợi hại, cho nên cũng không có đuổi theo đuổi những cái kia thần sa, chỉ là theo như kiếm trên trời. Đối với Lưu Linh cắt nói ra, vừa rồi kiếm thuật của ta, ngươi đều nhìn rõ ràng đến sao. Lưu Linh cắt nhẹ gật đầu, kêu lên, đa tạ huyền hạc sư bá chỉ điểm Huyền Hạc đạo nhân có chút thỏa mãn cái này sư điệt mà dụ tâm, nói ra, sư phụ ngươi của cải không dày, cũng không có phi kiếm truyền cho ngươi, hôm nay tứ đại đệ tử, chỉ có ngươi còn không có phi kiếm rồi, lần này đi bài kiến thuần dương đại thánh, ngươi nếu có được hắn ưu hái, thu hoạch một lưỡi phi kiếm, cũng không ngủng công buồn môn tam đại tứ đại đệ tử một trong. Lưu Linh Cắt vô cùng cảm kích, lần nữa tạ ơn Huyền Hạc. Huyền Hạc trước đây không lâu, trở về một chuyến Nam My, vừa vặn Lưu Linh Cắt cũng đột phá đại C Đại sư Bạch Vân khiến cho hắn đem Lưu Linh cắt mang đi ra cửa rèn luyện. Tế băng Vân tốt xấu còn có sư phụ hơn nhất, ban tặng Bạch luyện hỏa, Bạch luyện hỏa chết rồi, vẫn là có thể cùng ăn Vũ rượu mượn một cái phi trù y kiếm. Ứng Dương được Tế băng Vân tặng cùng một cái băng thiên vực, Hứa Tinh Dương cũng là sư phụ khô hủ tử bàn tặng một lưỡi phi kiếm. Hết lần này tới lần khác liền Lưu Linh cắt kém một ít, sư phụ của hắn cũng quá mức triệt để chỉ được một cái hộ thân phi kiếm, tế luyện mấy chục năm, không bỏ được cho đồ đệ. Lưu Linh cắt tự nhiên không hảo nghĩ đến sư phụ bà bối. Lần này tới tây cảnh khổ Hải bái kiến thuần dương đại thánh, cũng là báo thêm vài phần hy vọng. Huyền hạc đạo nhân chỉ điểm Lưu Linh cắt thời điểm, tại trong nước biển pha lấy mạc hổ nhi, nhịn không được kêu lên, sư phụ ngươi cũng chớ có thiên vị, có phi kiếm như thế nào không cho ta đi. Huyền hạc đạo nhân nhìn thoáng qua, cái này không nên thân độ nhi, nhịn không được thở dài một tiếng, thậm chí đều lười đến dạy dỗ Mạc hổ nhi được một hồ lô kiền nguyên hoán quốc đan, Tính vào đoạt thân tỷ tỷ cơ duyên, nhưng mà tiểu tử này tư chất thật sự quá kém. Một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, đầu luyện mở thập nhị chính kinh, kiền nguyên hoán cốt đan dược lực, đã bị hắn tiêu xài sạch sẽ. Hôm nay tầm 10 năm qua đi, còn chưa đem kỳ kinh bắt mạch đều đà thông, cũng không biết còn muốn vài năm, mới có thể đột phá thai nguyên cảnh giới. Phải biết rằng, Nga My mấy cái đệ tử xuất sắc, được ban cho hạ đan này sau đó, đều là mấy tháng có thể đạo nhập thiên cương, chưa từng một cái như vậy phế vợt Một cái liên thai nguyên cảnh đều không có ngu xuẩn, còn dám nghĩ đến phi kiếm. Cái nào lữa phi kiếm có linh, nguyện ý rơi vào trong tay của hắn. Mạc Hổ Nhi vừa mới nói nhảm hai câu, Lưu Linh cắt liền chịu không nổi, vụng trộm thò tay một chút, sử dụng pháp thuật phong bế vị này sư đệ miệng lưỡi. Mạc Hổ Nhi ô ô tiếng kêu kỳ quái, hắn bị sư phụ Huyền Hạc như vậy trừng phạt dữ số nhiều, còn tưởng rằng lại là Huyền Hạc đạo nhân ra tay, trong các mắt đều là khẩn cầu vẻ, hoàn liên tục gật đầu. Huyền Hạc đạo nhân thở dài, Rõ ràng không có cho hắn cởi bỏ pháp thuật, lấy tay bắt lấy mạc hổ nhi cùng lưu linh cát, bay lên không. Vương Sùng lấy tay một chảo, trong tay liền nhiều hơn một thanh thập ác thần xa, hắn đương nhiên biết rõ, tiểu ác thần la đại đã bị huyền hạc làm cho chạm, cũng chỉ là lắp đầu, chẳng hề thập phần quan tâm. Vương Sùng thầm nghĩ, không nghĩ tới huyền hạc đạo nhân cũng tới, hoàn mang theo mạc hổ nhi cái kia hùng bảo bảo. Này hôn trướng tiểu tử thực không nên thân, thậm chí ngay cả thiên cương cảnh cũng không có, sư phụ đấu pháp. Hắn cũng chỉ có thể tại trong nước biển pha lấy, tốt xấu ngươi cũng đạp sóng trục lãng, đứng ở trên mặt nước ca. Lưu Linh Cắt có lẽ thập phần chán ghét, nếu không dẫn hắn cùng một chỗ, cũng không quá đáng tiện tay mà thôi. Không biết hắn cuối cùng như thế nào đem vị này hảo hảo tiên sinh, đắc tội thảm hại như vậy mãnh liệt. Vương Sùng chỉ là mượn nhờ tiểu ác thần la đại ngũ giác, vội vàng thoáng nhịn, cũng không biết. Lưu Linh Cắt bị mạc hổ nhi trái một cái lưu căn ca ca, phải một cái lưu căn ca ca, đem cái chán ghét bản thân tục ra tụ Cải thành lưu linh cắt tiểu đạo sĩ, phiền hắc thiên hồ đồ địa phương. Vì vậy huyền hạc đạo nhân làm cho hắn mang theo Mạc Hổ Nhi, hắn liền nói mình mới vừa vào đại diễn, công lực chưa đủ, đem Mạc Hổ Nhi còn đang trong nước. chương 357, Thập cửu đệ tử hỏa vật hải. Ban đầu ở Nga Mi Mạc Hổ Nhi ủi vào tỷ tỷ Mạc Ngân Linh được sụn ái, ngang ngược, không kiêng nghệ gì cả. Đại sư Bạch Vân tuy rằng cảm thấy, bản thân một cái tu đạo người, không có cách nào khác cùng một cái hài tử đưa khí thế. Húng chi Mạc Ngân Linh là học trò cưng của nàng, như thế nào đều muốn yêu ai yêu cả đường đi, liền ngoài vòng pháp luật khai ân, cho Mạc Hổ Nhi một cái cơ duyên. Nhưng từ đó về sau, Đại sư Bạch Vân sợ tiểu tử này mang hỏng mất bản thân đồ nhi, sẽ thấy cũng không có làm cho Mạc Hổ Nhi trở lại Nga My. Đã liền huyền hạc đạo nhân trở về Nga My, Đại sư Bạch Vân đều cố ý làm cho hắn đem đồ đệ lưu lại chân núi, hơn nữa cũng không có truyền tin bản thân nữ đồ đệ, dù sao Mạc Ngân Linh cùng theo trưởng giáo phu nhân, vẫn còn Đông Hải đâu rồi Gọi về tới một chuyến, cỡ nào phiền thoái Hôm nay Mạc Hổ Nhi cùng theo Huyền Hạc tìm kiếm vô ảnh kiếm, hành đầu thiên hạ, cũng coi là lang bạc kỳ hồ, Sống đầu đường xóa trợ, bản thân thiên phú không hảo, lại không chịu nỗ lực, cũng không quá đáng phàm tục võ giả đẳng cấp, một thủ thiếu dương kiên quyết, quả thực khó coi. Vương Sùng khi đó, bị đại sư Bạch Vân đuổi hạ ngami, thay nhau gặp kỳ ngộ, hôm nay cũng đã là đại diễn cảnh kiếm tiền thậm chí mơ hồ hoàn đè ép Tệ Băng Vân một đầu, hơn xa lúc trước ứng Dương, Hứa Tinh Dương Lưu Linh Cắt đến lúc cần ngưỡng ngộ nga mi đệ tử. Về phần Mạc Ngân Linh cái gì, thì càng không cần phải nói, Mạc Ngân Linh còn chưa có đạo nhập đại diễn, sớm đã được Vương Sùng cho ném ở phía sau. Vương Sùng tuy rằng quan sát huyền hạc thời điểm, cũng nhìn lướt qua Lưu Linh Cắt cùng Ngâm mình ở trong nước biển Mạc Hổ Nhi, nhưng liên chú ý đều lười đến, dù sao lấy tu vi của hắn, coi như là huyền hạc cũng sẽ không quá để vào mắt, hướng chi Lưu Linh Cắt cùng Mạc Hổ Nhi rồi. Thậm chí Mạc Hổ Nhi hiện tại, cùng trong mắt của hắn quả thực liên đổ bỏ đi cũng không bằng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Có người 10 năm như Vương Sủng, nhập đạo đại diễn, phong quang tế nguyệt, có người như Mạc Hổ Nhi, đờn nộn, còn là một phản tục. Nửa ngày sau, Lôi Cô chúc liền tự mình đến truyền tin Vương Sủng, khoảng cách Thuần Dương Đại Thánh Cửu Diễm Đảo đã bất quá hơn 1000 dặm lộ trình. Tiêm ngư chu tuy rằng tốc độ quá chậm, cũng không quá đáng thất 8 canh giờ. Vương Sủng thừa dịp này thất tám canh giờ, lại phục bế quan, khổ tu một hồi. Đợi đến lôi cô chúc lại đến báo cho biết, đã có thể chứng kiến cửu diễm đảo thời điểm, lúc này mới tới đây cùng mọi người cùng nhau. Đã liền ngu nam dực đều lộ ra phấn khởi vẻ, đạo môn tu sĩ trừ phi đúc thành kim đan, mới có tư cách ngào du tứ hải. Bình thường đại diễn cảnh tu sĩ, một canh giờ bất quá phi hành hơn trăm dặm, chỉ có thể phi hành nửa canh giờ. Đạo hành cao thâm kiếm tiên, cũng không quá đáng chính là một cái canh giờ phi hành hai 300 dặm, treo trống nhiều mấy canh giờ, khoảng cách ngắn phi độn chạy đi còn khả. Đường dài nhưng căn bản không có khả năng. Trên đất bằng, còn có thể bay lên một hồi, liền rơi xuống đất nghỉ ngơi, biển rộng mênh ngông, nếu không có vượt biển pháp bảo, đại diễn cảnh kiếm tiên đơn giản không dám xâm nhập đại dương mênh ngông. Như thế lặn lội đường xa, phiêu dương qua hải, đối với ngu nam dược bực này lần đầu ly khai sư môn chính tông tu sĩ, cũng là thực mới là một cái thể nghiệm. Lôi cô trúc cùng vân hoàn tụ, dù sao lớn tuổi chút ít, tu đạo lâu chút ít, cũng không đáng giống như ngu nam dược so đo, cũng đều nói cười đ Tề Băng Vân, Hàn Yên cùng An Vũ Diệu cũng đều cùng Cửu Tiên Nhi, Vân Hoàng tụ cùng một chỗ, ngắm nhìn chỗ xa biển rộng, lại thêm đối với trên biển Cự Chu chỉ trỏ, nhìn xem có vua quen thuộc tông môn. Lần này Thuần Dương Đại Thánh Luận Kiếm Đại hội, mời trên trăm nhà các phái thế lực. Vương Sùng vốn cho rằng bản thân chỉ có cửu nhân, không có gì người quen, nhưng không ngờ đến, rõ ràng còn thấy được Thiên Hoa đảo người. Thiên Hoa đảo Cự Chu khác với đặc sắc, làm cho người ta nhìn qua có thể biết ngay. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ: cũng không biết Hồng Nhi khả tại. Nàng đã có cửu hàn móc câu cùng cửu hàn xa, chưa hẳn còn muốn tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Vương Sùng nhớ tới bản thân Hồng Ngọc Song Kiếm, không khỏi hơi bần rầu, coi như là Hồng Nhi tới, hắn cũng không dám đi gặp, vạn nhất đối phương hỏi hắn, người cửu hàn móc câu, ta đã tế luyện thuận buồm xuôi gió, của ta Hồng Ngọc Song Kiếm đây. Vương Sùng cũng không thể trả lời, đã tặng người a. Hồng Ngọc Song Kiếm tại Tiêu Quan Âm trong tay, hắn hiện tại cũng có chút không được nữa, Tiêu Quan Âm đem cái này song kiếm bảo bối đấy so với tính mạng mình còn muốn nhanh. Vương Sùng giàu gì cũng là là đấy, ở đâu không biết xấu hổ cùng đồ đệ, muốn trở về ban thưởng đi đồ vật. Vương Sùng hiện tại bộ dáng cũng có chút cải biến, lại sửa lại tên, còn bị diễn Khánh chân quân đức gây nhân quả, hắn tin tưởng Hồng Nhi nhìn thấy bản thân, cũng chưa chắc nhận được, liền âm thầm quyết định, coi như là gặp được vị này bằng hữu cũ, cũng tuyệt không nói bản thân thân phận ban đầu. Lôi cô chúc đem tiềm ngư chu nổi lên mặt biển. Lúc này cũng không cần phải, mặt khác đổi vân xa. Chỉ là vì làm cho các lộ tu sĩ phân biệt, này đầu quái ngư không phải yêu vật, mấy người ra tiềm ngư trụ, leo lên này quái ngư phía sau lưng. Vương Sùng Hoàn đặc biệt đem hoa của mình cái giỏ ném ra, hóa thành một trường thảm hoa, miễn cho này quái ngư trên thân chân trượn, ngồi không thoải mái. Khoảng cách kiểu diễm đảo hơn 10 dặm thời điểm, có một đạo ánh lửa bay tới, trong ngọn lửa một cái phong eo viên cánh tay, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, hướng của bọn hắn vừa chắp tay, nói ra, vạn bối thuần dương đại thánh môn hạ 19 đệ tử vật Hải Chư vị mời đi theo ta, đỗ hải thú. Cửu diễm đảo một bên, có thuần dương đại thánh lấy pháp lực, sáng lập ra biến cảng, đủ để dừng lại hơn ngàn đầu đại hải thuyền. Hôm nay đã có gần nửa bến tàu, đỗ thuyền biển, có chút náo nhiệt. Lôi cô trúc đương nhiên không muốn đem tiềm ngư chu ngừng ngang nhiên xông qua, người khác đại hải thuyền, bất quá là vật tầm thường. Hán tiềm ngư chu thế nhưng là pháp bảo, lập tức cười nói, của ta tiềm ngư chu, có thể bỏ vào trong túi, cũng không phải dùng đỗ. Đạo hưu chỉ điểm ở đâu lên bờ ở đâu nghỉ ngơi là được. Hòa vật hải cười nói, đã như vậy, mời chư vị thu bà bối, mau đi theo ta. Lôi cô trúc đem tiềm ngư chu thu, vương sùng lại đem thảm hoa run mở, làm cho mọi người cùng một chỗ đạp tại ở trên, cùng theo chư vị thuần dương đại thánh 19 đệ tử, bay vào cửu diễm đảo. Cửu diễm đảo phạm vi hơn trăm dặm, cũng không tính lớn, thuần dương đại thánh đầu có mấy trăm môn nhân đệ tử, lần này tới các phái tu sĩ, rồi lại chừng có mấy vạn người. Vị này đại thánh dứt khoát lấy pháp lực Gieo xuống mấy nghìn gốc thần thụ, hơn nữa lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, làm cho kia sinh trưởng mấy người ôm hết kích thước, che trời như mây. Hơn nữa tại thần thụ thượng đào rất nhiều hốc cây, gắp nhiều cây tổ, làm cho các phái tu sĩ vào ở. Vương sùng bọn hắn tới đã tính vào có phần muộn, vì vậy phân thần thụ, liền hơi chuốt xa xôi một ít. Hòa vật hải an trí xong bọn hắn, liền đi nghênh đón kia khách nhân của hắn rồi. Lúc này đây luận kiếm đại hội tới quá nhiều người, thuần dương đại thánh đồ tử đồ tôn đều bận không qua nổi rồi Ngược lại cũng không phải là sơ suất bọn hắn. Bao nhiêu nhân tài vừa mới riêng phần mình chọn cây tổ, Vương Sùng chọn lấy một chỗ hốc cây, đang muốn riêng phần mình ổn định nghỉ một lát, liền có một đạo kiếm quang bay tới, Huyền Hạc đạo nhân rất xa quát thế nhưng là thôn hại Huyền Tông quý quan ứng đạo hữu sao? Bần đạo Huyền Hạc đến viếng thăm. Vương Sùng bọn hắn nhất hỏa nhân, lấy hắn bối phận cao nhất, cho nên Huyền Hạc mặc dù là đến xem sư điệt mà tề băng vân đấy, cũng chỉ có thể tiên gọi hắn. Vương Sùng nhìn xem Huyền Hạc đạo nhân Tay trái mang theo lưu linh cát, tay phải mang theo mạc hổ nhi, không khỏi thầm sinh một cô vui vẻ. chương 358, Tứ Hải lường danh. Vương Sùng đề khí quát, nguyên lai là huyền hạc đạo hữu sao. Tại hạ quý quan ương. Vương Sùng này vừa quát, không biết bao nhiêu người đều bay lên trời, hướng hắn trông lại. Không có hắn, người có tên mà, cây có bóng mà. Thôn hải huyền tông quý quan lương danh khí, thật sự quá lớn, coi như là tây cảnh khổ hải, cũng có tên tuổi của hắn lan truyền. Vương Sùng Tại Tiếp Thiên Quan tuy rằng cũng có chút thanh danh, nhưng hoàn chuyển không đến xa như vậy, nhưng mà hắn lẻ loi một mình, xâm nhập Đại La Đảo, thu thanh toán A La Giáo cao thấp, đem thất Đại Giáo chủ cô Hồng Tử thu làm đồ nhi chuyện này. Bất luận kẻ nào nghe nói, đều vụng trộm nói một tiếng, này đặc biệt này làm sao có thể hiểu rõ. A La Giáo cũng là có hơn 10 vị kim đan cảnh cao thủ, cô Hồng Tử tuy rằng xuất thân A La Giáo, không phải là cái gì đại tông môn, nhưng ở trong kim đan, cũng là có thể ngăn cản thượng vài đầu huyền hạc đại cao thủ. Lúc trước tam đại giáo chủ một trường thất bại diệt ma môn thái ớt cảnh ma môn trường lão đó cũng là việc này giới nổi danh ngăn cản nhân vật, mấy trăm năm uy lực còn lại vẫn còn tại, liên quan cô hồng tử cũng cũng bị người xem trọng vài lần. Khả chính là như vậy một nhà hơn 10 vạn người đại phái, rõ ràng bị thôn hải huyền tông một cái tu đạo mới bất quá vài chục năm thiếu niên cho chọn lấy. Quả nhiên là thiên hạ anh tài vô suất kỳ Hữu thậm chí đã liền diễn Khánh Trân Quân, cho mình đồ nhi lời bình, vạn rằm hàn không chỉ một ngày. Mắt vàng ngọc trào bất phàm nhân tài, cũng đều lan truyền vô số, người người đều nghe được Lỗ thai dâng lên vết chai. Vương Sùng cũng là có ý hiển lộ bổn sự, dù sao nơi này là kiểu Diễm Đạo, có hơn trăm thế lực hội tụ, không biết bao nhiêu người theo dõi hắn. Nếu là hắn thoáng rụt rè, sẽ có người thượng tới khiêu chiến, mặc dù hắn không sợ, thế nhưng ghét bỏ phiền thoái. còn không bằng một lần hành động trấn trụ mọi người. Một đạo hồng quang sông lên trời, Vương Sùng thi triển luyện thân thành khí thế, hồng hóa chi thuật, bay lên không trung. Phàm là có người nhìn thấy tay này hồng hóa chi thuật, cũng chỉ có một câu, quả nhiên là thôn hải huyền tông bất phàm nhân tài. Tại trong lòng quanh quẩn, hồng hóa chi thuật, chớ có nói đại diễn cảnh, coi như là kim đàn cảnh cũng không được mấy người có thể thi triển, cần phải dương chân cảnh đại tu sĩ, mới có thể đã từng sử dụng. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, đem hồng hóa chi thuật dùng không mang theo nửa phần khói lửa khí thế, Hiển nhiên không phải là miễn cưỡng tu thành, đã thâm đắc trong đó ta muội Thật nhiều sau lưng kích động Muốn Vân Kiêu chiến vương sủng trẻ tuổi Tài Tuấn, lập tức liền dập tắt đi tới diệt tắt một cái quý quan đương danh tiếng ý tưởng. Không có nguyên nhân khác, nhân ra đã luyện thành hồng hóa chi thuật, trừ phi là kiếm thuật xuất chúng, lại có một cây kiếm tốt người, là thật thật sự đánh không lại, không phải động thủ, đều cũng biết kết quả. Đương nhiên, có người chịu phục rồi, cũng đã có người không phục. Lần này có thể tới cựu diễm đảo người, cũng tất cả nhà sau cùng xuất sắc xuất thế hệ, Tài Tuấn vô song. Lập tức thì có hơn 10 đạo khí tức bốc lên mơ hồ đã có khiêu chiến chi ý. Vương Sùng đầu hơi hơi quét qua, những người khác hắn đều chưa từng chú ý, rồi lại ngoài ý muốn phát hiện Hồng Nhi khí tức, nhất là cái kia một cái Cửu Hàn Móc Câu rét lạnh hơi lạnh, hắn thật sự quá quen thuộc. Nay khẩu Cửu Hàn Móc Câu, hoàng trong tay hắn dạo qua một đoạn thời gian, chỉ là Vương Sùng cũng không có phù hợp tâm pháp, chẳng hề tế luyện, cũng theo không sử dụng. Hắn cười khổ một thân, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn muốn cùng Hồng Nhi động thủ hay sao? Huyền Hạc đạo nhân cũng không nỡ rằng Bản thân bất quá tiếp một tiếng, liền khiến cho vâng trận chiến lớn, lao đạo sĩ nhìn chung quanh một phen, không khỏi trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ, ta cũng là tu đạo mấy trăm năm rồi, rồi lại không có một cái nào tu đạo hơn 10 năm nhân tài mới xuất hiện tên tuổi lớn. Những người này cũng không một cái, là chú ý lao đạo, đều là đang nhìn quý quan ưng. Mạc hổ nhi vừa mới bị khó hiểu cầm chế, hắn nhìn vương sùng uy phong lấm lấm, nhìn không được để khí kêu lên, ưng các ca, ta là Nga My Mạc hổ nhi. Lưu Linh Cắt không có có thể nhịn được, đưa tay liền cho hắn một cái phong ấn pháp thuật, làm cho cái này hành động trưởng thành hùng bảo bảo câm miệng. Hắn cũng hiểu được, chính mình giống như bất nhã, vội vàng tránh thoát huyền hạc đạo nhân nằm giữ, cũng ngự khí bay lên không, kêu lên, nga mi Lưu Linh Cắt, ra mắt quý quan lương tiền bối. Vương Sùng không khỏi nhất thời đắc chí vừa lòng, vây mặt. Hắn thật là không có ngờ tới, bản thân rõ ràng còn có một ngày, có thể tại huyền hạc trước mặt Du Nguy Phong, làm cho Lưu Linh Cắt kêu một tiếng tiền bối. Về phần mạc hổ nhi cái kia hùng bảo bảo, hắn quyết định dứt khoát bỏ qua, cái gì ưng ca ca, điểu ca ca, hoảng kê ca ca đây. Đứa nhỏ này đã 17-18 tuổi tuổi. Đây là không quá rất biết nói chuyện. Hắn tiểu cũng không tính toán, huyền hạc đạo nhân cùng bản thân ngang hàng luận giao, hắn một cái văn bối không nên kêu một tiếng sư thúc sao. Vương Sùng nghĩ tới đây, thầm nghĩ, đây là được rồi, ta không có như vậy xuẩn văn bối. Tê băng vân, an vũ Diệu hàng yên cũng riêng phần mình bay lên không. Cùng huyền hạc đạo nhân trào, thậm chí lôi cô Trúc, Vân Hoàn Tụ cũng tới đây bái kiến huyền hạc, tuy rằng bọn hắn hai vợ chồng tu đạo lâu năm, nhưng cuối cùng đi ra ngoài tiểu môn hộ, nhìn thấy Nga mi trưởng lão, hay là muốn chấp vãn bối chi lý. Ngu Nam Dực cùng cựu tiên nhi, tuy rằng đã chậm một bước, nhưng là tới đây cho huyền hạc đạo nhân trào, bọn hắn xuất thân võ đàng, cùng Nga Mi cũng có chút giao tình, lúc này bái kiến một phen, cũng là nhân chi thường tình. Vương Sùng cùng huyền hạc dẫn đầu, tại một chỗ cây tổ trung phân biệt ngồi xuống Huyền hạc đạo nhân cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này, có thể nhìn thấy quý quan đương đạo Hữu đạo hưu đại danh truyền lây động tứ hải, lão đạo ngốc già này mấy tuổi, lại không đã làm gì kinh thiên động địa đại sự mà, hơi cảm thấy đến xấu hổ. Vương Sùng cũng sẽ không ngạo mạn tự đại, cũng là cười nói, vạn bối cũng đã sớm nghe qua huyền hạc tên của tiền bối, chỉ là không có duyên phận vừa thấy. Mấy người đang tại chuyện thiếm, mặc hổ nhi rồi lại tại đó bốn qua bốn lại, hiển nhiên đều muốn làm cho người ta cho hắn cởi bỏ cấm chế. Tế băng vân cũng biết, Mạc Hổ Nhi là cái gì tánh tình, tuy rằng hắn không có trải qua Nga My, nhưng Nga mi đệ tử tuy nhiên cũng xuống sơn, nàng cũng có cùng huyền hạc đạo nhân ra mắt mấy lần, thật sự không nghĩ ra, Mạc Ngân Linh như vậy dịu dàng nữ hài tử, tại sao có thể có như vậy cái hồn thế ma vương giống như xuân đệ đệ. Nàng lo nghĩ, đối với Lưu Linh cắt nói ra, Hổ Nhi khả có thể có chút không kiên nhẫn, như vậy chuyện phiếm tình cảnh, người dẫn hắn đi ra ngoài chơi đùa đi. Mạc Hổ Nhi trong lòng chỉ là lớn tiếng kêu to. Ta đã thật lớn nhân kỷ, hoàn chơi cái gì chơi. Ta muốn cùng ứng ca ca kết bạn, hắn như vậy nhân vật, nói ra cũng là bằng hữu của ta, hẳn là này có thể diện. Các người như thế nào không bông ra ta? lưu Linh cắt không nói tiếng nào, ôm Mạc Hổ Nhi, hướng cây tổ bên ngoài một vát, nói ra, Mạc Hổ Nhi sư đệ, cũng trưởng thành, không cần ta chiếu cố. Mạc Hổ Nhi chỉ là miệng lưỡi bị cấm, thân thể hoàn linh hoạt, hắn mặc dù bất thành khí, tốt xấu cũng luyện một thân phạm tục võ công, một cái diều hâu trở mình. Bình Yên rơi xuống đất, hoàn khoe khoang một câu, bản thân khinh công quả nhiên rất cao minh. Mặc hổ nhi ngẩn đầu nhìn lại, không cam lòng đều muốn leo đi lên, hắn ra sức nhảy lên, dối chừng tại trên cành cây khe trống, muốn hướng chỗ cao bay lên không, nhưng thân cây cũng không biết như thế nào, liền bỗng nhiên chân trượt dâng lên, hắn một cái té ngã liền lại té xuống. Nhưng là lưu linh cắt sợ hắn đi lên, lại đã đánh mất một cái cấm pháp xuống dưới, lượng hắn một cái đây là luyện khí tiểu hùng bảo bảo, cũng không có buồn sự thượng tới. Chương 359, Thuần Dương đại thánh tặng hữu duyên. Vương Sùng tuy rằng từng nghĩ tới, lần sau gặp đến Mạc Hổ Nhi, liền nhất kiếm chém vật nhỏ này, nhưng lúc này người nhiều thái mắt nhiều, hiển nhiên không phải thuận tiện, hơn nữa hắn cũng đúng Mạc Hổ Nhi đã mất đi hào hứng. An nga mi chân quý nhất kiền nguyên hoán quốc đan, lại tu hành hơn 10 năm, rõ ràng còn tại luyện khí cấp độ, loại này thuần thuần. Quả thực làm cho người không có lại nói. Huyên Hạc hào hứng ngược lại là khá cao, hắn tới sớm 2 ngày, liền cho Vương Sùng bọn hắn nói về. Thuần Dương Đại Thánh muốn tặng cùng Hữu Duyên cái kia bộ phi kiếm. Ta vừa mới thấy Thuần Dương Đại Thánh, hắn nói lên mới luyện này bộ phi kiếm, coi là bình sinh đắc ý chi tác. Đại Thánh tại Thiên Tầm đáy biển tìm một chỗ địa hỏa thực huyệt, càng chân quý chính là chỗ này địa hỏa thực huyệt, có 9 đạo bính hỏa linh tinh. Hắn đem năm lưới kiếm phôi nấp trong năm đạo bính hỏa linh tinh bên trong, nếu là này năm lưới kiếm phôi nuốt hút hết bính hỏa linh tinh, liền tương đương với 5 6 lần luyện củng cố, một chút dưới luyện hình cấp độ. Vương Sùng nghe được trong chốc lát, Không khỏi cảm thấy suy nhược, thầm nghĩ, hồng tụ làm cho tiểu hoàng xà đưa tới 5 đạo viêm lưu, tựa hồ chính là bính hỏa linh tinh. Trong đó 4 đạo có phi kiếm, còn gọi làm bính linh kiếm, ai cũng là, lại là của trộm cướp. Thuần Dương Đại Thánh cũng là vô cùng có tên bảng môn tay thiện nghệ, làm sao có thể làm ra tới đây giống như Âu Long, hẳn là ta đoán sai. Vương Sùng đều muốn tìm Diễn Thiên Châu hỏi một câu, nhưng Diễn Thiên Châu lại không đáp lại. Tâm hắn đầu vòng vài vòng ý niệm trong đầu, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm được thượng phòng. Buông tha cho may mắn, 10 phần 10 khẳng định, tay mình đầu tứ khẩu Bính Linh Kiếm, chính là lần này luận kiếm đại hội nhân vật chính. Vốn có Tiểu Hoàng Sả tại Chu Hồng tụ bên người, Vương Sùng còn có thể ngẫu nhiên câu thông một phen, truyền lại tin tức, nhưng Chu Hồng tụ trộm đi Bính Linh Kiếm thời điểm, nghĩ đến Liên ổ Bưng Tẩu, một cái không để lại, bản thân công lực lại hơi thua, thiếu chút nữa bị dẫn phát chân hỏa, Liên Tiểu Hoàng xà mang tứ khẩu Bính Linh Kiếm đều cho Vương Sùng đưa tới. Hiện tại Vương Sùng đều muốn cùng Chu Hồng tụ liên lạc, cũng đã khả năng không lớn. Không có con đường. Hắn đều muốn tìm Chu Hồng Tụ, trừ phi đi Thái Thượng Ma Tông Vạn Ma Đường, nhưng Vương Sùng tuyệt sẽ không đi làm như thế mạo hiểm. Cựu huyên ma quân là ma môn xưa nhất người, tu đạo tám nghìn niên, hắn nói cái gì cũng không dám đi vị này lao ma quân trước mặt đi lang thang, không có chuyện gì, nói không chừng liền hoảng xảy ra chuyện tới. Vương Sùng trong lòng, cũng coi là thiên nhân giao chiến, huyền hạc đạo nhân cũng không có nhìn ra, sắc mặt hắn khắc thường, hào hứng bừng bừng giới thiệu bính linh kiếm nhiều loại rượu dụng, còn nói nói. Nghe nói Bính Linh kiếm một lò năm khẩu, nếu là có thể đều thuộc về ta Nga Mi, mấy người các ngươi cũng cũng không thiếu phi kiếm rồi. Tế băng vân ngược lại cũng có chút mặc sức tưởng tượng, thầm nghĩ, Bính Linh kiếm quả nhiên hơn sa bách luyện hỏa, chỉ sợ cũng không kém cửu liệt cầm long bao nhiêu. Nếu ta có thể được việc này một cái, đại diễn cảnh xuống, lại vô địch thủ. Lưu Linh cắt cũng thầm nghĩ, ta tu hành chính là tiểu thanh hư kiếm quyết, đợi đến cái này kiếm quyết tu đến viên mãn, muốn bồi dưỡng thượng thanh vũ hóa kiếm kinh Tuy rằng Bính Linh kiếm cũng không phải thập phần khế hợp kiếm pháp của ta, nhưng như vậy phi kiếm, hoàn lửa cái gì? An Vũ Diệu ngược lại là không có nhiều tham nghiệm, nàng xuất thân thôn Hải Huyền tông, lấy Ngự Thiên binh pháp làm chủ, tuy rằng hoàn kiềm tu không kiếm hải, nhưng chính là bởi vì kiếm tu không kiếm hải, nàng mới biết được muốn phải lấy được một lưỡi phi kiếm, cuối cùng có bao nhiêu khó. Nếu không phải Vương Sùng bỏ đi mất nàng hai lưỡi phi kiếm, hiện tại nàng cũng không có phải làm pháp vận dụng cái này kiếm quyết. Lôi cô chúc vợ chồng, trong mắt Nhật Đình Bọn hắn đi ra ngoài tông môn quá nhỏ, mặc dù có nghìn năm tích lũy, cũng có hơn 10 món pháp bảo, nhưng những thứ này pháp bảo cộng lại, chỉ sợ cũng còn chưa kịp một cái bính linh kiếm chân quý. Ngu nam dực cùng cựu tiên nhi, tính tình so sánh chất phác, tuy rằng cũng có đến kiếm chi tâm, nhưng tương đối thuần túy Hàn Yên ngược lại là không có quá chú ý người khác, chỉ là nhìn chầm chầm vào vương sủng, vụ trộm mượn nhờ bổ thiên kết thủ, đưa một đạo tin tức tới đây, cái kia năm đạo viêm lưu bên trong, chính là năm khẩu bính linh kiếm đi Vương Sùng trong lòng chính là cả kinh, hắn không hiểu được nên như thế nào đáp lại, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, những người khác cũng đều gặp được, tiểu hoàng xà miệng phun năm đạo viêm lưu, chỉ là còn chưa biết dùng người sẽ nghĩ tới chuyện này đi tới, vì cái gì Hàn Yên có thể nghĩ đến. Vị này ma môn yêu nữ thật sự quá lợi hại, thật giống như chui vào đầu của ta giống như, hơi có chút kẽ hở, nàng có thể phát giác chấn tướng. Vương Sùng nghĩ một lát mà, đối với Hàn Yên nói ra, Hàn tiên tử, ta sống lục địa. Chưa thấy qua hải đảo phong quang. Không bằng chúng ta đi du ngoạn một phen như thế. Vương sùng này lời ra khỏi miệng, hầu như tất cả mọi người lộ ra mập mở vẻ. Chỉ có Huyền Hạc cùng Lưu Linh Cát, ánh mắt đều có chút mở mịt Huyền Hạc là đồng tử nhập đạo, Lưu Linh Cát đã lớn như vậy, cũng không có cùng nữ tử đặc biệt thân cận, dù có nữ tính đồng môn, cũng thực ít nói chuyện, giải thích như thế nào đó là một tình huống gì. Hàng Yên mỉm cười. Nói ra, cũng thế, ta hãy theo quý đạo hưu bốn phía đi một chút Hai người riêng phần mình bái biệt vài câu, liền dắt tay nhau bay ra cây tổ. Tế băng vân đấy lòng không thoải mái, thấp giọng nói ra, ta cũng muốn đi làm luyện công, huyền hạc sư bá, người thông thả đợi chút. Còn lại mấy người, cũng không phải quá quen thuộc, tiếp theo liền trò chuyện đến không có gì tư vị. Huyền hạc vốn định, có muốn hay không rời qua tới cùng một chỗ, nhìn thấy tình như vậy vốn, đây là quyết định tự mình một người, mang theo lưu linh cắt cùng mạc hổ nhi, chớ để đi qua quái rồi. Vương sủng cùng hàn yên ra cây tổ. Chỉ thấy Mạc Hổ Nhi tại dễ cây xuống, lại thêm tại nghẹn dáng vẻ, giống như muốn bỏ lên. Hắn nhìn thấy Vương Sùng cùng Hàn Yên, hưng phấn vây tay, hoàn hy vọng hai người có thể xuống tiếp bản thân. Vương Sùng cười hắc hắc ném ra ngoài một cái hoa lam, đón gió hóa thành một trường thảm hoa, mời Hàn Yên đi lên ngồi, hai người tiêu tiêu sái sái rời đi, đem cái Mạc Hổ Nhi hâm mộ đấy, nước miếng đều nhanh chảy ra. Mạc Hổ Nhi hét lớn, ưng ca ca, dẫn ta một cái, dẫn ta một cái. Hắn mắt nhìn lấy Vương Sùng cùng Hàn Yên đi xa, chính tùy tiện kêu la, trên đỉnh đầu liền đã trúng một cái. "Huyền Hắc mắng, Quý Quan Vương đạo hữu cùng ta ngang hàng, người gọi cái gì ca ca?" Lưu Linh cắt ở bên cạnh, nhắc nhở một câu, "Sư bá, mặc Hổ Nhi sư đệ khẩu cấm mở." Mặc Hổ Nhi vừa muốn nói, bản thân cùng Quý Quan Vương hợp ý, đối phương tất nhiên ưa thích chính mình thì một cái ánh mắt lớn, thói quen mại manh, người trước người sau, trong miệng ca ca, ca ca, kêu không nuốt hảo hải tử. Cũng cảm giác được ngoài miệng siết chặt vừa mới đã mất đi chút sức, phong ấn miệng lưỡi cấm pháp, lại phục cho một lần nữa rơi tới. Mạc Hổ Nhi nỗ lực rũẻ lưới, nhưng cũng một chữ cũng cũng không nói ra được. Lưu Linh Cắt thỏ tay bắt lấy Mạc Hổ Nhi, đi theo Huyền Hạc sau lưng, bay lên trời, hai người đi trở về nhà cây tổ. Lưu Linh Cắt sẽ đem Mạc Hổ Nhi tùy tiện quăng ra, bản thân đi ngồi xuống rồi. Lưu Linh Cắt tại tứ đại đệ tử ở bên trong, lớn tuổi nhất, tuy rằng đạo nhập đại diễn so với Tệ Băng Vân chậm mấy năm, cuối cùng cũng là Nga mi trong tam đại đệ tử. Tề Băng Vân bên ngoài, duy nhất đại diễn kiếm tiên. Hắn biết mình tư chất, chưa hẳn so ra mà vừa tướng Dương cùng Hứa tình Dương, cùng Tề Băng Vân, Mạc Ngân Linh, Tiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân cũng không có đến so với, cho nên dù sao vẫn là trả giá nhị thập phân nỗ lực, tẩu cần cù bù kém cõi con đường này. Chương 360, nhất đại bí mật. Huyền Hạc đạo nhân biết rõ, chính mình đem nhân kỷ đã không có cơ hội, cho nên tập trung tinh thần cũng đều đặt ở đạo pháp thượng cùng Lưu Linh cắt giống nhau, cũng đi ngồi xuống tu hành. Mặc hổ nhi không còn quán thúc, ngốc không ngừng, tại cây tổ trong vòng vài vòng, liền nghiêng người nhảy ra cây tổ, hai cái đuổi vùng ra, chạy chẳng biết đi đâu. Vương Sùng cùng Hàn Yên ngồi ở thảm hoa thượng phi trí cao không, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình thả ra một đạo pháp thuật, một mực phong cấm một chỗ hư không, Hàn Yên mới cười nói, quý đạo hưu vận khí thật tốt, làm đệ tử cũng chính xác hào sáng. Vương Sùng tất nhiên là không chịu thừa nhận, mỉm cười, chú ý trái phải mà nói hắn, hỏi, ta thử nhiều lần đều không thể truyền tin tức cho Hàn Tiên Tử, không biết Hàn Tiên Tử có thể dạy ta cái này biện pháp. Hàn Yên cười nói, như thế có thể, còn đây là bổ thiên kiếp thủ thứ 67 thức vận dụng, tinh thông phương pháp này, coi như là cách xa vận dạm, cũng có thể như ở trước mặt giống như nói chuyện với nhau. Đáng tiếc phương pháp này, cần phải hai người đều tinh thông bổ thiên kiếp thủ, cho nên, đầu tính đổ lòng chi ký cũng không trọng dụng. Vương sùng tinh thần phân chấn, đem một thức này bổ thiên kiếp thủ tu thành. Hắn theo hàn yên chỗ được bổ thiên quy tắc chung, học tập một thức này bổ thiên kiếp thủ, tất nhiên là quen tay làm nhanh. Hắn thử hơn 10 lần, liền có thể đem một đạo tin tức, truyền lại cho hàn yên, hàn tiên tử cực kỳ thông minh, không biết đều muốn cùng quý ta nói cái gì đó. Hàn yên mỉm cười, cũng lấy bổ thiên kiếp thủ bí pháp, truyền một đạo tin tức qua, hàn yên cũng muốn có một cái thượng thừa phi kiếm, nếu là quý đạo hưu chịu bỏ những thư yêu thích một cái, ta nguyện ý dùng một cái đại bí mật đem tạo. Vương Sùng nhịn không được một tiếng khinh miệt Đây cũng là hắn cùng diễn thiên châu học được thói quen xấu, chuyên một đạo tin tức trở về, Hàn tiên tử không khỏi quá phận, cái gì đại bí mật, đáng giá như vậy một lưỡi phi kiếm. Hàn Yên ôn nhu cười nói, không biết thành tiểu thái ớt bí mật, có thể đáng giá. Vương Sùng hỏi ngược lại, người đoán ta còn có bao nhiêu niên có thể đúc thành kim đan. Vương Sùng nói sang chuyện khác, Hàn Yên cũng không xấu hổ, đắc, chỉ cần 36 cương mạch tề mở, đột phá đại diễn cảnh sớm một ít, cũng không sao ngại, kim đan cảnh rồi lại tu trầm cơ Tục ngữ nói, đại diễn nên sớm, Kim Đan thích hợp chậm trễ. Hàng Yên hơi hơi do dự, nói ra, đạo hưu tu chính là Sơn Hải Kinh, sợ là cần bảy tám nhân đi. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi thế nhưng là thật cao xem Sơn Hải Kinh rồi, dựa theo buổn môn ghi chép, phương pháp này đều muốn thành tựu Kim Đan, cần phải nghìn năm khổ công không thể. hắn mỉm cười, lại phục hỏi, chứng nhận Dương chân lại cần bao nhiêu năm. Hàng Yên lúc này lại nghe rõ, cười nói, đạo hưu có ý tứ là... Một hai niên mới phải dùng tới bí mật, không đáng dùng một lưỡi phi kiếm để đổi. Cũng được, ta đây liền đổi một bí mật, chứng đạo dương chân bí quyết như thế. Vương Sùng cười nói, ta thôn hải huyền tông như thế gặp thiếu mấy thứ này. Chẳng lẽ diễn khánh lao sư sẽ không? Hàn Yên lại càng không để ý, mỉm cười nói, cũng là đạo lý này. Nàng sóng mắt lưu chuyển, tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ôn Nhu nói, ta hiện tại có thể xác định, quý đạo hưu trong tay hoàn toàn chính xác có bính linh kiếm rồi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, ngốc gở, bị người tính kế đi. Vương Sùng cô khí thế bị đè nén, quắc, không có. Cũng không biết, hắn là nói không có bị tính kế, còn không có bính linh kiếm. Những lời này, nhưng lại ngay cả Hàn Yên cũng nghe được rồi. Nàng dịu dàng cười cười, nói ra, nếu ta có thể làm cho đạo Hữu lại được một bộ phi kiếm, chẳng biết có được không tương đương. Vương Sùng cười lạnh nói, người có bản lĩnh cấp lấy một bộ phi kiếm, vừa lại không cần tới hỏi ta. Hàn Yên bàn tay trắng non nhẹ kéo, đưa một đạo huyền diệu chi ý tới đây, Vương Sùng hơi xem xét, không khỏi hơi như mày. Hàng Yên lúc này đây, đưa cho không phải là hắn một câu, mà là trọn vẹn kế hoạch. Thuần Dương Đại Thánh tinh thông luyện kiếm, thanh danh truyền khắp thiên hạ, nhưng hắn thực sự không phải là âm định hưu cái loại này luyện kiếm đại sư, mà là có một môn bí pháp, có thể mượn nhờ khiếu huyết xu thế luyện kiếm. Cho nên Thuần Dương Đại Thánh quanh năm hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm phù hợp luyện kiếm chỗ, đem luyện tốt kiếm phôi đưa vào trong đó đợi đến khiếu huyền huyền cơ vận chuyển, phi kiếm tự nhiên thành công. Bực này đại sự, tự nhiên là thuần dương đại thánh đệ nhất bí mật, hắn theo sẽ không theo người nói lên, bản thân luyện kiếm chỗ, nhưng mọi sự vạn dày, luôn luôn một sơ. Hàn Yên cũng không biết thông qua cái gì con đường, rõ ràng nghe được thuần dương đại thánh một chỗ kiếm quật, bên trong vận luyện tam khẩu huyền âm kiếm, chỉ là này xuất kiếm quật tại trí âm chí hàn chỗ, không có thuần dương chi bảo hộ thân, tuyệt đối không thể đi xuống. Nếu là Vương Sùng có bính linh kiếm Tự nhiên có thể mượn nhờ này khẩu thuần dương chi kiếm, lẻn vào kiếm quật, lấy được Tam khẩu huyền âm kiếm. Hàn Yên nhẹ nhàng kéo lên tóc mây, hỏi: "Việc này khả thành sao?" Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư, hắn muốn cũng không phải Hàn Yên vấn đề, mà là nghĩ ngợi nói, Thuần Dương đại thánh, Cửu chỗ kiếm quật, cuối cùng còn thừa lại mấy chỗ có kiếm. Chu Hồng tụ đã đào một chỗ, Hàn Yên lại nghĩ đến một chỗ. Vương Sùng nhẹ gật đầu, đắp, "Khả thành." Hàn Yên lúc này mới lại phục bắt bí quyết, đưa một đạo tin tức Bổ sung toàn bộ lúc trước đạo kia tin tức thiếu chỗ, đem tam khẩu huyền âm kiếm giới thiệu rõ ràng rành mạch, duy nhất còn kém đúng là kiếm quật phương vị. Vương Sùng cũng không quan tâm, dù sao không có hắn đi, hắn yên trọng yếu không đi được. Hắn cũng sẽ không đem bính linh kiếm sớm đưa tiễn, hắn yên đều muốn làm thành việc này, tất nhiên muốn tìm đến mình. Vương Sùng rút phong ơn pháp thuật, hắn yên cũng rút pháp thuật, hai người này mới cảm giác được, không trung sóc phong chống lay động, thổi chúng thảm hoa rực rỡ như mưa. May được này trương thảm hoa là 12 đạo hoa thần cương sắt biến thành, chỉ cần có chân khí rót vào, có thể xoay chuyển sinh xoay chuyển diệt, hóa thành thập nhị loại kỳ hoa. Vương Sùng bằng không hạ nhìn qua, lúc này cựu diễm đảo, có chút náo nhiệt, vô số các phái tu sĩ khống chế đột quang, hoặc là đi tìm hiểu thân hữu, hoặc là đi kết mới tân bằng, có mộ danh bái phỏng, có người dẫn ra, không có một khắc kiến tĩnh. Đã liền An vũ rượu đều cùng tề băng vân kết bạn mà đi, không biết đi rõ hỏi vị nào nữ tiên. Vương Sùng đang tại đoán sự tình, đông nhiên thấy xa xa, có hai đạo kiếm quang dâng lên, trên không trung riêng phần mình dơ cao chuyển, giao liều mạng một cái, lại phục túi rời đi chỗ khác, đâu có chút kịch liệt. Hàng Yên hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nói ra, sử dụng móc câu dạng phi kiếm, lại là thiên hoa đảo con đường, mặt khác một vị, là Tây Hải Tiểu Trúc Sơn đệ tử. Vương Sùng không biết Tiểu Trúc Sơn, nhưng lại biết rõ thiên hoa đảo, lại sử dụng phi móc câu người, hắn chỉ nhận thức một cái, không khỏi tâm tình hơi khẩn trương Nhìn không được kêu lên, chúng ta đi xem cái náo nhiệt. Hàng Yên trên mặt hình như có kinh dị, nhiều nhìn hắn một cái, nhập lại không nói gì thêm. Vương Sùng thúc dục thảm hoa, phi chỉ chốc lát, đã thấy hai đạo kiếm quang, lẫn nhau truy đuổi, đã đi ra kiểu diễm đảo, hướng hải ngoại đi, không khỏi lo lắng, thầm nghĩ, này trương thảm hoa thật sự vô dụng, cũng nên đổi một kiện phi độn chi bảo rồi. Vương Sùng ngược lại không phải là không có, có thể quang minh chính đại lấy ra dùng pháp bảo, lang hư hổ lô lai lịch trong sạch vô cùng. Nhưng này khẩu trong hồ lô đầu, có thể đã thật không minh bạch rồi, hắn bình thường cũng không muốn dùng, miễn cho bị người hỏi một câu, có thể thông hành, không tiện cự tuyệt. Chương 361, hồng câu múa, tiểu trúc sơn. Nếu như không đề cập tới Lăng hư hồ lô, Vương Sùng còn có đan lưu phi cát. Cái kia đồ chơi. Tùy tiện nhoáng một cái, khắp thiên hạ chí ít có một nửa đại môn phái muốn xuất tới giết hắn. Vương Sùng nghĩ vậy hai quyển bảo vật, không khỏi hơi sinh phiền muộn. Hàng Yên thấy Vương Sùng tự hồ bởi vì đuổi không kịp đấu kiếm hai người, có chút khổ sở, trắng thuần tay nhẹ vẫy liền có một cái vân xa hiện ra, lôi kéo Vương Sùng, bỏ quên thẳng hoa, lên vân xa ôn nu nói, đáng tiếc ngươi sở học cùng ta bất đồng, bằng không thì ngược lại là có thể đem lục kiểu vân xa pháp dạy ngươi. Vương Sùng cũng là tinh thục lục kiểu vân sa pháp, chỉ là không có năng lực luyện thành, nghe vậy nói ra, phương pháp này không phải cần phải kim đan trở lên, mới có thể tu tập sao Huyền Thiên Cấm chê không phải là một nhà độc đắc bí mật, Hàng Yên cũng là không kinh ngạc, Vương Sùng rõ ràng cũng hiểu rõ phương pháp này, cười giải thích nói, ta đây là sư môn trường bối, đem một đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể, không là mình tu thành. Vương Sùng ngâm nghĩ một hồi, nhịn không được trả lời một câu, vị trường bối này hảo sinh lợi hại. Hàng Yên mỉm cười, nói ra, chính là sư tổ ta Hàn Vô Cấu, tại ta một tuổi thời điểm, đưa tặng chi lễ. Vương Sùng trận mắt há hốc mộn, trong lòng thầm than thở. Ta làm sao lại không có như vậy tốt trưởng bối. Lục kiểu vân sa pháp tốc độ cực nhanh, cũng cùng hồng hóa chi thuật, kiếm độn chi thuật sánh vai, cho nên bất quá một lát, liền đuổi theo đấu kiếm hai người. Lúc này chạy tới người xem náo nhiệt, đếm không hết, chừng hơn trăm tên đại diễn cảnh kiếm tiên, thậm chí còn có hơn 10 vị kim đan tông sư, làm trên vách đá chi quan. Thiên hoa đảo cái vị kia, tự nhiên là cùng vương sùng thay đổi phi kiếm hồng nhi, cửu hàn móc câu nơi tay, tay áo đồng bền, tựa như quảng hàn tiên tử. Mặt khác một vị tiểu trúc sơn nữ đệ tử, cũng dáng người hiểu điệu, mắt hạnh má đào, mỹ mạo kinh người, trong tay nhưng là một cái màu lam kiếm quang, kiếm thuật chi sắp bén, không cho Hồng Nhi nửa phần. Vương Sùng có chút Hồng Nhi lo lắng, nhịn không được nói một câu, hai người này kiếm thuật thật cũng không bình thường. Hàng Yên cười khúc khích, nói ra, kiếm thuật của các nàng tính là cái gì, nga mi cái vị kia vân tiên tử, mới là cùng thế hệ bên trong kiếm thuật vô địch. Bất quá! Ta hiểu rõ một người, kiếm thuật vẫn còn nàng phía trên. Vương Sùng vừa rồi cũng không quá đáng thuận miệng vừa nói, hắn cũng nhìn được đi ra, bất kể là Hồng Nhi, đây là vị kia tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử, tuy rằng cũng đều là đại diễn cảnh, nhưng khoảng cách nhân kiếm hợp nhất, còn cách một đoạn. Chớ có nói tệ băng vân, hắn đều có thể thuần túy lấy kiếm thuật từng cái đánh bại. Vương Sùng kiếm thuật, thật đúng là không tính đặc biệt cao minh, dù sao hắn luyện kiếm thời gian quá ít, nhập đạo hàng năm lại quá ngắn, cũng không phải là lấy kiếm thuật làm chủ tu pháp môn. Hàn Yên mà nói, làm cho hắn hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại: Tiên tử khả nói mình. Hàng Yên Ngọc dung lạnh lạnh, nhàn nhạt nói ra, nếu bàn về kiếm thuật, ta sợ là còn muốn thua kém Tề Băng Vân một đường, chỉ là nàng bách luyện hỏa hao tổn, lúc này mới đã diệt 7, 8 phần hủy phong. Ta nói người nọ, cũng là Nga Mi người, nghiên kỷ có phần nhỏ, mặt tròn nhẹ mập, kiếm thuật khóc không ra tiếng quỷ kinh sợ thần, sở chính là Nga Mi lôi đỉnh phích lực kiếm pháp. Nếu không có hắn cũng không địch ý, lúc ấy ta sợ là liền chết lúc này nhân thủ đấy. Vương Sùng nghe được quên hai, nghĩ không phải là ta dùng bạch kiêu yêu thân sao. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước đùa bỡn bạch vân, tùy ý chơi, xông tới hàng yên vân xa, rõ ràng còn bị cái đã đến hôm nay. Hàng yên lại là nhẹ nhàng cười cười, nói ra, việc này người đã đúc thành kim đan, ta hỏi qua tề băng vân, Nga mi bổn tông cũng không có người như vậy, dương tổ nhất mạch tự nhiên lại càng không có, tất nhiên chính là Nga mi nam tông người. Ngươi về sau nếu là gặp một cái đằng trước mập mạp thiếu niên, lại sử dụng lôi đình phích lịch kiếm quyết nhất định chớ có cường ngạnh. Vương Sùng thầm nghĩ, lao tử sao gặp được loại người này? Hai người đang tại chiến tiếm, Hồng Nhi đã cùng Tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử ác đấu bảy tám chục chiêu, hai người mặc dù đang hàng nhiên cùng Vương Sùng trong mắt, kiếm thuật bất quá nhị lưu, nhưng phóng nhãn thiên hạ, đã là đại diễn cảnh trung khó được hảo thủ. Nhất là hai nữ đều là tuyệt thế tiên thủ, đều có một cây kiếm tốt, cũng đều xuất thân bất phàm, có tất cả sư truyền tinh diệu kiếm thuật. Lập tức chợt nghe đến có người lớn tiếng kêu la, "Chúc tiên nam quả nhiên kiếm thuật phi phàm." Thiên hoa đảo Hàn Hồng tiên tử, cũng rất cao minh, fan này đấu kiếm, chính xác đặc sắc kịch liệt. Vương Sùng nghe được mấy người la lên, thế mới biết, Nguyên Lai Hồng Nhi cùng Tiểu Trúc Sơn cái vị kia nữ đệ tử, cũng đã trúng tuyển thập tiên tử. Tề băng vân vị này vân tiên tử cùng An vũ Diệu vị này loan tiên tử. Bởi vì đã qua tuổi 30, đã sớm thối lui ra khỏi thập tiên tử liệt kê. Hồng Nhi có chút không cam lòng, nàng cùng đối phương đấu kiếm, nguyên nhân gây ra bất quá là một câu lời ông tiếng ve. Tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử cùng nàng cũng là quen biết cũ, tuy rằng giao tình không sâu, nhưng trước kia cũng đã gặp vài lần. Đối phương thấy nàng thân phối cửu hàn móc câu, liền tùy ý hỏi một câu, ngươi hồng ngọc song kiếm đây. Hồng Nhi lập tức liền giận tìm cái lấy cớ, không nên cùng đối phương đấu kiếm không thể. Tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử nào biết đâu, chuyện này đã đã thành Hồng Nhi trong lòng phiên muộn, lúc trước nàng cùng vương sủng, dùng hồng ngọc song kiếm thay đổi cửu hàn móc câu sau đó, lúc đầu vốn nghĩ là qua không được bao lâu Yêu Nguyệt liền sẽ phái người tới cùng bản thân sư phụ cầu hôn. Tuy rằng lúc ấy nàng đã từng nói qua, không cho phép Vương Sùng làm cho Yêu Nguyệt cùng sư phụ Thủy Bang Nguyệt cầu hôn, nhưng ngoài miệng nói, như thế nào thật đúng. Đấy lòng nghĩ đến, mới là thật thực. Vốn Hồng Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng cùng Vương Sùng phân biệt sau đó, ngày đêm tu luyện buồn môn kiếm thuật, cũng trước đây không lâu đột phá đại diễn, nhìn vật nhớ người, cũng có chút hoài niệm lên Vương Sùng tới. Nhưng Vương Sùng đi, sẽ thấy không có tin tức Nàng toàn diện người này có chút bạc tình bằng nghĩa, cho nên theo không muốn, bị người đề cập hồng ngọc song kiếm đích hướng đi. Tiểu trúc sơn vị này nữ đệ tử cũng là tức giận, không biết hồng nhi phát điên vì cái gì. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, đem một cái thiên lan kiếm sử như gió vũ cuồng vũ, thầm nghĩ, thiên hoa đảo kiếm thuật rất cao minh, chẳng lẽ ta tiểu trúc sơn kiếm thuật cũng kém? Nàng chớ không phải là muốn đệ ta một đầu, hảo có thể được thuần dương đại thánh ưu ái, hảo đến cái kia một bộ bính linh kiếm. Này đứa nhỏ phóng đãng gia tuyệt không để cho nàng như nguyện. Hồng Nhi bắt đầu có chút xấu hổ, nhưng đấu kiếm hơn trăm chiêu sau đó, trong lòng cũng hơi có chút sướng mau đứng lên, Cửu Hàn móc câu tại trong tay của nàng, cùng cửu Hàn chân khí thủy mãi giao hòa, móc câu quang phun ra nuốt vào, vết thấu xương phát lệnh. Nàng đã có thể đem cửu Hàn móc câu bên trong hàn khí bước ra, cùng bản thân chân khí cùng một chỗ, sinh ra lăng lệ ác liệt hàn ý. Nếu không có đối thủ cũng là tiểu trúc sơn xuất sắc nhất nữ đệ tử, một thân chân khí hùng hậu, đổi qua bình thường địch nhân đã sớm chịu không nổi nàng, cửu Hàn móc câu hàn khí. Hồng Nhi thành tựu đại diễn sau đó, chém liên tục thất đầu kim đan đại yêu thử kiếm, Thủy Băng Nguyệt vui mừng vô tận, hoàn khen bản thân Đồ Nhi thật nhiều câu. Thủy Băng Nguyệt cũng không nghĩ tới, bản thân Đồ Nhi có thể so với kiếm nga mi cái kia đến lúc chính phái lợi hại đệ tử, nhưng chỉ cần tại Đông Hải tán tu bên trong, có thể nổi tiếng, cũng đã là nàng môn hạ chi may mắn. Vương Sùng thấy hai nữ kiếm quang vòng chuyển, đã bắt đầu truy đuổi, biết rõ hai người là không nỡ bỏ kiếm quang liều mạng. Lập tức có chút nhàm chán, trái phải quét thêm vài lần, đống nhiên lại thấy được một người quen. chương 362, Tử Ngọ Bắc Lương, Nguyên Lãng Khiêu Chiến. Đúng là cự đầu Long Vương tọa hạ đệ thất tuần hải Đại Tương Ngà Thiên. Vị này đại ô tạc tình, hóa thành thân người, nhưng là một cái tuấn tú, phong độ của người trí thức dày vô cùng người trẻ tuổi, nhẹ bao buộc nhẹ, ngược lại mà không có vài phần võ tướng bộ ráng. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái toàn thân nát bạc khôi giáp, thủ phủ bên hông trôi đao khi khái hào hùng bức người thiếu niên, lại thêm giống như dẫn binh đại tướng. Vương Sùng ánh mắt ném qua, ngả thiên chính là chấn động toàn thân, vội vàng cùng thiếu niên bên cạnh nói một câu nói, hai người bỏ xuống bộ chúng, hướng vương Sùng bên này bay tới. Ngả thiên càng là hai tay nún kêu một tiếng, ra mắt quý giáo chủ. Hắn thiếu niên bên cạnh, cũng như ngả thiên giống như, chắp tay làm lễ. Vương Sùng cũng còn lấy thi lễ, tâm tình lập tức phức tạp dâng lên, thấy được ngả thiên, hắn liền nhớ lại người tới ngư Tam công chúa. Hắn lúc trước bất quá là đều muốn ra biển tìm kiếm Tây Phong Sơn Vũ Đồ, ở đâu ngờ tới, không tìm được này cuốn bảo đồ, rồi lại gặp một đầu lao long. Này lao đầu long nói đưa hắn một trận cơ duyên, liền từ Đông Hải đem hắn bằng độ hư không, đưa đến Tây Cảnh Khổ Hải. Nếu là nói cơ duyên, cũng là thực tính vào một trận cơ duyên, nếu là không có tới Tây Cảnh Khổ Hải, cũng liền không gặp được Hàn Yên, cũng sẽ không tới Cửu Diễm Đảo rồi. Ngã Thiên chỉ một ngón tay bên người người trẻ tuổi, nói ra, "Còn đây là nhà ta Long Vương tọa hạ." Thứ năm tuần hải đại tương tử ngọ, chính là La Phi Ngư Thành Tinh, tu đạo so với ta đã chậm chút ít hàng năm, đạo hạnh vẫn còn tại ta phía trên. Tử ngọ cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hỏi, đây chính là chúng ta phỏ mã. Vương Sùng Hoàn không nói gì, bên cạnh hắn hàn yên sắc mặt liền thay đổi, ôn nhu hỏi, cái gì phỏ mã. Tử ngọ lường bản thân huynh đệ liếc, ngả thiên rỗi tay nâng chán, rất muốn nói, lao tử không biết, lao tử thật sự cái gì cũng không biết. Vương Sùng cùng hàn yên kề vai sắc cánh. Ngồi chung vân sà, hiển nhiên quan hệ thân mật, như thế liền nói lên, Cự đầu Long Vương muốn cùng A La giáo kết thân chuyện này. Ngạ Thiên biết chắc đạo Vương Sùng cũng không có đáp ứng chuyện này, hắn thậm chí còn khuyên hơn người ngư Tam công chúa Đại Nguyệt Nhi, như vậy bỏ qua, không nên lại cùng Vương Sùng dây dưa xuống dưới, vị này tiểu công chúa không chịu nghe, hắn cũng chỉ có vừa đi chi, trở về báo cự đầu Long Vương. Cự đầu Long Vương cũng không trách hắn, ngược lại phái hắn và dưới tay thứ năm tuần hải đại tướng Tử Ngọ, cùng nhau đến đây Tây Hải đụng cơ duyên. Ngà thiên mặc dù là yêu quái xuất thân, nhưng trong lúc vô tình được một bộ kiếm phổ, hơn nữa hoa vô số khí lực, tương chi suy diễn là thích hợp yêu quái tu hành chi pháp, nếu là có thể đến một lưỡi phi kiếm, hắn cũng có thể so sánh nhân tộc kim đăng rồi. Từ ngọ tuy rằng xuất thân là phi ngư nhất tộc, nhưng thiên phú dị bẩm, đắc đạo sau đó, kết giao một vị hảo hữu Bắc lương đạo nhân, đến truyền một bộ đạo pháp. Hắn tận lực nghiên cứu nhiều năm, lại mượn nhờ tuần hải đại tương thế lực, thu nạp đáy biển kỳ kim, chế tạo một cái bảo t Cho nên tu đạo hàng năm tuy rằng vãn vu ngả thiên, bài danh rồi lại ngược lại tại ngả thiên Chí thượng. Chỉ là ngả thiên cũng không nghĩ ra, bản thân cùng bảo lại có thể như thế không che đậy miệng. Từ ngọ vẻ mặt người vô tội, hắn cũng biết, hình như là nói sai, cũng không lên tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời, rất nhiều lúng túng. Vương Sùng ho nhẹ một tiếng, nói ra, cự đầu Long Vương muốn cùng A-La giáo kết thần, nhưng không khéo cô Hồng Tử bị ta tiến đưa thôn Hải huyền Tông học Pháp, ta vốn muốn báo cáo ân sư, xử trí việc này. Bởi vì có một số việc, liền chậm chế xuống. Vương Sùng những lời này liền tiêu đái đả, hàm hồ suy đoán, thật cũng không có kẽ hở. Ngả thiên kéo một phát cùng bào, tử ngọ cũng biết, không nên lại nói lung tung, chỉ có thể sáng lạn cười cười, coi như bản thân vừa rồi cái gì cũng không nói. Quý quan đương đại danh, hắn cũng từng nghe nói, cũng không dám tùy ý khiêu khích. Thật muốn chọc giận đối phương, như vậy động thủ, nhưng chỉ có một trận lớn náo nhiệt. Hàng yên như gì nhìn không ra, Vương Sùng cùng hai vị này tuần hải đại tương. Hơi có chút mắt đi mày lại, thầm nghĩ, sợ còn có những chuyện gì, ý định gắt ta, bất quá điểm ấy chuyện nhỏ, ta chỉ muốn lưu tâm, liền có thể hỏi thăm ra, đi cũng không cần đi dây dưa. Nàng cũng là tự nhiên hào sảng, mời nói, hai vị tướng quân, có thể đồng hành. Ngà thiên gấp gấp nói, chúng ta còn có chút dưới tay muốn nước thúc những thứ này Hải tộc xuất thân tướng sĩ, không thông để ý pháp, là gan cực lớn, không có quản thúc sợ là nháo ra chuyện mà, sẽ không cùng hai vị đồng hành rồi. Từ ngọ cũng là vừa chắp tay, liền như vậy cùng theo ngả thiên nghen ngang đi. Vương Sùng thầm nghĩ. Như thế nào cự đầu Long Vương rơi chướng cũng tới tham gia náo nhiệt, bọn này yêu quái cũng hiểu kiếm thuật. Vương Sùng lại phục nhìn Hồng Nhi cùng Tiểu Trúc Sơn cái vị kia nữ đệ tử đầu kiếm, hai người đã cách xa cửu diễm đảo, chừng có ngoài mấy trăm dặm Hai người kiếm quang dây dưa phụ cận, có rất nhiều tu sĩ sắp xếp không tới lui tuần tra, hơn nữa còn không ngừng có độn quang chạy ra khỏi cựu diễm đảo, hướng cai hướng kia tiếp cận qua. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, ngược lại chính tự mình cũng đúng tay không hơn, không bằng tạm thời trở về, đống nhiên chợt nghe đến có một âm thanh trong trẻo, quắc, tiểu trúc sơn tuần nguyên lãng, mời thôn hải huyền tông quý quan đương đạo hưu chỉ giáo. Một đạo kiếm quang, tựa như xanh thảm kỳ hồng, tê thiên liệt địa, sông lên mây xanh, ngạo nghệ trên trời. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại có người khiêu chiến bản thân. Muốn nói thiên hạ tông môn, một đời tuổi trẻ, nổi danh nhất đúng là quý quan đương, tiếp theo mới là Nga Mi Tể Bang Vân Tuy rằng Vương Sùng thân danh viện Dương Tứ Hải, nhưng thủy chung có người không phục, mặc dù hắn trước chút ít thời điểm, triển lộ một tay luyện thân thành khí thế, hóa hồng chi thuật, như cũ có người ổn định không nén được, ở thời điểm này công nhiên phiêu chiến. Vương Sùng cũng không biết, tiểu trúc sơn đến tuột cùng là cái môn phái nào, tuần nguyên lãng là ai người, nhưng chỉ nhìn đối phương này một đạo kiếm quang, liền có thể biết, người này kiếm thuật đã đại diễn cảnh đứng đầu, chỉ sợ cũng đã sớm tu thành nhân kiếm hợp nhất, thậm chí còn tu thành kiếm ý tiên tâm. Này một đạo kiếm quang Tuy hoàng tình hình chung mờ mờ ảo ảo có một cỗ uy áp, làm cho trong thiên địa bảnh chướng nguyên khí đều nhẹ nhàng ngưng định, tựa hồ đang nghe theo quân vương hiệu lệnh. Tuần Nguyên Lãng quát ra này một câu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là trong ánh mắt đều là bệ lễ vẻ, hắn thậm chí cũng không quan tâm, Vương Sùng có thể hay không ứng chiến, chỉ là không ngừng tích góp khí thế. Hàn Yên ánh mắt hơi sáng ngời, thò tay khẽ vướt bên hông kiếm nang, thấp giọng nói ra, có muốn hay không ta tới tiếp được trận này lộ kiếm. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, Nói ra, vừa lại không cần ngươi tới ứng chiến. Vương Sùng đang muốn đề khí quát một tiếng, chật nghe đến một thiếu niên phục không có chút lô mãng kêu lên, quý quan ưng không dám ứng chiến, ta tới cùng Tuần Huynh so với một trận Vương Sùng lần này khả cũng có chút kinh sợ, Tuần Nguyên lãng kiếm thuật xuất chúng, cũng là cái đối thủ, cái này bạn không dựng lên thiếu niên, một thân chân khí lô mãng, chỉ là xem phi độn tư thế, có thể đoán ra được, công lực tất nhiên quá mức cạn. Tuy rằng cũng có đại diễn cảnh tu vi, nhưng loại hàng này sắc. Vương Sùng tại thiên cương cảnh thời điểm, đều có thể đà hai ba cái, hắn như thế nào không biết xấu hổ, miệng ra như thế cuồng ngôn hay sao. Vương Sùng ý niệm trong đầu còn chưa chuyển xong, chợt nghe đến một thanh âm, nhàn nhạc quát, lạc già đảo cực liệt, cũng muốn tham dự trận chiến này. chương 363 một lôi một chỉ một trưởng. Vương Sùng thật sự có ít người nhịn không được, hỏi Hàng Yên nói, ta xem lên liền yếu như vậy sao. Hàng Yên nhịn không được bật cười, nói ra, ngươi chậm thêm đáp lại trong chốc lát. Tất nhiên còn có người đi ra tham chiến. Vương Sùng thầm nghĩ, đã hai ba cái cũng còn có thể, đã mười mấy. Ta cũng không quá đã thành. Hắn bằng không ngảy lên, hóa thành một đạo huy hoàng lôi quang, bay thẳng trời cao, tiện tay một lôi, đem muốn khiêu chiến tuần nguyên lạng thiếu niên, nổ tung bay, rơi thẳng biển rộng. Đây là hắn không có ý định giết người, bằng không thì trực tiếp nổ thành bụi rồi. Loại nhân vật này, cũng đã làm cho một lôi. Vương Sùng như ra tay lần thứ hai, phải hơn tính vào mất mặt. Tiện tay nổ bay lô mãng thiếu niên, Vương Sùng liền lao thẳng tới Cực Liệt. Cực Liệt cũng không có ngờ tới, Vương Sùng ra tay tại đây giống như khốc liệt, vội vàng thúc dục ra chuyển cực quang chân pháp, tầng tầng ngũ sắc quang hoa giao thoa, đều muốn đem Vương Sùng ngăn lại. Vương Sùng cùng Cực Liệt giao thủ một hồi, biết rõ này người đơn thuần đạo pháp, hầu như không thua bởi hoàng bảo quái, trăm chiêu ở trong đủ để đánh bại Huyền Hạc đạo nhân Tri Lưu, bản thân chỉ bằng vào Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể dọn dẹp xuống được. Tu sĩ có hơn phân nửa chiến lực, đều tại chính mình pháp bảo thượng vương sùng lại không phải là không có pháp bảo, tội gì cùng đối phương khổ luyện hợp lại. Hắn không có ý định tay không đối địch. Đối mặt cực liệt cực quang chân pháp, Vương Sùng một ngón tay đưa ra, ở giữa cực quang chân pháp khí cơ lưu chuyển tiết điểm, dồn ép cực liệt cùng hắn liều mạng công lực. Cực liệt cũng là trong lòng phiên muộn, lại thêm lại bị Tuần Nguyên Lãng cùng cái kia Lô mạng thiếu niên chọ động tính tự, lúc này mới tùy tiện ra khỏi miệng, cũng có chút tham chiến. Cực liệt tuy rằng nghe qua mấy lần quý quan đương đại danh, nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp A-la giáo người, chỉ cho là hoặc là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là chính là A-la giáo những cái kia kim đan, giống như yêu quái kim đan giống như, đều là một đám đồ bỏ đi. Hắn tự nghĩ đã là kim đan cảnh, chiến thắng này vài thứ đại diễn cảnh, thật sự thắng chi không võ, kỳ thật hơi có chút tình địch. Đối mặt vương sùng này chỉ một cái, tâm hắn đầu hào khí sông lên trời, thầm nghĩ, coi như là người xuất thân thôn hải huyền tông, cũng thật sự quá khinh thường cho rằng một ngón tay có thể đánh tan của ta cực quang chân pháp này. Hắn nhập lại không có chút nào chênh né ý tứ, cũng đem cực quang chân pháp toàn lực thúc dục, muốn phá vỡ vương sùng này chỉ một cái, thậm chí muốn bức đối phương lộ ra cái hở, thừa cơ đánh bại cái này dành chuyển tứ hải đại phái đệ tử. Chỉ là hắn không ngờ được, vương sùng này chỉ một cái, rất có ảo diệu. Nếu không có để sát vào con nhìn, hay hoặc là có đặc thù pháp thuật, tuyệt thấy không rõ lắm. Đầu ngón tay hắn lôi quang bên trong, nhiều hơn một quả nho nhỏ thái nguyên châu. Lúc trước vương sùng cùng 14 đảo tán tu động thủ, sử dụng qua Thái Nguyên Châu, tuy rằng tiên đô lôi Pháp không phải là độc môn bí chuyển, nhưng Thái Nguyên Châu cũng có chút đáng chú ý rồi, cho nên mới dùng cái này biện pháp ché lấp. Thông qua được Thái Nguyên Châu, vương sùng sơn hải chân khí thúc dục Thái Nguyên tiên đô lôi Pháp, mấy lấy gấp đội cái biên độ tăng trưởng. Cực liệt cực quang chân Pháp vừa thôi vận đến mức tận cùng, cũng cảm giác được không ổn, một cỗ vô cùng địch nổi lôi quang, xuyên thấu qua hắn cực quang chân Pháp tầng tầng phòng ngự xanh xanh đem hắn dùng để hộ thân 16 đạo cực quang nổ tung. Lôi quang lóe lên, xin ý kiến phê bình trung cực liệt ngực, đem vị này 14 đảo kiệt xuất nhất trẻ tuổi kim đan tông sư, như cái kia lô mạng thiếu niên giống như, trực tiếp nổ bay. Cũng chính là cực liệt công lực sâu xa, không trung thúc dục cực quang chân pháp, mượn nhờ một búng máu khí thế, phun ra hơn phân nửa thương thế, tại trên mặt biển đã ngừng lại ngã thế, bằng không thì cũng có chút bị oanh rơi biển rộng. Chỉ là chỉ một cái. Vương Sùng sẽ thấy thất bại một người. Lôi quang chuyển hướng, Vương Sùng liên tục một lôi chỉ một cái, thất bại hai gã đối thủ, lúc này mới chính thức đối mặt đang tại tích góp đường hoàng kiếm thế Tuần Nguyên Lãng. Tuần Nguyên Lãng tuy rằng thấy Vương Sùng, chỉ là hơi hận, liền đánh bại hai gã đại địch, lợi hại kinh người, nhưng vẫn cựu không sợ, quắc, quý quan đương đạo hữu, mời tiếp việc này nhất kiếm. Vương Sùng đánh bại cực liệt, tiện tay chỉ một câu, Thu Thái Nguyên Châu, cũng không có người nhìn thấy hắn, vận dụng phát bảo. Tâm hắn đầu thầm nghĩ, nếu để cho hắn cùng ta đấu hơn mấy chiêu, không khỏi có tổn hại thanh danh, một chiêu thất bại hạ hắn A. Vương Sùng lúc này bên ngoài có thể động dụng đạo pháp không nhiều lắm, có thể chống đem hết toàn lực pháp thuật, cũng cũng chỉ có như Sơn Tự Hải cùng bổ thiên kết thủ. Như Sơn Tự Hải một thức này pháp thuật, có thể bộ phát ra, một kích toàn lực gấp mấy lần trở lên uy lực, nhưng Vương Sùng rồi lại không có ý định dùng. Bởi vì hắn có càng có ưu thế lựa chọn, cái kia chính là bổ thiên kết thủ. Lúc trước A là giáo tam đại giáo chủ. Được xưng Sâm La Đại Ấn Pháp ẩn chứa một phương tiểu thế giới sinh diệt đích đạo lý, một trường đẩy ra, vô địch thiên hạng. Trên thực tế, đương nhiên không phải Sâm La Đại Ấn Pháp vô địch thiên hạng, mà là bổ thiên kiếp thủ y năng vô tận. Hàn vô cấu một trường sẽ đem chí huyền đánh vào giới thiên tri lộ, đã coi như là bổ thiên tài liệu, chính là phương pháp này tu hành đến mức tận cùng cao nhất uy lực. Đáng thương trí huyền, như đồ đã ngoài ngàn năm, đều muốn thành tiểu đạo quân, rồi lại ở đâu nghĩ đến, bản thân chứng nhận liền đạo quân một ngày chính là bị hàn vô cấu lấy ra bổ thiên một khắc. Hắn lúc này ở giới thiên tri lộ thượng cũng không biết là cái gì tâm tình. Vương sùng hai tay tung bay, hắn mặc dù không có Hàn yên như vậy lợi hại, đem 108 thức bổ thiên kiếp thủ đều tìm hiểu, nhưng dù gì cũng tìm hiểu 30 thức, lúc này trước mặt mọi người sử dụng ra, hắn cũng không sợ bị người nhìn thấu.